bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện thân y sủng phi của tả phương trường tiếp theo dương phần đứng ở một bên viến nghe được ao dương phu nói là đã chữa trị cho tạ tiểu đàn xong ánh mắt trong lúc đó hiện lên một tia vui mừng nhưng nghe được những lời của hoàng hậu đôi môi dần dần trắng bịch sau lưng liền được bao phủ bởi lớp mồ hôi lạnh hai chân cũng bắt đầu mềm nhún hắn cúp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng Âu Dương Vũ liền gửi cho hắn một đôi mắt trấn an. Hoàng thượng Cống làm bắt đầu hoảng hốt. Vũ Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao đàn nhi còn chưa tỉnh? Âu Dương Vũ sắc mặt tự nhiên nói. Thưa Phụ Hoàng, chỉ cần qua hai canh giờ nữa, tam công chúa sẽ tỉnh lại. Hoàng hậu căn bản không tin, hử lạnh một tiếng. Người đang cố tình kéo dài thời gian để thật tội phải không? Vũ Nhi có phải kéo dài thời gian hay không? Hoàng hậu cũng nên thứ một lần rồi biết. Lẽ nào hoàng hậu không đủ kiên nhấn để chờ hai canh giờ trôi qua sao? Hoàng hậu lạnh lùng cười, còn cố cả dài thời gian sao? Cũng chưa có hai canh giờ mà thôi. Ta sẽ trống mắt lên mà xem. Ra trồng hoa khanh tay đứng một bên, thay ao dương phú từ trong phòng đi ra, trong mắt liền chỉ có hình bóng của nàng. Sau đó hán từ tay rót cho nàng một chén trà, ý cười đọng quanh mắt. Khỏe miệng khẽ sơ lên mang theo một dáng vẻ kiều ngạo ngạo mạn Ao Dương Vũ nhìn vào mắt hắn nở nụ cười ẩm áp Sau đó lập tức nhìn lại chén trà trong tay hắn Uống một hơi cạn sạch Nàng dường như có chút mệt mỏi Nên tự mình rốt thêm một chén trà nữa uống Ao Dương Vũ sau khi uống trà thông họng Rồi liền đưa mắt nhìn dạ diêu đang ủ rú ở bên bên Khẽ vẫy tay cười nọ phía nàng Diêu nhi lại đây chúng ta chơi cười đi Dạ siêu lúc này không có tâm tình để chơi, nhưng thái tâm tình hạ sáng không một chút lo lắng hoảng hốt nào của Âu dương phú, tâm trạng cũng từ từ thả lỏng. Không biết bao lâu, dạ tiểu đàn vẫn chưa có dấu hiệu tình lại, mà Âu dương phú lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ dương dương tự đắc. Dồn dạ siêu đến mức đường công. Dìu nhi, mũi lại thua nữa rồi. Dạ siêu ngựa ngùng nhìn về Âu dương phú, lại ngẩng đầu lên nhìn qua tấm mản tre hai canh giờ đã trôi qua hoàng hậu rốt cuộc cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái thời khắc này nhìn thấy người bên trong vẫn bất động nằm im trên giường trong mắt lóe lên ý cười cõng chu Thái long ao dương phú bây giờ người còn lời nào để nói nữa không ao dương phú lặng lặng nhìn nàng không nói gì ý cười trên mắt của hoàng hậu càng ngày sâu hơn người đâu nhưng đúng vào lúc này một tiếng rèn rỉ khan khan trầm thấp từ vòng truyền ra Dương Vân như bừng tỉnh hai mắt liền sáng lên, bừng như điên, hắn lập tức từ trong phòng chạy ra ngoài hô to. Đàn Nhi tỉnh rồi. Âu Dương Vũ khỏe môi rơi lên, nhìn thật sao vào đôi mắt xinh đẹp như mắt vượng sáng trọi kia của Hoàng Hảo. Thế nào, Hoàng Hạo nương nương, bây giờ còn muốn trị tội Vũ Nhi nữa sao? Hoàng Hảo nhất thời nghẹn họng, hai tay run run bộc lộ cảm xúc tức giận của nàng lúc này. Làm sao có thể nhiều vị danh y, thần y đều bất lực tổng tâm trước cân bệnh của tiểu đàn Hơn nữa bệnh này đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị Là bệnh nan y Thế nhưng tại sao ao dương vú lại có thể Tại sao một ao dương vũ ở đất Đông Tấn từng bị người ta từ hôn Từng bị người đời phì nhố, khinh thường là vô dụng ngu ngốt Làm sao có thể làm nên những chuyện mà những người tài khác không thể Chuyện này không phải là sự thật Không phải Tốt Tốt, rất tốt. Hoàng thượng nhất thời kích động, vỗ tay liên tục ba cái. đinh Vương Phi chỉ trị cứu sống được Tam Cung Chúa, phải thượng lên trên Hàng. gia trồng hoa sắc mặt vẫn bình thản không có biểu hiện gì nhiều. Việc chứa khỏi bình cho tiểu đàn đương nhiên là đã nằm trong sự tính của hắn. Có điều, trong mắt hắn phút trúc lại hiện lên một tiếng lời lắng khó ai có thể nhìn thấy. Hắn lên tiếng nhắc nhở nói, Phụ hoàng, đừng quên lời hứa khi nái, lệnh bài miến thử. Đó là chuyện đương nhiên Giờ phút này không có một ai để ý tới Hoàng hảo lúc này trong mắt xuất hiện Một tia ngoan độc rất khí Đinh phương dạ phi bạch kia Vốn là một nhân tài trong nhân tài Là chiến thần lưng lại bây giờ lại có thêm Một thần nữ ao dương vũ Là vợ hắn sắt cánh cùng bên hắn tương trợ cùng hắn dường như hỗ mọc thêm cánh Nếu như ả ta mà có con nỗi dối nữa thì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được Hoàng hậu sắc mặt âm trầm Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện kinh khủng như vậy xảy ra. Già Tuyệt Đàn tuy sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng tinh thần cũng đã tốt lên rất nhiều. Đợi đến khi hoàng thượng và hoàng hậu rời khỏi, Ao Dương Phú lại cùng Dương Vân dần sò vài chuyện cần thiết sau khi mổ. Cứ sau 2-3 canh giờ đến giúp muội ái ngồi dậy, qua 12 canh giờ thì đã có thể rời giường hoạt động bình thường. Cứ như vậy để phòng ngừa gì chứng phát sinh, do đó cho muội ái ăn những loại thức ăn mềm dễ nuốt. Ngày thứ hai đến ngày thứ ba Có thể ăn một chút thức ăn nhẹ Ngày thứ tư đã có thể ăn uống bình thường Không cần kiêng khí gì nữa Dương Vân nghe xong gật đầu liên tục Giờ tiêu đàn nhìn hắn một cái Thấy rau ria của hắn đã nhủ lên sắc mặt tiêu tụy Không khỏi có chút đau lòng Ôn như nói Phó má chẳng nên về trước nghỉ ngơi một lát đi Dương Vân lắc lắc đầu lưu luyện không rời nhìn giờ tiêu đàn Ta không sao Giờ tiêu đàn yếu đuối che mắt Mau đi đi. Còn nữa, rau mọc đầy lên hết rồi kìa, sao chết đi được. Bộ sáng này của chàng chắc chắn dọa người không ít nhá. Mau về trình đốn một chút đi. Dương Vấn ngừng ngùng cười ư. Đợi cho Dương Vấn đi rồi, dạ diêu vẽ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Tam tỷ xem ra phò mã của tỷ về tỷ tình ý thật mặn nồng nhá. Có gì mà không thấm thiết hay gây khổ như mọi tên ở bên ngoài đồn bại ác có điều tại sao phò mã lại muốn cưới người khác nữa vậy? sợ diều đôi mắt đen láy to tròn nhìn dạ tiểu đàn nàng vô thức hỏi một câu khiến trong lòng của Dạ tiểu đàn có chút đau đớn ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang tối tăm mờ mịt nàng lập tức che giấu đi thản nhiên cười nói là do tị không phải là người vợ tốt không thể đáp ứng yêu cầu của phò mã sợ siêu không rõ cho nên kịch kịch đầu sợ tiểu đàn thay đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi Nhị Tạo là Diêu Nhi cưới muội sao? Giờ Diêu đứng một bên lắc đầu liên tục, nói cái gì thế? Tam tỷ nói cho tỷ biết, người mà tỷ cần phải mang ơn không phải là muội mà là Nhị Tạo a, chính muội đã đến mời riêng Nhị Tạo đến đây chạy chữa cứu mạng cho tỷ đó nha. Âu Dương Vũ cũng không muốn tranh công, bên môi rơi lên ý cười nhạt nhạt. Nàng ngồi bên giường khẽ điều chỉnh cơ thể của Tiểu đàn. tìm vị trí thoải mái mới trả lời. Là Diêu Nhi khóc lóc chạy tới tầng phủ tìm Tỷ, nói với Tỷ là mũi ngất đi. Tỷ mới đến đây xem bình thì phát hiện mũi bị hoán trắng thư. Có điều bây giờ mọi thứ đều đã tay qua nạn khói rồi. Già tiểu đàn nghe vậy cảm kích không thôi nhìn dạ Diêu không coi tò mò hỏi. Nhị tạo biết ý thuật. giả Diêu đứng một bên không ngừng mở miệng nhanh nhạo nói. Đương nhiên, đương nhiên, trong công, ngay cả thái y cùng với các vị thần y ngoài công không ai có thể chứa bình hoàn trắng thư này của Tam Tỷ. Nhưng chỉ cần vũ tỷ tỷ ra tay, thì ngay lập tức liền trở thành chuyện nhỏ, không có việc gì là không thể cả. tam tỷ, tỷ không biết đâu. Lần trước, vũ tạo còn giúp cho vương phi của tam ca chuẩn đàn có thai hơn nữa, còn giúp rất nhiều thứ nữa nha. Áo dung vũ khỏe miệng không khỏi run lên. Đủ rồi. Diêu nhi à, muội nói nhiều như vậy có khát nước hay không? Có đói bụng hay không a muội đi mang chút trà đến đây đi. Vâng. Giờ diêu chạy qua chuyện vừa rồi, bồng cúng sớm miêu tên, liền ra ngoài phân phó cho công nữ đi chuẩn bị một ít điểm tâm. Nhị tạo, thật sự cảm ơn tỷ. Giờ tiêu đàn nhìn ao dương phú, lúc trước chỉ vì là dạ giao muốn lấy lòng nàng nên cũng làm quen cười một cái chút. Này thật không ngờ, tài năng của nàng lại lợi hại như vậy, còn kéo mình từ cõi chết trở về. Tiêu đàn, trước tiên mỗi nói cho tỷ biết nguyên nhân vì sao thân thể lúc trước lại không tốt. Âu Dương Vũ sau khi bạo giả diêu ra ngoài vì muốn hỏi riêng tiểu đàn một vấn đề này. Lúc này khi võ thuật cho tiểu đàn liền phát hiện, ông dân trân quân hàng bị tắc nghén, liền sẵn tiền giúp nàng điều trị thuận lợi. Giờ tiểu đàn đầu tiên là sướng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một chút teo khổ, rồi húc mắt bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên mã. Âu Dương Vũ thấy biểu cảm lúc này của tiểu đàn đã rõ một chuyện, nhẹ nhàng nắm lấy tay của tiểu đàn, nói Tiêu Đan, muội cùng mới phò mã thành thân đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa có con nối dòng đúng không?" Giả Tiêu đàn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy sự quan tâm chân thành từ ánh mắt của Âu Dương Vũ, nàng không muốn giấu giếm nữa kịch kịch đâu. Âu Dương Vũ trầm rãi nói, "Khi tỷ giúp mua chữa trị bình viêm ruột thừa, mới phát hiện ra những chuyện này, cho nên nhân lúc đó đã trượt khỏi Hàn cho muội, vậy hôm trước tỷ ở có đi Nam Sơn, vô tình có hái được một loại nhân sâm có tác dụng, đưa máu tới các cơ quan sinh dục kích thích cố tử cung và làm tăng cơ hội giữ trứng sau khi thủ thai. Đợi thêm vài hôm dưỡng thương khỏe hẳn, lúc đó uống thuốc này sẽ mang thai bình thường. Giờ tiểu đàn khẽ cắn đầu môi, cảm giác đau đớn mới giúp nàng nhận ra được lúc này không phải là mơ mà là sự thật. Hoàng tảo ao dung phú của nàng, người đã cứu nàng một mạng còn giúp nàng có thể thụ thai giả tiểu đàn bài ra vẻ mặt không thể tin được nhìn ao dương phú. Không có con nỗi dòng nội giói mà trong người bệnh cứ phân đeo bám. Tình cảm của nàng với dương phấn sao đầm như vậy, nhưng thật không ngờ đã bao nhiêu năm nàng vẫn không hoài thai. Cho dù đã tìm kiếm biết bao nhiêu vị đại phu, thần y đến xem bệnh, đếm qua biết bao nhiêu là vị đắng của thuốc nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Này thậm chí còn lệnh cho hạ nhân đi khắp kinh thành tìm kiếm cách chữa trị, kiếm được cống đã nhiều nơi. Chỉ cần nghe được nơi đó có cách trị hữu hiệu, nàng đều bất chấp một mực thử qua, nhưng bộng của nàng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sau đó nàng cuối cùng cũng bắt đầu tuyệt vọng, không thể không để cho phò má của nàng nạp tiếp. Có trời mới biết là nàng không hề muốn chuyện này xảy ra. Nàng còn nhớ rõ cái hôm lần đầu tiên đem vị tiết thiếp kia đưa đến bên cạnh giường của phò má, nàng đã phải mất ăn mất ngủ suốt một ngày sau đó chỉ cần là một ngày không thái dương vấn ở bên cạnh mình nàng liền bắt đầu mất ngủ một đêm lại một đêm trôi qua không ngờ được nàng nghĩ đến đây hốc mắt của nàng đã bắt đầu đỏ bừng nắm chặt tay của ao dương vũ run run hỏi vũ nhi những gì tỷ vừa nói là thật sao ao dương vũ cảm nhận được sự run rẩy của dạ tiểu đàn quay qua nắm tay quân nàng nàng nghĩ nàng không rảnh mà lấy chuyện quan trọng này mà đùa với một cô công chúa khao khát được như bao người vợ khác Có được một người chúng tốt lại có thể mang niềm vui cho hắn với đứa con luôn tốn chạy xung quanh. Âu Dương Vũ nghĩ kiên định gật đầu, nói: "Yên tâm đi, trước hết muội cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt, đợi khi nào khỏe hẳn, nhất định sẽ có tin vui." Giả Tiêu Đàn vì niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ bật khóc, Âu Dương Vũ không biết phải làm gì đành khẽ cười an ủi, trong lòng cũng không ngờ Giả Tiêu Đàn lại là người may mắn đến như vậy. Thứ nhất là gặp được mình, Thứ hai là may mắn trong tay mình lại có được nhân xâm trăm năm khó gặp. ở Dương vũ cùng sợ thiêu đàn tâm sự vài chuyện quá khứ. Khi thả năng mệt mỏi, do đó phò mã cũng đã đến, lại cùng hắn dần dò thêm vài chuyện, cẩn thận với miếng vết thương, không được chạm vào nước. Dần dò xong hết thảy nàng liền rời đi giai trồng hoa đứng ở bên ngoài cung điện vẽ mặt giống như đang nghĩ đến cái gì mái tóc đen dài tung bay nhẹ nhẹ trong gió hắn thấy nàng đi ra liền vươn tay vẽ vẽ ao dương vũ cũng bước nhanh về phía hắn tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn tay còn lại đặt trên ngực của hắn xơ loạn như tìm kiếm vật gì đóng mắt lõa lên vài tia nghịch ngợm treo trọc này đưa đây linh bại miến tử đâu mèo nhỏ này giai trồng hoa nở son liền vẽ nhẹ múi nhỏ của nàng từ trong lòng lại ra linh bài miến từ vàng trói đưa cho Âu Dương Phú cầm lấy Âu Dương Phú nhận lấy tấm linh bài từ trong tay của dạ trọng Hoa cảm thấy được sức nặng của vàng phong trường được đúc từ vàng ròng trăm phần trăm đây tròng đầu của nàng liền vang lên tiếng hạo hức cùng với ánh mắt mong chờ của tiểu kỳ lân hiện ra chủ nhân trông thật ngon miệng nha Âu Dương Phú không thèm đáp lại lời của hắn đây là chính lời phẩm của nàng nàng sẽ không điên mà đưa cho nó bỏ vào bụng đâu Âu dân phủ ngẩng đầu hỏi dạ trọng hoa Vì sao lại ra mặt giúp ta có thứ này? Dạ trọng hoa trong mắt hiện lên một chút lãnh khốc. Thực sự ta không muốn nàng phải nhỗ tay vào bất cứ chuyện gì Kể cả chuyện lần này Ta không muốn nàng bị cuốn vào vòng luân cuốn nơi hoàng công phức tạp Nhưng không ngờ nàng vẫn bị cuốn vào Ta lo lắng rằng sau này Nàng sẽ trở thành cạnh gai trong mắt của nhiều người Cho nên để bảo đảm tốt cái mạng nhỏ của nàng cái này là tốt nhất. ao dương vũ nghe xong liền hiểu, trong lòng có chút cảm động. giả tròn hoa hắn hiểu rõ nàng biết điêu thuật, nhưng giả từ đàn hôn mê đã hai ngày, hắn lại không đề cập chút chuyện gì về trước mặt nàng. hắn cứ như vậy, âm thầm bảo phê nàng. biết nàng không thích những tranh đảo trong hoàng cung, liền tận lực giúp nàng né tránh. nàng cũng không muốn làm chuyện náo loạn này. Nhưng Dạ Tế Đàn là người tốt, cũng giúp nàng, nàng làm sao có thể vì cảm nhận của mình mà bỏ mặc vị nữ tử dịu dàng ấy thải chết mà không cứu được. Âu Dương Vũ ngước đầu lên nhìn thẳng vào dạ mặt của Dạ Trọng Hoa, ánh mắt kiên định. "Trọng Hoa, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để mình gặp chuyện không may." Lúc hai người trở lại Ninh Vương phủ thì trời cũng đã bắt đầu về khuya. Ngày hôm sau lúc Ao Dương Phú tỉnh lại cũng đã giữa trưa, gia trung hòa đã vào công sớm. Ao Dương Phú còn đang định ngủ thêm một chút nữa thì nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của Trúc Lục nói. "Vương phi, người nên rời giường đi à Ao Dương Phú ngáp một cái trầm ráng ngồi dậy, Trúc Lục đi tới trước giường, vén màn lên mỉm cười tung tím. "Vương phi, trước khi vương gia vào công đã lệnh cho nô tỳ nhất định phải gọi người dậy dùng bữa sáng." Ao Dương Phú nhìn thấy nụ cười ái muội thân thần bí bí của Trúc Lục, Không khỏi có chút bí tức dĩ cười. Rục lục lấy một bộ y phục lộng lẫy nhất đưa cho ao dương phú. Vương Phi, hôm nay người mặc bộ y phục này đi. Bộ này là do vương gia đích thân đến cầm tú lầu, yêu cầu mày riêng cho vương Phi đỡ nha. Ừ, A dương phú lên tiếng. Nàng vô cùng hoài nghi, có phải trục lục đã bị giả trọng hoa mua chuộc rồi không? Suốt ngày cứ mở miệng ra là đầu đục nàng. Một tiếng cống giả trọng hoa, hai tiếng cống giả trọng hoa lại còn nói tốt cho hắn nữa. Áo dung vũ để mặc cho trúc lục hào hạ nàng ăn mặc chính tề, sửa sang thật cuộn cảm xinh đẹp. Chiếc váy màu tím dài này cực kỳ vừa vặn với vốc dáng của nàng. vải dệt mềm mại thoải mái, phụ kiện đính kèm trên y phục trông vô cùng thanh lịch, tinh tế, trên tay áo được theo vải đỏ hoa mai vang rung thật kiêu xa. Trúc lục đứng ở một bên nhìn đến ngây ngốc. Với làn da trắng trèo mịn màng của vương phi, thì có mặc bộ y phục nào cũng xinh đẹp lung lấy. Âu Dương Vũ thái Trúc Lục đứng ngốc lăng ra nhìn mình liền cười ra tiếng. Sao thế? Bị bổn vương phi mê hoặc rồi à? Trúc Lục lúc này mới tỉnh táo lại hồi phục ý thức, nhìn vị vương phi thanh nhã trước mặt đang cười, ta mỹ chọc kẹo mình, giống như một vị tiên nữ nơi bàn đào trốn thần tiên. Trúc Lục lên tiếng nói. Ôa, wow, vương phi là mỹ nhân đẹp nhất mà nô tỳ từng thấy đổi nha. Này, lão cái miệng còn dính mất kia. Âu Dương Vũ cười lắc đầu, phân phó nói. Được rồi, nhà đầu em đi phân phó cho phòng bếp làm chút đồ ăn đi. Rút lục đi rồi, Âu Dương Vũ rửa mặt xong, nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình trông gương, Chưa bôi son phấn trông thật hồn nhiên, thanh nhã, khỏe môi bứt xác cong lên. Già trồng hoa hàng ngày đều phân phó hạ nhân mỗi ngày mỗi một món làm cho nàng ăn. Mà món ăn hăn yêu cầu đều là những món ăn thường hàng bổ dưỡng, khiến da rẻ của nàng đều bóng bảy như nước trong veo. Nói chứ không phải là nàng muộn khoe khoang, nàng so với trước kia nhan sắc ngày một mặn mà mà. Rúc lục đi không được bao lao thì ngoài cửa liền có người tiến vào. Người này chính là Vương Ma Ma, phụ trách kho sự trừ trung phủ. Thái nàng cầm bắt cánh bước vào, đặt trên bàn, rồi đó đi tới trước mặt của ao Dương phủ, cười hành lễ nói. Vương Phi, vương gia phân phó cho lão nô làm cho người canh hạt sen tâm bổ, có tác dụng duy trì nhan sắc rất hiệu quả lại là giả tròn hoa ngay cả đã vào cung cũng không thể yên lòng với mình phân phó nhiều người chăm lo chu đáo cho nàng đến vậy Âu Dương Vũ nghỉ ngơi một lúc trong lòng lại không từ chừ được dâng lên một chút ngọt ngào nàng đi tới trước bàn bưng chén canh nóng do Vương Mama đưa tới Âu Dương Vũ vừa ngửi một chút trong đôi mắt không khỏi biến đổi canh này có gì đó không đúng ngẩng đầu lên hai mắt đã không còn dịu dàng như lúc nãy nàng dương mắt nhìn thẳng vào vương mama đại mắt có chút lạnh vương mama còn nhớ nhà đầu lần trước vì vụn trộm ăn huyết yến mà đã bị xử lý ra sao không ao dương phú lời nói thì ôn nhu nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo vương mama cảm thấy trượt ra cúi đầu không dám nhìn vào mắt của ao dương phú sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh ánh mắt âm lạnh kia không khỏi khiến nàng rung mình một cái nàng lấp bắp nói vương phi Vương phi, sao đột nhiên lại hỏi nô tài như vậy? Lần trước, nhà hoàn đó đã bị hành hình chặt thành từng miếng một ném cho chó ăn, thật tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến. A Dương phủ đem bát canh đặt lên bàn, ngón tay khẽ rõ nhịp theo trên mặt bàn, mà Vương ma ma thân thể không ngừng run lên, hai chân run rẩy, cơ hồ mềm nhũn ra. Trước mặt vị phương phương này, nàng cảm thấy có một cố áp lực khiến cho người ta không chịu đựng được mà phải thuần phục dưới chân nàng. Nghe nói, người hành hình ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, rất ngoan độc, khiến cho người bị hành hình sẽ từ từ hưởng thụ được cảm giác tầng lớp thịt da của mình rời khỏi xương. Động tác, nghe báo cũng rất lanh lẹ nha. Ngay cả máu cũng không trào ra nhiều là mãi. ao dân vũ âm thanh không nhanh không chậm, tự như đang kể một câu chuyện thú vị. Phương ma nhất thời hoáng sợ, giác mặt trắng mệt. Âm thanh mềm mại đáng yêu của Áo Dương Phú lại mang theo độ lạnh cực hạn, dường như muốn phá hủy từng phòng ngự của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu. Phương Phi, phòng bếp còn có việc cần lão nô, lão nô đi trước. Đứng lại! ao Dương Phú nhìn đến Phương ma thân thế một cái giết mình trên mặt huyết sắc toàn phô. Nàng khóe môi nhức cao, giác mặt phô ba. Lại đây, buồn vương phi đang muốn cùng người nói chuyện phím mà. Âu dương vũ cảm giác ra đến bên ngoài có cái tiếng rất nhỏ bước trên. Này cũng không giống như trúc lục như vậy nhẹ nhàng. Nàng đứng lặng ở phủ cận. chính là cô ý tham thính đau, hoặc là nói là giám thị. Âu dương vũ hướng vương mama ma phải tay thủ. Ý bảo nàng đi vào phía trước. của nàng âm thanh ép tới cực thớp. Vương mama, bà và làm trong phủ này đã bao nhiêu năm? Dạ, được 2 năm. Ồ, 2 năm. ao Dương Vũ ôm một tiếng có chút suy nghĩ. Áo Dương Vũ liền giữ nàng ở lại, hỏi đông, hỏi tay, nàng nhiều vấn đề trong phủ. Nỗi sợ hãi trong lòng của Phương Mama từ từ biển mất, đột nhiên nhở đến bát canh kia, lên tiếng. Vương Phi, bát canh kia đã nguội rồi, người không nên uống. Vậy sao? ao Dương Vũ đôi mắt loại lên, nói. Vương Mama có thể náo được món canh cao lương mỹ vị thế này, buồn Vương Phi đương nhiên phải bàn thưởng cho bà rồi. Vương Mama bày ra một bộ mặt không thể tin được nhìn ao Dương phú, đã thấy ao Dương Vũ đứng dậy, mở rương ngọc la, lấy một chiếc phòng cổ ở bên trên được đánh một viên ngọc vị thúy to lẫn nói. Cầm đi, Vương Mama cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình nữa, Vương Phi cử nhiên lại có thể hào phóng đến vậy A, nàng thật sự không dám nhận A nhưng trong mắt không giấu nổi được sự tham lam chiếm đoạt nàng làm ra vẻ ra mặt sợ hãi lạc nô sao có thể nhận được từ vương phi món đồ quý như vậy chỉ cần về sau bao làm tốt bổn phận của mình bổn vương phi sẽ ban cho bà nhiều hơn nữa ao dương phú cười vô cùng ngọt ngào giống như một con hồ ly giã hoạt trừ còn bụi mắc bẫy cảm tạ vương phi đa tạ vương phi vương mama quỳ trên mặt đất dập đầu lại ba cái đi xuống đi. Ao Dương Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Vương Mama, trong mắt hiện lên một chút lạnh ý. Đợi cho đến khi Vương Mama cầm lại chiếc phong cổ phỉ thùy đỏ ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt với Lý Mama phụ trách thu mua trong phủ. Lý Mama đã đứng ngoài cửa chờ Ao Dương Vũ đã lâu, không hề biết hai người bên trong đã nói những gì, thật vất vả đợi được cả buổi thì thấy Vương Mama đi ra. Nhìn trong tay của Phương Mama có cầm một món đồ trang sức tinh xảo, trong mắt của nàng hiện lên một tia đố kỵ. Bà ta không phải là người của Hoàng hạo Nương Nương phải đến sao? Sao lại đi nhận đồ của Ninh Phương Phi? Lý Mama sau khi thấy Phương Mama đã đi xa, mới phát hiện việc của mình đứng trước cửa chờ Âu Dương Phú cũng không còn cần thiết nữa. Liền làm bộ lơ đáng đi ngang qua phòng của Âu Dương Phú. Đã thấy bắt cánh trước mặt của Âu Dương Phú căn bản là nàng chưa có đừng qua. Nàng lạnh lùng hư một tiếng bà giả kia. ao Dương Phú đợi đến khi Lý Mama đi xa mới còi đàm ám về tới, theo dõi mọi động tĩnh của Lý Mama. Linh cảm của Âu Dương Phú quả không sai, quả nhiên, ngay buổi chiều, ám về liền bắt được một con bồ cao đưa thư, hắn đem bức thư mật được cột ở ngay bên mõng vuốt của con bồ cao lạy xuống. Kế hoạch bị thay đổi, Vương Mama phản chủ. ao Dương Phú đôi mắt khe nhíu lại. Nàng dùng đầu ngọn tay sờ sờ cái mũi của mình Bắt trước nét bút trong mật thư viết lại Cái hạch tiến truyền thân lợi Nàng đem bật mật thư Vừa viết xong đưa ở vị trí cũ Lại nghĩ ra cái gì đó lại bật thư ra một lần nữa xem Trên mặt giấy Nàng liền đổ thêm một chút thuốc thuốc gì đó Sau đó mới thả bổ cao đi Nàng bây giờ còn chưa có xác định rõ Là ai đã đứng đằng sau hãm hại nàng Nhưng rất nhanh thôi Cả chuột mưu sẽ lộ nguyên hình Rằng nó bắt đầu lên cao, Âu dân phú khỏi tên thị vệ kia đưa ra mệnh lệnh mới. Tên ám vệ kia nghe xong, ông quyền nói một câu, vâng. Tên ám vệ đỏ đều do một tay dạ trọng hoa bồi sướng nên, này dạ trọng hoa giao hết cho Âu dân phú. Dạ trọng hoa hạ lệnh hết thảy phải nghe theo mọi mệnh lệnh của vương phi. Bọn họ tuy rằng trung thành nghe theo mệnh lệnh của dạ trọng hoa, nhưng trong lòng không phục, vì sao lại giao bọn họ cho một vị vương phi thân là nữ nhi yếu đuối thế này. Nhưng nay mới phát hiện, vị phương phi này xử lý mọi chuyện sắp xếp rất hoàn hảo, rất thông minh. Đêm lạnh như băng, gió nhẹ vứt vơ, bầu trời đêm lúc này yên tĩnh u ám. Vương mama ban đêm chữa về phòng, đột nhiên cảm thấy khỏe mắt có một luồng ánh sáng ấp tới, đường theo ánh trăng như băng. Mới phát hiện ra có một thanh trường kiếm đặt chính xác ở trên cổ nàng. Trong tay của nàng cầm thanh kiếm có chính là một tên hắc y nhân. Trên mặt được che bởi một chiếc khăn màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt quỷ dị Nàng hoáng sợ, ánh mắt không nhìn được trường lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Âm thanh còn chưa kịp phát ra, chợt nghe tên áo đen kia lạnh lùng lên tiếng. Cấm miệng, còn dám kêu lên một tiếng nào, ta sẽ chém cái đầu của bà ngay lập tức. Vương Mama lập tức ngâm miệng nhỏ rồng than. Không biết lão nô đã làm chuyện gì đắc tội với đại hiệp, xin đại hiệp tha mạng, tha mạng A. Tên nam tử áo đen che mặt kia nở nụ cười hai tiếng âm chấm nói: "Nếu không biết mình đã làm ra chuyện gì, tôi cũng không kiếm lời nào để hào phóng với bà nội ly lé, Lão xà kia, thì ra bà đã dám toan bồi chủ tử." Vương mama liền tục kêu oát, oan. "Oan uổng quá, tôi nào có a." Che mặt nam tử tức xin nói, "Còn nói không có." Bà dám thân cần với Vương Phi, còn ngồi thật lâu nói chuyện vui vẻ. Có phải bà đã kể cho Vương Phi nghe hết mọi kế hoạch bí mật của chú tứ, cho nên Vương Phi mới ban thưởng cho bà, có đúng hay không? Tôi không có, không có. Vương Mama vội vàng phủ nhật, trong đầu chợt lẻ lên, đột nhiên nhợi tới ánh mắt đố kỳ của Ly Mama. Giờ phút này trong lòng của nàng âm thầm kêu không ổn, truyền bình nhận quà của Vương Phi không lẽ Ly Mama đã thay hết, vì thế nàng ta mới đi tố cáo. Quả nhiên nàng chợt nghe tên nam tử áo đen đột nói. Còn muốn chơi cái nữa sao? Chú tử đã biết hết mọi chuyện rồi. Xem ra ba còn mạnh miệng trối để cho đựa nữa không? Vương Mama không còn lời nào trôi cái. Không được. Nàng nếu không còn gì để mất nữa thì đành liều mạng một phen để giữ cái mạng giả này. Nàng đột nhiên lớn tiếng hát ẩm lên. Cứu mạng, cứu mạng A. Ý miệng. Người đâu? Qua bên kia xem. Loang thoáng nghe được âm thanh của tiếng thi viện gần đây, Vương Mama trong lòng vui vẻ. Thừa dịp tên áo đen kia ngốc lăng đứng ở phía sau, Vương Mama đại mạnh hắn một phen thoát khỏi mũi kiếm của hắn hướng về phòng ngủ của áo giông phú chạy tới. Dù sao nàng bây giờ cũng đã bị trừ tử ruồng bỏ, không còn tin tưởng nữa. Nàng trước mặt chỉ còn một con đường chết đáng chờ, không thể nghi ngờ. Thay vì ngồi chờ người khác đến lại tính mạng của mình, không bằng liều một ven, kể tội của Lý mama đem bà ta ra làm ván đỡ, ván xin, ao dương vụ, hắn lúc đó nàng sẽ còn hy vọng sống sót. Vương mama vì thân thể tròn trẻ bẻ mụp, bình thường đi vài bước, đã thơ hông hộc, chịu không nổi. Hôm nay gặp phải tình huống ngàn cân ra sợi tóc thế này, đôi chân bập mạm như được chấp thêm đôi cánh gắn sức chạy thật nhanh. Tên nam tử áo đen phía sau, thay thế đuổi theo nàng, thanh trường kiếm trong tay lăm băm hướng về phía cô nàng. Vương Mama đột nhiên phát hiện ra phía trước có phải tên hậu vệ của Phú liền lôi kéo bọn họ hốn hến nói. Cứu, cứu ta. Người nào, cãi nào. Sau đó một đám thị vệ ở một bên, một bên là tên nam tử áo đen, hai người giang co dây dưa với nhau một lúc, cuối cùng để lại một câu, ta sẽ không tha cho cái mảng chó của ba sau đó chạy biến mất trong khung trung. Vương hoa ma sau khi thấy tên áo đen kia cuối cùng cũng từ bỏ, đi liền thở phào nhẹ nhõm. Vương mời đứng ngay ngưỡng cửa của ấm phủ xong, cảm thấy ở phía sau lưng mồ hôi đã tuồn ra ấm thấm cái áo. Bà ta giữ chặt tên tùy vệ lên tiếng nói: tôi, tôi muốn gặp Vương Phi. Không biết Vương hoa ma tìm bốn Vương Phi có chuyện gì. Áo Dương Vũ vốn định đi ngủ, nhưng nàng thật không ngờ vỡ kịch mà nàng dựng lên, kêu người đến diện, cố ý phái tên sát thủ tới giết vương mama, thế mà nhanh như vậy đã khiến cho con cá cắn câu. Áo Dương phủ khoác áo choàng bước lại gần, hắc hơi một cái. Đặt trẻ thế này rồi, còn có chuyện gì? Lão nô đáng chết, trẻ như vậy còn quá rảy làm phiền vương phi nghỉ ngơi. Phương Mama nói xong, ngẹn ngào đưa đôi mắt nhờ vã, cầu xin như chết đuối với đưa cọc, nàng chạy lên ôm lấy đùi của Ao Dương Vũ còn xin. Cầu xin Vương phi cứu mạng lão nô, cầu xin Vương phi cứu lão nô. Bà không kể rõ ngon ngành mọi chuyện, buồn Vương phi phải biết cứu bà như thế nào. Ao Dương Vũ mặt mày nhăn lại, ý cười trên môi nhàn nhạt, nhạt, lại tự hồ như đang đùa giỡn bớn khợt người trước mặt. Chính là hoàng hậu nương nương Tất cả đều là do hoàng hảo nương nương Là bà ta ra lệnh cho não nô Bỏ thước vào rong thức ăn của Vương Phi Bà ta muốn Vương Phi không thể nào mang thai ạ Vương Mama lúc này Chỉ mang đến tính mạng của mình Bất chấp mọi tư đoàn Nếu như đã mang tội danh là phản chủ Vậy thì việc gì còn phải Mạo hiểm nói ra toàn bộ sự thật không Sau khi lại được Vương Phi tín nhiệm Mà cái mạng giả này cũng được bảo toàn Ồ là thật sao? nô tỳ không dám giấu gì vương phi, hoàng hảo nương nương rất hận vương phi, cho nên đã yêu cầu lão nô bỏ một ít nghệ tay vào trong canh của vương phi, khiến vương phi cả đời không thể hoài thai. to gan! hạ tròn hoa lúc này từ trong cung trở về, nghe được việc này, ánh trăng di chuyển trên gương mặt của hạ Trọng hoa, khắc sâu những đường nét góc cạnh của hắn, ánh mắt của hắn nhấp nhảy đôi chút. Có một chút ánh sáng u tối chuyên đồng, dần dần nó tụ lại thành một ánh mắt nghiêm nghị. Hai tay của hắn kinh xanh nổi lên, một cước nặng nề đã vào người của Vương Ma Ma. Vương Ma Ma một cú đá ngoan đầu của hắn lập tức bay ra xa, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Già trong hoa mặt mày đen lại lành khốc giống như tu la đến từ địa ngục, khuôn mặt anh Tuấn mang theo sát khí nung đậm. Vương Mama nhìn thái khuôn mặt âm lệ, lạnh léo của giả tròn hoa, liền sợ tới mức không dám thơm hạnh. Nàng ôm ngọc, đi đến, trước mặt tiếp tục ôm lại chân của ao dân phú khóc than. Nô tỳ biết ra rồi, nô tỳ mong vương phí hãy rung lượng tha thứ cho nô tỳ Vậy sao? Tha lỗi như thế nào? Ao dân phú híp mắt lại, nàng muốn biết vương Mama này thật sự có thành ý hay không? Vương Mama thấy ao dân phú trên mặt không có chút tức giận, lạ can cũng lớn hơn một chút lên tiếng nói. Lý Mama cũng là tay sai do hoàng hậu ngấm ngầm phát đến, chính là bà ta. Bà ta lúc nào cũng giám sát mọi nhất cử nhất động của vương phi. Gọi bà ta đến đây. Âm thanh lạnh lẽo khùng một chút độ ấm của giả trồng hoa vươn lên, May của hắn nhíu chặt lại. Lý Mama bị vài tên thị vệ áp giải đến, trừng mắt nhìn Vương Mama. Vương Mama nhìn nàng một cái, lanh lùng hừ một tiếng, giống như muốn nói người dám đấm ta sau lưng cũng đừng mong thất tội, có chết ta cũng phải kéo người xuống địa ngục. Lý Mama quỳ trên mặt đất sợ hãi lên tiếng. Không biết Vương Vi, Vương Gia đêm khuya thế này gọi cho lão nô có việc gì cần phân phó. Quả nhiên chưa thái quan tài chưa độ lễ. Giả Trọng Hoa ngồi một bên, thản nhiên tự mình rất ra, trầm rái uống một ngụm. Đôi mắt lạnh khốc khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn mỗi giơ tay, mỗi cái nhấc chân đều toát ra một dáng vẻ khí phách của phương giả, khiến cho người khác phải nể mặt của hắn mà quy hàng. Đôi môi mỏng của Già Trọng Hoa hé mở thẳng nhìn lên tiếng, "Người đâu, lôi bà ta đi, dùng hành hình." Lý Mama ban đầu còn hét lên kêu oan uống cái gì, sau khi nghe mệnh lệnh trong miệng của Già Trọng Hoa lập tức biến sắc cầu xin ta thứ. Âm thanh của bà ta dần dần yếu đi, cuối cùng không còn bất kỳ một âm thanh nào vang lên. Vương ma ma quỳ ở đó nghe thải âm thanh hành hình ở bên ngoài. Cả người mất hồn phát ra run lên, đất nhanh sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Áo dương vụ khỏe miệng khẽ kéo ra một tia cây lạnh. Hoàng hảo nương nương, ta thật sự mong chờ nhìn xem chuyện hay gì tiếp theo sẽ xảy ra với bà đây. Ta thật sự muốn biết vẽ mặt của bà sau khi biết kế hoạch của mình hoàn toàn bị thất bại. Đợi đến khi ao dương vũ cùng với giả trọng hoa quay về phòng nghỉ ngơi, ao dương vũ lúc này vẫn thái khuôn mặt của Dạ trọng hoa vẫn lãnh đảm, tội tam như cũ liền thắc mắc nói. Làm sao vậy? Nàng uống rồi. Ao dương vũ thổi phù một tiếng bất cười. Buồn vương vi, là ai mà dám cùng ta chơi đùa đục dược, còn non lắm. Vẻ mặt lành khốc có chút lo lắng của Dạ trọng hoa ngay lập tức biến mất, hắn mạnh mẽ ôm chặt ao dương vũ vào trong ngực mình. Vậy thì tốt rồi, nếu không ta không đảm bảo cả dòng họ của vương hoa ma kia còn sống qua ngày mai đâu. Này, chàng ôm ta chặt quá, ta thở không nổi nữa rồi. Ngày hôm sau, ao dung phú nhớ tới gia tiêu đàn vẫn đang dưỡng thương ở trong công, liền nhấn lúc rạch rỗi đến thăm nàng. Gia tiêu đàn lúc này cũng đã được ăn uống chút đồ lòng dễ nuốt, lúc này sắc mặt nhìn so với hôm trước đã hồng hào lên hắn, chắc dọa gần đây nghĩ người rất tốt giờ tiêu đàn vừa thấy ao dương phú đến liền ôn nhu cười nói nhợt nhạt nhi táo muội không ngờ hôm nay tỷ lại đến đây thăm muội nha muội với ta cùng tuổi với nhau cứ gọi phụ nhi là được rồi ao dương phú thấy giờ tiêu đàn cúi đầu đồng ý nhân tiện nói lại đây nằm xuống để ta xem bình nào giả tiêu đàn nghe lời nằm xuống, Âu Dương Phú cẩn thận xem xét miệng việt thương ngay trước mắt, đã dần dần khôi phục lên nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vết sẹo màu hồng nhạt thật kỳ người ở bên dưới bụng. Nữ nhân chú trọng chính là vẻ bên ngoài, mà tiêu đàn lại có một vết sẹo dài ngoạc Âu Dương Phú từ trong lòng lại ra một chiếc bình nhỏ đưa cho giả tiêu đàn nói, Cái gì cũng có giá của nó, vì muốn kho bệnh mà phải mang theo vết xẹo giáo xí này bên người. Có điều không phải là không có cách nào để loại bỏ vết xéo này. Chiếc bình thuốc mỡ này cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy thoa bôi lên một chút. Cứ bôi đều đạn như vậy, chưa đến một tháng vết xéo sẽ nhạt nhạt dần đi rồi từ từ biển mất. Giả tiêu đàn đưa tay tiếp nhận. mở lọ thuốc mỡ ra, nhìn vào bên trong thái thước được bôi ở dạng cao màu xanh nhạt. Hương thơm nhẹ nhàng tản ra thật dễ chịu. Giả tiêu đàn ngầm ngửa lọ thuốc một lúc lao mới nhẹ giọng nói. Vũ Nhi là người cực kỳ chú đáo nha, kỳ thật có thể cứu được cái mạng này của muội đã là rất may mắn lắm rồi. Tiêu đàn hôm nay có thể bình yên ngồi ở đây, đều là nhờ công lao của Vũ Nhi. Giờ Tiêu đàn nằm lại hai tay của Âu Dương Phú cười hiểu ớt, ánh mắt khẩn thiết. Vũ Nhi trị khỏi căn bình nan y này cho tiểu đàn, Tiêu đàn cùng với phò mà có quỳ xuống cảm tạ Vũ Nhi cũng không đủ để trả ơn mối ân tân này. Mãi ngày gần đây, nghe lời của Vũ Nhi, Tiểu Đàn cũng đã phân chấn lên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ, để trong lòng Tiểu Đàn không cảm thấy ái náy thì từ nay về sau, Vũ Nhi nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ, Tiểu Đàn này cho dù có sông vào biển lửa hay là leo núi cao cũng không từ chối. Tiểu Đàn đừng quá khách khí, từ đàn cũng đã từng giúp ta mà, ngày ấy Tiểu Đàn cố ý để ta biết được mọi âm mưu quỷ quấy của Dạ Nhiêu, ta lúc đó xác định hai chúng ta đã trở thành bằng hữu tốt. Tiêu đàn bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ lại thông báo cho phòng bếp làm chút canh bộ dưỡng để tiêu đàn dưỡng mình, Sau đó sẽ không phò má mà mình yêu thương, dành một tiếu hài tử béo tốt nha. Giờ tiêu đàn cười cúi đầu ngưỡng, tay không từ chứa được xoa xoa lấy bông của mình, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu. Áo Dương Vũ đã giúp nàng giải quyết tâm bệnh nhiều năm qua, rất nhanh thôi, nàng cũng sẽ như bao người vợ khác, sẽ có con, đứa con thuộc về riêng nàng với phò má mà nàng yêu. ao Dương Vũ thầm dạ, tiểu đàn xong, sau đó kể qua khôn công của Hiền Phi Thần An Nương Nương, và cuối cùng là đến kẻ tham tẩm cung của Hoàng hậu Nương Nương. Tứ Uyển tiến vào nói, Ninh Vương Phi đến thỉnh An Người. cút. Hoàng hạo bất chấp hình tượng hông hăng vùng tay vùng chân chỉ về bên cửa ngoài quát lớn, thậm chí còn dùng đến miếng ngọc tường trên bàn ném đi. Không may, đúng lúc tử huyền đứng đó, miếng ngọc tường lập tức đập ngay trúng đầu của nàng máu tươi lập tức trào ra. Tử huyền không rõ sự tình chắc mắt, không dám lo lắng vết thương trên trán của mình đang chảy máu, về mặt sợ hãi quỳ xuống thất thanh. Hoàng hạo nương nương. Dã mèo khóc chuột a, cút, bảo tiện nhân đó cút đi cho ta. Hoàng hậu lớn tiếng quát, ao dương vũ lại là con tiền nhân này, bảo nó cút đi cho ta. Vâng, tủ yên không biết hoàng hậu đang yên lành, búng nợ nhiên nổi giận, cũng không dám hỏi nhiều. Đi ra ngoài cung cánh hành lễ với ao dương vũ nói rằng hoàng hậu nương nương đang tức giận, không để ra ngoài để tránh thương hàn. Ao dương vũ lên tiếng, cao giọng nói vậy cử lời hỏi thăm của bồn vương phi đến hoàng hậu nương nương bảo người nhớ giữ gìn sức khỏe nhiều hơn bổn vương phi ta đi trước lúc này hoàng hậu nương nương mặc áo lót ngồi dính trên giường hai tay của nàng nắm chặt lại đầu gối của mình chịu đựng cảm giác ngứa ngãi khắp toàn thân da đầu rứt ngứa rứt ngứa chịu không nổi trong viện một mảng yên tĩnh một vị nữ tử ngồi trên ghế ngoài hoa viên So với cảnh sắc tươi đẹp trói loa ở nơi này thì trên gương mặt của vị nữ tử này dường như ám đạm hẻo hon. Thưởng qua nhân phận, đột nhiên nghe thái tướng bước chân có người tiến vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ao Dương phú đang đứng ở trước cửa đánh giá mình. Nhiều ngày trôi qua, nàng rất muốn đi tìm Ao Dương phú chỉ là tìm hoài nhưng không thấy Ao Dương phú Lúc này gặp được Ao Dương phú liền lập tức đứng dậy, còn chưa kịp mở miệng liền bị Ao Dương phú ngắn lại. Ao Dương Phú từ từ đi lên, cánh tay thon dài vươn ra, ngắt một cảnh hoa đảo lờ đáng hỏi. Người biết ta là ai? Thượng Quan Ninh vẫn nhìn Ao Dương Phú sau một lúc lau mới lên tiếng. Ta tin ngươi. Ao Dương Phú không khỏi mỉm môi cười nói. Ta là Ao Dương Phú. Thượng Quan Ninh Vận ngay cả đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để nghe đến ba chữ này nhưng vẫn không khỏi giật mình. Nhắc tới cái tên Ao Dương Phú, cái đất Tây Lăng Quốc này không ai không biết. Lúc trước, nghe người bản ra tiếng vào bảo nàng là Hồng Nhàn Họa Thủy, nhưng về sau lại đồn thổi rằng nàng là một mỹ nhân tài tuyệt diệu thường quan ninh vấn còn nghe được tin đồn rằng, lị gia có hiểm khích với nàng. Nếu thật sự là như vậy, thì mọi chuyện có vẻ đang dần trịch hướng. Nghĩ vậy liền lập tức quỳ xuống, nói. Ninh vấn cầu xin vương phi nương nương tương trợ. Âu Dương Vũ nhìn sướng vị nị tỷ ngoan cường kia thản nhiên nói Ta đương nhiên là có cách Có điều cần phải xem quyết định của người có đồng ý hay không Chỉ cần có thể bão thù Chuyện gì Ninh Phấn cũng đồng ý Tham gia tuyển tù nữ Âu Dương Vũ nói xong cao đó liền rời đi Nếu như muốn bão thù Nhất định phải cho thưởng quan Ninh vấn Một thân phần hoàn hảo không vết thết Lúc nãy nàng có đến cùng Hiền vi Ngay được chuyện đó Đó là một cơ hội mà trước mắt nàng mới nghĩ ra, không có biện pháp nào khác. Quả thật nàng cũng không đành lòng đem một cô nương cá tính như vậy vào trốn Hoàng cung, một nơi ấm hiểm mưu mô, phức tạp để chịu đựng. Nếu như không muốn, coi như ta chưa nói gì. Thường quan nên vẫn nhìn bóng dáng của A Dương Phú. Nàng biết, việc bảo thù của nàng cũng đã có hy vọng rồi. Hai bàn tay bứt giấc nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn trời, nơi khỏe mắt đã đỏ ẩn lên tiếng nị non cha mẹ, Ninh Vẫn nhất định sẽ thay hai người bảo thù. Nước mắt lặng lẽ chầm chậm rơi từ hốc mắt của thường quan Ninh Vẫn. Chỉ một mình nàng cô độc sống sốt sau lần đó. Vì bảo, thù. vì bảo thù, nàng mới có động lực ý chí để sống đến bây giờ. Vì bảo thù, nàng thậm chí cũng đã vào kỹ viện làm siết trong đó. Trải qua nhiều đảng cay ngủ vì đời. Trên nhân gian, biết bao nhiêu bi ai khóc than cũng đủ. Giờ phút này đây, chuyện này sao lại có thể yếu đuối mà bỏ cuộc nàng tuyệt đối không cho phép mình trùng bước, vụt mất cơ hội này. thường quan ninh vấn lập tức không do dự liền cho áo dương phú một câu trả lời dứt khoát. nếu có thể thay cha mẹ bảo thu được mỗi thu này, ninh vấn ta có làm bất cứ việc gì, cho dù có bảo ninh vấn đi làm tu nữ, vào công hay làm nô tỳ đi chăng nữa, ninh vấn đều đồng ý. có điều thân phận hiện giờ của ninh vấn, người cứ yên tâm, ta sẽ có cách giải quyết. A Dương Vũ lại ra một chiếc hộp mỹ phẩm tinh tế, trao cho nàng rồi hướng dẫn cách sử dụng. Chỉ cần 3 ngày, làn da của ngươi sẽ trở nên mịn mại trắng nón. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần quan tâm đến dung nhan và sức khỏe của bản thân, học cách giữ bình tĩnh, đó là tất cả những gì ngươi nên làm. Thường quan ninh vẫn chưa bao giờ thấy qua một thứ như vậy, tò mò một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vẫn có chút lo lắng nhìn thoáng qua A Dương Vũ. ao Dương Vũ bình tĩnh nhìn nàng an úi. Người yên tâm chờ tin tốt lành của ta Khi Âu Dương Phú trở về Liền nhìn thấy gia trồng hoa một thân y phục Mỏ đen xanh đưa lưng về phía nàng Ngồi bên cạnh bàn đá trong hoa viên Gió mềm khẽ phất phơ Mãi tóc đen nhánh khẽ tông bay Trông gió trông thật tiêu sái Cùng với dáng ngồi mạnh mẽ mà anh Tuấn Âu Dương Phú đã lâu cũng chưa thấy Khi nào hắn về phủ sớm như hôm nay Liền bước nhanh đi qua Ngồi đối diện với hắn gia trồng hoa to nhá đưa một ly trà Cho Âu Dương Phú Ao Dương vũ cũng không ngọi ý từ chối chấp nhận một ngụm. Đây quả là trà thượng thắng, trà ngon a, mùi thơm noãn ngát ra bể bốn phía, mùi thơm tỏa ra thơm ngát ra bốn phía, hoa vào đất trời. Ao Dương vũ nhói người về phía hắn một chút thấp giọt nói. Ta muốn để cho thường quan nhân vật tiền công trở thành phí tứ của hoàng thượng. Già trong hoa mặc dù vẫn bình tĩnh thản nhiên nhưng mày cũng có chút nhữ lại. Vỡ vẩn. Nàng là con gái của hưu tướng Nhưng cũng lại là một nữ tử xuất thân Từ thanh lao Người có thể giúp nàng tìm một cái thân phần giá được không Trọng hoa Ta biết người chuyện khó gì qua tay ngươi Cũng dễ dàng như trở bàn tay a giả trọng hoa vẫn không thay đổi sắc mặt Mày nhỉu càng chặt hơn Thấy sự chân thành trong đôi mắt của âu dân phú Thật nhiên không thèm để ý vào mắt nàng âu dân phú thấy sắc mặt nghiêm nghị Của già trọng hoa Không nhượng bộ cũng không được Đành dùng chiêu mỹ nhân kế Nàng khẽ phương tay, kẹo lại ống tay của hắn. Âm thanh nhẹ nhàng mà như thuận. Trọng hoa, người chẳng lẽ lại nỡ không giúp ta sao? Khi xưa ao dục vũ cũng không có ý lại nhờ vợ hắn. Thế nhưng bây giờ nàng có việc khó khăn muốn nhờ hắn. Chỉ mỗi một hắn mới có thể giúp được nàng. Cho nên sắc mặt trở nên như thuận, ngoan ngoan. Âm thanh mệt ngọt ngãy ngáy. Đá thế lại còn kèm theo một chút mùi vị nung níu. Loại cảm giác này khiến cho dạ trọng hoa cảm thấy mới lạ. Rất muốn hứng thụ Âu Dương Vũ thấy ly trà của hắn trung không, liền nhanh tay lẽ mắt cầm lấy bình trà rót đầy ly. Hai tay cứng cẩn dâng đến tận môi của hắn, trên mặt ý cười một ngày đậm. Bởi vương ra uống trà. Già trồng hoa ư một tiếng, Âu Dương Phú bắt lấy ly trà chén đặt ở trên bật bàn. Xứ chặt lại ống tay áo của hắn không ngừng loạn tráng. Giúp đi mà, giúp ta đi mà. Già trồng hoa nhìn bộ dáng nung níu như đứa con nít của Âu Dương Phú, trong lòng không khỏi cười thầm. Thật không ngờ mình lại nhanh chóng chào thua trước bộ sáng đáng yêu này của nàng liền lên tiếng. Nàng, giúp cô ta. Nàng có lợi được gì không? A Dương Phú trả lời. Người biết rõ rồi mà còn hỏi A hoặc hào nương nương vẫn luôn tìm mọi cách để hãm hại ta. Ta phải giúp nàng ái tạo thêm phiền phức cho bà ta. Bà ta lúc ấy không còn rảnh tay, chân mà lãng phí sức lực để tính kế với ta nữa. Ta cần cân nhắc. Già trồng Hoa mặt mày gian xảo lẽ lên khuynh thành, khuôn mặt anh tuấn lộ ra chút ý cười tà mị. Ao Dương Vũ bị ánh mắt rêu chọc của hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Màn đêm buông xuống, ao Dương Vũ đang tựa đầu vào đầu giường đọc sách, bỗng nhiên trước mặt liền xuất hiện một cái bóng đen. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy xa trồng Hoa với mái tóc dài buông thõng xuống thẳng đứng ở trước giường nàng. Hắn có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra hương hoa quỳnh thơm mát dịu dàng. Chỉ khoác một chiếc áo choàng ngoài rộng vai để lộ làn da màu, đồng trơn bóng nơi trước ngực. Bột vài giọt nước nghịch ngợm từ cố của hắn khẽ rơi xuống, lướt qua xương quai xanh khiêu cợi của hắn. ao dương vũ trong lòng oán thầm, hắn quả nhiên là trời ban là đồ yêu nghiệt mà. Cái này không phải là đang công khai dụ hoặc nàng sao? Nàng liếc mắt một cái, rất nhanh lại cúi xuống tiếp tục đột xét. Gia Trọng Hoa đứng lặng lẽ quan sát tầng đăng tác nhỏ quân hàng, ôm áo trong mẹo hữu thân ôn nhu đôi môi mang theo ý cười. Hắn ngồi bên giường lơ đáng nói. Sao thế, lúc nãy ai đó nung níu cần ta hỗ trợ, bây giờ lại không thèm liệt mắt sao? ao dương Vũ thở dài một tiếng, ngẩng đào lên lớn mật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gia Trọng Hoa. Khuôn mặt tuân tú với dáng vẻ tiêu xoái. Hời, hey, với khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nhìn lâu một chút nữa, nàng chắc chắn sẽ bị dập tắt. Mê hoặc, Dạ trọng hoa trong mắt Trở nên treo chọc nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong trẻo của Âu Dương Phú Lời nói như dấn dắt nàng Dụ hoặc nàng từng bước lọt vào bẫy của hắn Ta nghĩ giúp nàng cũng không phải là không thể Nhưng phải có thành ý mới được Đáng giận Âu Dương Phú nhìn ánh mắt như không của dạ trọng hoa có ý tốt Quần hắn liền cắn chặt răng, ném quần sách trong tay, vươn tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt nhanh chóng đưa môi của mình chạm vào môi của hắn. Hắn giống như chuồn chuồn đập nước, làm xong nàng có chút ngưỡng ngùng nhìn bộ dáng ngây ngốc của giả trồng hoa, lại càng thêm xấu hổ nhẹ nhàng ho khủ một tiếng. Chỉ như vậy, giả trồng hoa vươn tay thon dài, nắm nhẹ cằm của áo dương vù khiến nàng không thể nào nẹ tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt ta mị của hắn. Có phải làm lại lệ hay không? Âu Dương Vũ chập lại tay của hắn hư một tiếng. Đinh Vương điện hạ như thế còn chưa đủ sao a? Nói chưa ngài biết, này đừng hy vọng bổn Vương phi sẽ lại thân bảo đáp nha. Giờ Hoàng Hoa nhìn nữ nhân rất mắt, anh lên bên trong lấp lọe, bàn tay thon dài của hắn mờ ám khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lập tức đề phòng, bỡ mắt trừng lớn, rõ ràng là nàng nhờ vợ hắn. Sao bây giờ tình hình lại trở nên ngược lại với ý định ban đầu? Thành hắn đang ép buộc, bức bách nàng. Dạ trọng hoa nhìn bộ dáng vồng màng rơn mắt của nàng không khỏi buôn cười Một tay giữ chặt lái nàng ôm vào lòng, khẽ cúi đầu âm thanh dấn theo với vị ấm mùa trầm thép Có đủ hay không là do buồn phương đinh đoạt Dạ trọng hoa sau khi lên tiếng cảnh cáo xong, không để cho nàng chút thời gian phản ẩn Đôi môi mọng trực tiếp dán lên môi đỏ mỏng mê người của nàng Cuồng da cắn mút, giống như dạ thú say môi. Âu Dương vũ vừa muốn phản kháng, liều mạng chống đối lùng người của hắn, muốn phản kháng thoát khỏi hắn. Nhưng điều đó chỉ khiến ra trọng hoa thừa cơ, lừa nóng từ lưỡi tiến vào, trực tiếp cung chiếm hương vị ngọt ngào trong khoáng miệng, bá đảo mười phần trên chọc đầu lưỡi, tham giam cảnh nuốt hương thơm riêng thuộc về nàng. Căn bản không để cho nàng phản kháng. Âu Dương vũ ý thức dần dần mơ hồ, nàng muốn trốn chạy khỏi hắn, muốn nẻ tranh hắn nhưng lại cảm thấy lửa nóng ở thân người của hắn càng áp sát vào nàng, hắn đem nàng áp sát vào sau nhuyễn tháp, ái mùi hôn. hai tay áo dương vũ ở trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng hắn một chút cũng không nhúc nhích. áo dương vũ khuôn mặt đều đã nhiễm một tầng đỏ ửng lên, hô hấp của nàng bị hơi thở của tên nam nhân mạnh mẽ này lấp đầy. đột nhiên bàn tay thon dài của hắn đã bắt đầu di chuyển thăm dò, dừng ngay ở trước ngực nàng. Âu dương vú lập tức giật mình để lại cánh tay không an phần của hắn lại. Không, người không được động. Giả trọng hòa đôi mắt hiện lên một tia áo náo, nhưng sau đó lại vui cười nhìn nàng chiêu đùa. Vương phi ấn tay ta như vậy là hy vọng ta động hay là không động? Vô sĩ, vô lại. Âu dương Phú áo náo cắn môi, đỉnh đầu dường như vì hành động bá đạo vô lại của hắn mà bốc khói. Nàng đại hắn ra, vui vàng sửa sang lại quần áo của mình, sau đó trói tọt vào bên trong. Già trong hoa nhìn bộ dáng kiêu nhỏ của nàng, ý cười trong mắt găng đậm, vươn tay đem nàng ôm chầm vào trong ngực, thấp giọng lên tiếng. Ngủ đi! Tiểu ngủ nhi của hắn thật sự là rất đáng yêu. Áo Dương Vũ chỉ cảm thấy cách một lớp áo ngủ mỏng manh, nàng có thể nghe rõ được tim đập của hắn trầm ổn. Thường qua nên vấn rất nhanh đã được một thân phận giá vô cùng hoàn nỉ. Con gái của An Quốc Trung, của Cấm Thanh Huyền. thừa tướng An Quốc Trung... Tâm nhiên, con gái nhỏ của hắn khi 10 tuổi đã mắc phải một căn bệnh nặng, do đó đùi phải bị tàn tật, đi lại đều không tiền, vì thế vẫn này dưỡng bệnh trốn ở trong nhà không ai dám đi ra. Cũng không phải là chuyện hay ho, vinh quang gì cho nên việc này ngoài hai vợ chồng của An Quốc thì không có mấy người biết được chuyện này. Vừa hay vì anh tâm nhiên này thất nhìn cũng có vài phần giống với thường quan nhân vẫn. Thường quan Nam vẫn sau khi được mình đã tìm được một bản thân cho một thân phận mới, trong lòng không khói vui mừng. Chỉ qua mấy ngày không gặp, thường quan anh vẫn suy sụp, ám đàm lúc trước dường như đã biến mất, không biết là nhờ bộ vĩ phẩm mà dạo trước Âu Dương Phú đưa cho nàng, hay là trong lòng của nàng cuối cùng đã bình thản, ổn định lại. Lúc này, nhan sắc của nàng đã tươi trẻ thêm mọi phần, mặt mày sáng bóng, không tỉ vết, mái tóc đen dài mượt như tơ, Mặt mày sắc sảo, trông như đỏ hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Âu Dương Vũ đánh giá nàng một lúc lâu nói: "Tuy xuất thân không được cao quý, nhưng so với các vị tù nữ gia thế tôn vinh đi tuyển tú kia thì thân phận của ngươi vẫn nằm trong vùng an toàn, không nên mất quả mức vô trương nếu không sẽ gặp đại họa. Bằng vào dung mạo tài năng của ngươi, muốn trúng tuyển tú là chuyện không khó." Tham kiến Hoàng hậu nhóm tu nữ nhìn thấy hoàng hậu lập tức cúi đầu hành lễ hoàng hậu nhìn một đám nữ tử phía trước kia nhiều không ta nổi gương mặt đều trẻ trung xinh đẹp tràn đầy tuổi thanh xuân trong lòng dâng lên bột niệm ghen ghét tập mắt của nàng lơ đang nhìn vào khuôn mặt của một trong số những vị tu nữ ở đây người này không phải ai khác chính là thượng quan đinh phấn chỉ thấy mái tóc đen dài bóng mượt nhẹ nhàng tung bay trong gió mắt đẹp trong Như sắc nước mùa thu, lông mày thanh tú xinh xắn, như dáng núi mùa thu. Vẻ mặt xinh đẹp thăm thẳm xanh thẳm, làn vải xanh nhạt xiêm y thất tha, làn da trắng tựa như tuyết, thuần khiết mà tươi đẹp. Thoáng nhìn qua trông rất sạch sẽ thanh nhã, nàng quý phái đấng người mang theo một loại cảm giác cực kỳ thần bí, đặc biệt chính là đôi mắt to tròn đen lại kia, chỉ cần người khác liếc nhìn qua thôi cũng lập tức bị hấp dẫn sự quyến rũ ẩn sâu bên trong đôi mắt đó. Hoàng hạo chỉ cảm thấy sau này khi nhìn nàng, rộng lòng chợt nộ lên kênh tỷ, cùng lắc càng lớn. Dường như một con rắn độc đang ngày một gặm nhắm lại nàng. Nàng móc tay gọi Lưu Mama, người hướng dẫn nhóm nữ tử này đến hỏi Vị nữ tử kia là ai? Lưu Mama nhìn theo tầm mắt của Hoàng hạo lên tiếng đáp Đó là nữ nhi của cấm thành huyện, huyện Thừa An Quốc, An Tâm Nhiên. Hoàng hạo khẽ môi buộc lại một chút đợt cười xuất thân từ một gia đình hèn kèm, thế nhưng lại có thể nuôi dưỡng thành một nữ tài sắc như vậy sao? Lưu Mama sắc mặt sung sương nói, Thư nương nương, đống là vải A, an thiểu thư dung mạo cho đến tài năng đều đứng đầu, đặc biệt là đôi bàn tay mềm mại chơi đàn tỳ bà hay đến thước thân. Vã miệng, âm thanh của nén cơn tức giận của hoàng hậu nhẹ nhàng văng lên, cũng không phập vùng, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước, hận giận nói. Bản công có hỏi người trả lời sao? Lưu mama liên tục dập đầu nhận sai, rất nhanh cũng bị người khác lôi cô xuống. Hoàng hảo trong mắt mang theo một tia lạnh, đem an tâm Nhan đến gặp bản công. Thường quan rinh vẫn rất nhanh đã được người của hoàng hậu đưa đi. Thường quan ninh vẫn chỉ cảm thấy trong lòng có cánh sợ. Hoàn loạn, hai tay bất an nắm chặt lại. Hoàng hậu đứa nhi của Lý gia, Lý hiền diệu, dám hại chết cả nhà nàng, cho nên tất cả người Lý gia đều là kẻ thù của nàng. Hoàng hậu nhìn thấy Thượng Quan Ninh vẫn tiến vào, lạnh lùng nói. Ngẩng đầu, Thượng Quan Ninh vẫn ngẩng đầu. Hoàng hậu cảm thấy trong đôi mắt bình thản của vị nữ tử này dùng ánh trăng thanh tỏ sáng, nhưng lại có nét ưu tình, trong trẻo nhưng lạnh lùng. nàng có thể cảm nhận được sự oán giận trong đôi mắt của vị tù nữ này phát ra vô cùng mãnh liệt. Ngươi lại gần đây. Hoàng hậu hạ lệnh. Thượng Quan Ninh vẫn không thể không nghe theo liền đi đến trước mặt nàng. Nghe rõ Hoàng hậu nói. Rót trà cho ta. Thường quan ninh vân không dám làm trái của hoàng hậu. Động tác tao nhã giúp hoàng hậu rốt một ly trà. Nhưng nào ngờ, ngay lúc nàng đưa ly trà cho hoàng hậu, hoàng hậu chưa kịp cầm lại thì nước trà nóng bỏng tất cả đều đổ hết lên làn váy của hoàng hậu. Lam can. Hoàng hậu nói xin đùng đùng, lập tức cho thường quan ninh vân một cái bài tay. Bên khỏe môi, quân hàng nhanh chóng bị nhiễm bởi một vết đảo tươi kẽ dài. Thường quan ninh vân đau đền nhũ mày, vội vàng quỳ Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng Người đâu đem người này lôi xuống cho ta Hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia sử thờn Âu Dương Phú lùng ngập vực vùng tức giận Tay vô thức nắm chặt lại thành quyền Cố gắng không bộc lộ cảm xúc lo lắng trên mặt lúc này của Ninh Hoàng thường còn chưa đến Vậy mà bà Hoàng hậu này lại dám ngang nhiên rợ oai Đuổi cố thường quan ninh vẫn ra ngoài Khi thường quan ninh vẫn rời đi Ánh mắt vô thức nhìn về phía Âu Dương Phú liếc mắt một cái Âu Dương Vũ cười cho nàng một ánh mắt trấn an, kế hoạch sẽ có chút thay đổi. Sau đó có nhiều người lên tiếng cười thầm ở phía sau phát ra, ngoài Âu Dương Vũ ra thì cũng không có ai để ý tới. Đôi tai linh thính của Âu Dương Vũ thậm chí còn nghe được ở phía dưới có vài tú nữ âm thầm sung sướng khi thấy người khác gặp họa. An Tâm Nhiên lại dám y vào nhan sắc mỹ màu của mình không coi hoàng hậu ra gì, đáng đời. Thiếu một đối thủ càng có lợi cho chúng ta. Bỗng một tiếng Hoàng thượng giả lâm, vàng lên, mọi người tất cả đều vội vàng đứng dậy chào đón. Một thân y bào vàng chói minh hoàng chầm rãi đi đến. Hắn ngồi trên kệ cao, qua đầu nhìn mọi người vùng tay áo, không một chút để ý nói. Đều đứng lên đi. Cứ ba năm sẽ có một lần tuyển từ nữ. Hàng năm vị nữ tử khắp Kinh Thành được tham gia sau đó được Mama phụ trách, sẽ tuyển ra những vị nữ tử hoàn hảo nhất, thích hợp nhất để lấp đẩy hậu công, sinh con nói dối. Này bậc đế quân hắn dường như không thiết, màn đến sắc đẹp, chỉ quan tâm bạo dưỡng bản thân. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, lành lùng nhìn một lượt, cũng không có hưng thú. Hắn hỏi Tào Công Công đứng bên cạnh một cao. Chỉ phải thôi sao? Thật ra là còn có một vị nữ tử xuất trống tên là An Tâm Nhiên. Chàng qua vừa rồi đã làm xe chuyển, bị hoàng hảo đuổi đi. Hắn là đang chuẩn bị tìm lý do để thoái thác, đã thấy hoàng hậu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tào Công Công ngay lập tức ngậm miệng lúc này hoàng hậu đưa mắt ôn nhu nhìn hoàng thượng, trước mắt lộ ra ý cười dịu dàng. nàng chỉ vào một trong những vị tù nữ kia nói: hoàng thượng, ngươi xem vị nữ tử kia, cũng không thể, dung mạo mỹ lệ, đoan trang hiền thục. hoàng thượng theo hướng chỉ tay của hoàng hậu nhìn qua, quả thật đồng dư những lời của hoàng hậu nói, chỉ có điều quá cẩn nhắc giả tạo. vậy sao nàng tên gì? ta cung cung mở miệng nói, là nợ nhi của chúng thường thư, trung nhan huệ. Ngoài ra, phu nhân của trùng thường thư chính là biểu muội của hoàng hạo, hoàng hậu rất thích quan hệ với họ hàng bên nhà trùng, nhưng hắn lại không thích. Hoàng thượng lắc lắc đầu cười lạnh cũng không mãi hứng thú vật vật tay, chỉ lơ đáng nhìn vào mãi vì nữ tử phía sau trông nhan hệ ói. Chọn nàng đi! Hoàng thượng chỉ tay vào vị nữ tử trên mặt thì vẫn son một lớp dây đặc, diệt mạo cũng được coi như là thanh tú nhưng cũng không được xem là cực phẩm. Một thân y phục bình thường không nổi bật, da cánh thì lại bấp binh, không khả giả. Hoàng hảo bị hành động của hoàng thượng làm mất mặt mũi nhưng vẫn chưa có ý định từ bỏ nói. Theo nuôi tùy thay, trông nhan huệ là một vị tài nữ hiếm gặp trên thế gian, không bằng hoàng thượng hãy ban cho phi bạch đi. Trong phủ của đứa nhỏ phi bạch này vẫn còn quá thiếu người. Ao Dương Vũ từ sau khi cứng chiến hoàng hậu đuổi thưởng Quan Ninh Vân vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của bà ta. Nàng nhìn khéo hình miệng của hoàng hậu trong đầu tiểu kỳ lần đem những lời nói của bà ta thuật lại. Ao Dương Vũ cười lạnh nói: Bà ta thật đúng là rên rỉ không có việc gì làm. Ngay cả chuyện nghĩ đến việc nạp tiếp cho các vương phủ, xem ra ta không thể nhẫn nhượng không gây thêm cho bà ta một ít phiền toái rồi. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ khiến cho thưởng Quan Ninh Vân trở thành phi tử của hoàng thượng. Tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu thật ra cũng không được xem là hòa thận yêu thương nhau. Hắn là một vị quân vương kiên định có trụ kiến, không bao giờ để truyền tình cảm cá nhân, gia đình ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Lúc này, Hoàng thượng đã can thiệp vào quyền lựa chọn tú nữ của hắn. Bây giờ, lại còn giải tay tham gia việc nạp thiếp cho các nhi tử của hắn, sắc mặt của hắn lành lùng giải thêm lần lùng, thản nhiên nói. Nghe nói vân phí bị bệnh cho giải không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, Bây giờ Phi hi còn chưa có nữ nhân nào bên cạnh chăm sóc chiếu cố. Không bằng đem trương tuổi nhan ban cho Phi hi đi. Hoàng thượng nói tới đây ngẩng đầu nhìn thoáng qua tào Cung Cung. tào Cung Cung cười khẽ nhìn hoàng hảo cao giọng nói. Trông tuổi nhan của thường thư, giai đoạn trung nhan hiền thuộc. Ban cho tứ hoàng tứ làm sởn phi. Áo dân phú trong lòng nhịn không được mừng thầm, buồn đứng dậy vỗ tay tán thưởng vì quyết định của hoàng thượng lần này. Lễ mừng đại thọ của hoàng thượng cũng đã sắp đến, xem ra nàng phải có chút sức lực để chuẩn bị cho vị phụ hoàng anh minh này một món quà vô cùng thú vị đây, độc và lạ nữa. Hoàng hậu đương nhiên đã không đạt được mục đích thì cũng không dễ dàng bỏ qua, còn định muốn mở miệng nói cái gì thì cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi ập vào nàng khiến nàng sợ tới mức phải ôm lấy đầu mình. Hoàng thượng thấy nguyên cả một buổi chiều hắn cũng ngồi chỉ nhìn rồi lại nói vài câu, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi được rồi rấm mệt mỏi ao dương phú rất nhanh liền rời khỏi sảnh tiên tú thương quan anh vẫn bị hoàng hậu nhốt tại mặt sau cuộn vào nơi sài phòng ở cung cung ổ khóa ở nơi sài phòng được thiết kế rất lạ cho dù có dùng thử gì để phá cũng không được ao dương Phú cũng chưa từng thấy kiểu ổ khóa này bao giờ liền từ trong tùy thân không gian lại ra một chìa khóa phản năng mở cửa sài phòng ra đã thấy thường quan ninh vẫn ôm đầu gối ngồi khóc ôm mệt cốt trên tường nước mắt lặng lẽ rơi xuống Khuôn mặt của nàng vốn được trang điểm nhẹ nhàng không có tô nhiều son phấn, nên càng trở nên thấy sắc mặt tái nhật của nàng. Thường quan ninh Vân nhìn thấy ao dương phú, thanh nhâm khẳng khẳng nói. Vũ Nhi, có phải ninh Vân đã làm sai chuyện gì rồi không? Tuyên tù có phải đã kết thúc rồi hay không? Ao dương phú đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, khuôn mặt của nàng bởi vì khóc nên đã dưng lên. Nàng vội vàng lái từ trong không gian một chiếc lôi nhỏ, sau đó lại thêm vài miệng băng cá nhân, sau đó giúp nàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương kia. Thuốc này có cao chữa trị miệng vết thương rất hiệu quả, sẽ không lau, mặt của người sẽ nhanh chóng hồi phục. ở Dân Vũ làm xong hết thảy, liền lại khăn tay lau đi những giọt nước mắt lưng chấn trên mặt nàng. Người ẩn nhân nhiều năm, chứ đừng gian khổ, dùng đến tận bây giờ để tìm cách bảo thù cho gia đình. Thế nhưng đứng trước mặt kẻ thù của mình sao lại không biết che giáo sự hình thù trong mắt mình. Nhẫn nhìn một chút. Nhẫn nhìn sao? Vũ Nhi biết ninh vẫn ta còn cố công cự xuống suốt đến bây giờ, chỉ có hai chữ bảo thù vẫn còn treo trên đầu chưa dứt. Hôm nay lại có dịp tẩn mắt thái, trong lòng không thể không chế được. Hy vọng trước mắt thế nhưng bây giờ chỉ chút sai sót của ta mà lại bèn thành như nốt biển. Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Thường quan ninh vấn trên mặt đau đớn có chút phấn hẳn, nàng nắm lấy tay của ao Dương phú, nói đúng hơn là rả giết tay nàng. Vì, vì thường quan ninh vấn có một khuôn mặt tình xảo xinh đẹp điểm đáng đáng yêu, đến lúc trước ao Dương phú cảm thấy chỉ cần dựa vào một chút thức lực của thường quan ninh vấn nhất định sẽ trung tuyển. Có điều lại bị hoàng hậu nương nương đi trước một bước, Nam ninh vấn ra khỏi thi tuyển. Đinh Vân sẽ không còn cơ hội nào để gặp mặt hoàng thượng." Ao Dương Vũ lành lùng cười, "Nếu hoàng hậu đã khiến người mất đi cơ hội tham gia tiên tú, vậy chỉ bằng chúng ta đi đường tắt vậy." Thường Quan Ninh Vân trong mắt nhất thời tràn ngập hy vọng, "Có thể chứ?" Ao Dương Vũ lại ra từ trong không gian một cái sáo ngọc đưa cho nàng. Biết thoại chứ?" Thường Quan Ninh Vân từ nhỏ đã tinh thông âm luật đương nhiên luật về nhạc khí đối với nàng không có gì khó khăn, nàng gật gật đầu. Ta sẽ tìm cách dụ hoàng thượng đến đây, sau đó thành công hay không đều nhờ vợ phạm ngươi. Ao dương phú biết nơi này không nên ở lao, rất nhanh liền rời đi. Khi ao dương phú ở đây tìm thưởng quan nhân phấn, thì lúc này có nháy mắt với giả trồng hoa. Giả trồng hoa đương nhiên biết rõ nàng muốn làm cái gì. Mắt phượng nửa mở, ta mị cười, nhẹ mở kháo hình miệng. Rõ ràng chính là hai chữ, hỗ trợ. Ao dương phú trong lòng cam thận, hắn đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chiếm tình nghi của nàng. Ao Dương Vũ rời đi không lâu, Triệt trong Hoa liền dẫn hoàng thượng đến, hắn khẽ cúi đầu nói: "Nhi thần cảm tạ phụ hoàng." "Cảm tạ chuyên gì?" Nhi thần nhìn cáo hình miệng của hoàng hậu, biết mọi chuyện của nàng đối với người nói. Có điều trong lòng của Nhi thần chỉ có một người là Vũ Nhi, nên cảm tạ phụ hoàng đã thanh toàn. Hoàng thượng cười vang lên, con trai tài giỏi của hắn từ lúc nhỏ đến nay vẫn luôn đảm mạc, rất ít khi bày tỏ điều gì với hắn hay cảm tạ hắn lần này hắn lại có thể vì chuyện này mà cảm tạ mình thật sự là có chút thú vị giờ phút này đột nhiên có tiếng sáo từ đâu đó vang lên âm thanh du dương khúc chết lại uyển chuyển nhưng đôi lúc lại rau rắt thương tâm hoàng thượng nói phi bạch người có nghe được tiếng sáo không giai trồng hoa bày ra bộ mặt sững sốt nghi thần không nghe rõ trầm có thể nghe được khúc âm thanh cực nhỏ uyển chuyển của sáo hoàng thượng hai mắt khít hờ Từ Như cảm thấy hứng thú, Giả Trương Hoa trong lòng có chút không yên, rốt ruột, tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, hoàng thượng mở mắt ra, liền nhìn thấy Giả Trương Hoa quay mặt nhìn về nơi khác, hắn không khỏi cười nói: "Con trai à, nếu Như nhỡ nhương phụ nhi đến vậy thì đi đi." "Tạ phụ hoàng." Giả Trương Hoa vội vàng rồi đi, để lại một mình hoàng thượng đứng yên đó. Tiếng sáo kia vừa dứt thì lại vang lên. Hoàng thượng cảm thấy tiếng sáo này như nổi lên nỗi lòng của người thổi, liền không tự chủ được đi theo hướng của tiếng sáo phát ra. Khi đứng trước cửa xe phòng, tiếng sáo liền dừng lại. Hoàng thượng nhìn thấy trước cửa xe phòng, áp tay lên, vừa cảm thấy vô cùng tò mò. Chợt hẳn nghe rõ bên trong truyền ra một tiếng nữ nhân đang khóc. Tiếng khóc kiều kiều làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Hoàng thượng tay nắm chặt lại, đập cửa phòng, tiếng khóc ngay lập tức im bắt. Hoàng thượng nói, người là ai? Thượng quan nghi vấn nghe được âm thanh trầm thấp mạnh mẽ trong lòng thầm mừng liền bật ra âm thanh mềm mại khuyên rũ. Tiêu nữ là tù nữ an tâm nhiên không biết các hạ là người nào. Hoàng thượng chỉ cảm thấy mềm lòng khi nghe được âm thanh yêu kiều ở bên trong phát ra. Nghe được nàng bảo rằng mình là tù nữ đang tham gia tuyển tú, lại vô cùng kinh ngạc. Hắn không không trả lời câu hỏi của nàng liền lên tiếng hỏi lại. Nếu là tù nữ. Vì sao ở chỗ này? Hôm nay là ngày giỗ của máu thân tuy nữ, sáng sơm tâm thình không ổn hình đã chạm đến hoàng hảo nương nương, tuy nữ cảm nguyện bị phạt. Tưởng quan ninh vật nói chuyện không nhanh không chậm, âm thanh nhẹ nhàng đều đều phát ra, nghe mềm mại êm tai khiến cho lòng người không khỏi dừng lên thương tiếc. Tâm của hắn, vốn từ trước đến giờ, đều không có chỗ cho hoàng hậu, Giờ lại biết được tin hoàng hậu giám ý vào quyền uy bắt nạt tù nữ vốn sẽ gặp mặt hắn ở chỗ lánh công này. trong lòng dừng lên một cổ tức giận, cảm thấy có chút cảm tình với vị nữ tử bên trong. Tiếng xáo của người nghe rất êm tai. Thật ra, mẫu thần của tiểu nữ mới là người tình thuần âm luật. Tiểu nữ chỉ là cái thừa một phần nhỏ tài năng thôi. Tiểu nữ bất tài đã làm bận tài của các hạ. Thường quan anh phần nói tới đây, liền nhờ tới mỏ thân của mình bị Lý Gia giết hại. Từ từ thở ra một hơi, tiếng thở dài uyên chuyển trầm thấp. Hoàng thường chỉ cảm thấy trong lòng có chút thương cảm cho vị nữ tử này. Tiếng xáo vang lên, tiếng nước nở dường như xâm chiếm trái tim của hắn. Hắn chỉ cảm thấy vị nữ tử bên trong là người rất bình tĩnh, cho dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể bình thán ngồi ở đó, thổi một khúc xạo giống nhau. Gió mưa bay tán loạn Hắn vẫn lăng lặng đứng đó Đúng lúc này thị vệ đi qua liền ra lệnh cho người đến mở khóa Thượng quan ninh vẫn đang tiếp tục thổi xáo Thì đột nhiên thấy phía trước cửa bị cả người mở ra Sau đó nhìn thấy một thân y bào màu vàng In hình long phượng rực rỡ đứng ở trước mặt mình Người này thân hình cao lớn Có thể nói lúc trẻ hắn cũng là một mỹ nam tuân tú Khi chất trên người của hắn tất ra Khiến cho người khác mang theo một cảm giác thuần phục khiếp sợ Thượng quan ninh vẫn sửng xuất Trong khoảng khắc đó quên mất cả thổi sáo, nàng chầm rãi buông cây sáo ngọt trong tay, sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng. Thần hư tham kiến hoàng thượng, nàng là an tâm nhiên. Hoàng thượng không từ chứa được phương tay nâng nàng dậy, nữ thử trước mắt cầm đầy, môi hồng răng trắng, hàng mi lạ liếu dài vô cùng với mắt phượng tuyệt đẹp tọa ra điểm lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dung mạo của nàng vô cùng thanh lệ, giống như tiên nữ hạ phàm. Hoàng thượng nhìn gian sắc của nàng, rong mắt không khỏi hiện lên một chút si mê. Hãn theo bản năng cầm tay nàng, đưa nàng ra khỏi dài phòng. Làn gió nhẹ nhàng khẽ thở qua, phất phơ tả vải xanh nhạt của nàng, cong lên một đường xinh đẹp. Chuyện an tinh nhiên được phòng làm an phi, rất nhanh đã truyền đến tay của hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận đến nối mặt mày đỏ lên, ném hết tất cả những món đồ quý giá trong phòng. Còn tiện nhân chết tiệt, người đến tuyết cổng là đã sử dụng yêu thuật gì để mê hoặc hoàng thượng trong lúc này hoàng thượng cùng với thượng quan ninh Vân đang ở trong ngự hoa phiền vẽ tranh nhân nhi nàng xem xem trầm vẽ bức tranh họa đồ này thế nào nhìn cũng không tệ thượng quan ninh Vân chui rút vào ngường người hắn nhạt nhạt cười vừa không lại lòng cũng không làm ra vẻ ngôn ngữ hết sức chân thành hoàng thượng tâm tình rất tốt cầm lấy bút vẽ nhét vào tay nàng Nghe nói tài năng hội họa của Nhìn Nhi cũng vô cùng tuyết, chỉ bằng lúc này bộc lộ một chút cho chấm xem. Vậy Nô Tì đành bêu xáo rồi. Thượng quan anh phấn mở xe ra, từ trong lòng lại một chiếc bình sứ trắng ôn như nói. Nô Tì là người từ nhỏ rất mê vẽ tranh cho nên dành thời gian nghiên cứu rất kỹ về mò vẽ vì thế Nô Tì đã tự mình chế tạo ra loại mò vẽ đặc biệt này. Bây giờ Nô Tì sẽ dùng nó vẽ mó một lần để Hoàng thượng đánh giá chất lượng thế nào. Hoàng thường cao giọng nói to, được, xem như chấm không ải phi làm một trận tỉ thí đi. Thường quan nhân vấn tài năng hội họa của nàng đương nhiên là tuyệt đỉnh, nhưng lúc này nàng cũng không định vẽ một thứ gì đó quá nổi bật, chỉ đơn giản là vẽ một đoả hoa mỏ đơn. Hoa mỏ đơn được bình danh là bà chúa của các loại hoa. Loại hoa này thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quy phái, sức hấp dẫn nung nàn, cảm xúc của sức trẻ toạt ra mạnh mẽ. Tênh hoa của nó tắt ra đem lại vẻ đẹp, sự quyên rú và may mắn trong tình yêu. Nhị hoa màu vàng đại phiến, các cánh hoa mỏng xếp từng từng lớp lớp theo hình vũng cung. Hoàng thượng xem xong không khỏi bật cười. Rất tốt, chẳng qua đó chỉ là một đoạn mau đơn, có phải? Hoàng thượng đang nói, chợt thấy nhiều ông bướm bay đậu lên bức tranh, cánh bướm xinh đẹp kích động, tiếng vỗ cánh. Vò vẻ của ông mật khiến cho bức tranh như tăng thêm sự sống sinh đồng cảm nghĩ. Nếu như lúc đầu Hoàng thượng có cảm thấy bức bạch đồ họa của mình là lục nhiệt vô nhị, là tuyệt đỉnh náo nhiệt, thì bây giờ hắn phải nhìn nhận lại một cách này của hắn. Hắn không khỏi trầm trột nói. Ai phi quả nhiên là tài năng hội họa, bút pháp thần kỳ, có thể vẽ được những bức tranh sinh hương như thật có thể hấp dẫn được ông bướm. Xem ra Trâm đã sở hữu được món bao bối rồi. Hoàng thượng quá khen rồi. Thượng quan ninh vẫn kiêm tốn lên tiếng. Khuôn mặt ở dưới ánh mắt trời tản ra vẻ nhu nhuận, khoai môi vẫn mang ý cười như khú. Đôi mắt khẽ cong lên, khiến cho người ta chỉ muốn ốm nàng vào lòng. Thượng quan ninh vẫn trong lòng không khỏi ngàn vạn lần thầm cảm ơn ao dương vũ. Càng bội phục nàng nhiều hơn. Khi thật cho dù tài năng hội họa của nàng cỏ cao siêu đi chăng nữa thì cũng không để nổi hấp dẫn đến ông bướm đến. Có điều Ao Dương Vũ đã tính được có loại tình huống này xảy ra nên đã đưa cho nàng một loại mỏ phế Bên trong có chứa hương thơm bài xà đến phần giảm, treo hoa quẹo nguyệt hiệu quả. Sau khi được giấc vong làm an phi, nàng lại như thay thêm một mặt tài năng nữa của Ao Dương Vũ, cho nên đã cho Ao Dương Vũ rất nhiều vàng bạc. Dù thế nào thì nàng ấy cũng đã vất vả giúp mình sắp đạt toàn bộ cục diện. Có điều nàng không biết, số vàng nàng cho Ao Dương Vũ, nói cho không. Công chỉ là một món tráng miệng không hơn không kém của Tiểu Kỳ lâm thôi ao Dương Vũ nói cho nàng tuy nói rằng tiền không phải là vạn năng Nhưng sống ở trong công không có bạc đi nữa Bước đi cũng khó Lòng người trong công cũng chỉ theo quy tắc do chiều nào theo chiều ấy Chỉ biết xua ta nịnh hót Người là người sinh sống trong gia đình không có quyền thế Nếu không có bạc Bọn họ sao có thể bị thu phục mà làm việc cho ngươi Sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi Thường quan Ninh Phấn nhờ vào những lời chỉ dẫn hướng đi của ương dương phụ, đã dùng chút bạc của mình ban cho hạ nhân xung quanh, khiến bọn họ dần dần trùng thành tín nhiệm nàng. Bởi vì thường quan Ninh Phấn không nịnh hót, không tranh sống nên nàng liền trở thành khác biệt với những người khác, có phong cách riêng của mình mà vô cùng cơ trí. Hoàng thượng càng ngày càng sống thưởng quan Ninh Vân, chỉ cần thường quan Ninh Vân muốn thứ gì, hoàng thượng sẽ lập tức gọi người đến đáp ứng cho nàng nếu như thái hoàng thoáng có chút không khỏe hoàng thượng liền triệu kiến thái y ngay đến hầu hạ thậm chí còn cho gọi tổng thái y cao minh y thuật nhất trong cung đến an bài cho thượng quan ninh vấn với sự sùng ái vô độ này nhóm phi tần trong cung đương nhiên không có cách nào vượt mặt hay so sánh với nàng được đương nhiên có người vui phải có kẻ sau. thượng quan ninh vấn nhận được vô vàn sự sùng ái hoàng hậu sau đó liền lập tức đứng ngồi không yên nàng cho phép hoàng thượng sùng ái một nữ nhân nhưng không cho phép hắn có thể đục sống một nữ nhân. Tiện nhân này không biết dạo gần đây đã cho hoàng thượng uống loại thuốc mê gì, liền tốc mãi ngày hoàng thượng đều ở bên cạnh nàng ta, tốc thực trong công của nàng ta. Đừng nói là tầm công của hoàng hạo nàng, thậm chí cả tầm công của các phi tần các cũng không thèm kẽ qua một lần. Hoàng hạo đang ngồi trần niệm trước gương, ánh nến lúc sáng lúc tối, khẽ lấp le chiếu lên gương mặt tái nhật và dịnh sứ âm trầm như quỷ mị trùng thật không bố. Tử Uyển từ ngài đi vào, động tác thật cẩn thận. Hoàng hạo nương nương. Hoàng hạo dương mắt nhìn về phía nàng nói. Hỏi thăm thế nào? Tử Uyển sắc mặt có chút khó coi, nói quen co. Cáng nhìn sắc mặt của hoàng hạo xanh mép, liền bạo can lên tiếng nói. Hồi bấm báo hoàng Hậu nương nương, nô tỳ đã lén thâm nhập vào công của An Phi nương nương, cùng với bọn hạ nhân nói chuyện một hồi. Cứ tưởng rằng công bọn họ nói chuyện sẽ tìm ra được điểm yếu của An Phi nương nương. Nhưng không ngờ, chỉ cần là hạ nhân trong cung của An Phi nương nương thì không một ai không dứt lời khen người. Đều nói nương nương là người dịu dàng hiền thục, tiện lương hào phóng, nó thì... Cấm ấm, cái gì mà An Phi nương nương, ạ ta không xứng được gọi là nương nương. Loại tiện nhân, trời sinh đi dụ số cào dân nam nhân, đủ đế tiện. Hoàng hậu ngập phập phòng kịch liệt, trung cực kỳ dân sứ, nàng có muốn tìm điểm yếu của ả ta cũng không được. Gần đây tâm tình của Hoàng hậu bất ổn, thường xuyên bộc phát. tu Uyển nhìn thấy vẻ mặt nặng nề đáng sợ của Hoàng hậu không tự chú được quy xuống thấp giọng nói. Nô tỳ còn nghe nói, thân thể Hoàng thượng gần đây có chút không khỏe. Hoàng hậu nghe phải trên mặt hiện lên một chút ngoan độc, vân phó cho Tư Uyển sửa săn, chuẩn bị cho mình thật tốt. Chuẩn bị mọi thứ đã thỏa đáng, nàng liền nhanh chóng mang theo chút đồ ăn khuya hướng về phía ngự thư phòng của Hoàng thượng mà đi. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng xử lý một số sáu tương cần phê duyệt. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Nhiên Nhi, một nữ nhân vừa đặc biệt vừa nổi bật. Nàng nay đã trở thành phi tử của hắn, tâm liền có chút ngứa ngáy, vừa định đứng dậy liền nghe bên ngoài có người thông báo nói là hoàng hậu cầu kiến. Khi hoàng hậu tiến vào thì thấy hoàng thượng đang đứng ngay ở bàn công sự liền trầm rãi bước lên hạnh lễ. "Đô thị tham kiến hoàng thượng." Hoàng thượng khoát tay áo nói: Đứng lên đi." Thấy hoàng hậu đứng dậy, liền lơ đáng lên tiếng hỏi, "Đã chế thế này, hoàng hậu đến đây có chuyện gì?" Hoàng hậu cầm lấy giỏ thức ăn từ tay tứ Uyển nhẹ nhàng đặt tiền lên, đem hộp thức ăn đặt lên bàn mới nói, "Nô tỳ nghe nói lòng thể của hoàng thượng không được tốt, nghĩ rằng tối nay hoàng thượng phải xử lý biết bao nhiêu là công việc của triều chính, liền phân phó phòng ăn chuẩn bị cho hoàng thượng một chút ăn khuya để tâm bổ." Hoàng thượng trong lúc Hoàng hậu nói chuyện liền thải có chịu nhìn không được che miệng hò khan vài tiếng. Nhân tiệt nói Hoàng hậu thật có tâm. Hoàng hậu nở nụ cười nhem nhẹ nói Đây là chuyện nô tỷ phải làm. Chỉ là chỉ là cái gì? Hoàng thượng ngồi trải lại ở vị trí cũ. Chỉ là An phi này cũng thật là sao không ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt để Hoàng thượng phải vất vả như thế này. Hoàng thượng nghe thế sắc mặt liền lành như băng. Chuyện này không liên quan đến nhiên nhi Đã là một phi tần thì phải chăm sóc quan tâm đến hoàng thượng Nhưng không hiểu sao an phi này đã sử dụng Thủ thuật dụ dố gì lại khiến cho hoàng thượng phải hao tâm tổn sức Tình lực không đủ Hoàng thượng sắc mặt lập thức âm trầm thậm giọng nói Người nói cái gì Hoàng hảo lúc này hận không thể đem ả nữ nhân an tâm nhiên gì đó Cha đạp dưới lòng bàn chân của mình Tiếp tục nói ngay cả hoàng thượng có đốt sống an phi đi chăng nữa thì cũng nên quan tâm đến lông thể của bản thân a to cá âm thanh cầm lên giận dữ từ trong chính miệng của hoàng thượng phát ra hoàng hậu có can mở miệng nói những lời khuyên giải an ủi hoàng thượng nếu là trước kia hoàng thượng cũng sẽ lơ đáng mà đồng ý nghe theo nàng một ít nàng vừa định mở miệng nói thêm cái gì đó thì nghe tiếng gánh mảnh của hoàng thượng người quỷ xuống cho ta hoàng hậu hoảng hốt một tiếng quỳ xuống chị nghe thái hoàng thượng tiếp tục nói. Người đường đường là một hoàng hậu của quốc gia, là mẫu nghi thiên nhã lại mở miệng nói những lời bần thiếu thô tục, thật không coi phép nước ra gì. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, mới biết những lời nói vừa rồi của mình là do tức nặn và vô tình thoát ra giảng giải hắn. Nàng sao có thể nói tinh lực của hoàng thượng không đủ chuyện này với một nam nhân mà nói là một loại xí nhục. Hoàng chi, thần hoàng thượng là một con rồng tôn quý đứng đầu thiên hạ. Hoàng thượng xanh mặt tức giận nói Ta vặt người quỷ ở trong này Một canh giờ ngẫm nghĩ lại những hành động Lời nói vô lễ của mình Nói giọng liền bước nhanh ra khỏi người thư phòng Không thèm đoại hòa gì đến hoàng hậu Nhớ lại bộ giảng Cơ chỉ, giọng nói chanh chua của hoàng hậu Hắn bây giờ mới cảm thấy Nhìn nhi của hắn ôn nhu hào phóng đến mức nào Hoàng hậu ngày gần đây Bụng dạ càng ngày càng hẹp hòi Lúc trước hắn đã niềm tình không trêu cứu Việc nàng ta dám đem nhân nhi của hắn Nhốt trong nhưng lúc này nàng cực nhiên còn dám đến đây châm ngồi ly gián quan hệ của hắn với Nhiên Nhi thật sự là buồn cười hoàng hậu nghe xong hồn phiêu phất lạc ngã ngồi xuống đất Tú Uyển đứng ở một bên cẩn thận lê lên đứng đỡ nàng lại bị hoàng hậu vô tình vung tay đại ngã Tú Uyển xuống đất hoàng hậu bạo rụng lên cút quỳ xong một canh giờ hoàng hậu hai mắt đỏ đầm ngồi ở trước gương Nhìn mãi tóc kỳ dị của mình trong gương Nhớ lại lúc trước mãi tóc của nàng bóng mượt mềm mại cỡ nào Nhưng bây giờ hai bên đầu đều không cân bằng Bên có bên không Nàng vươn tay xoa nhẹ hai đầu côi đã tê cứng Ném hết tất cả các hộp trắng điểm trên bàn Tất cả mọi chuyện đều do tiện nhân an tâm nhiên cùng với ao dương phú này tạo ra Hoàng hảo đương nhiên không nuốt nổi cục hận dày Rằng sớm hôm sau tâm trạng đã ồn ồn trở lại Tu Yến cẩn thận giúp nàng sửa soạn son phấn một chút lên lên mặt. Duật một canh rời mới sông xuôi, vừa đình lui xuống thì nghe được Hoàng hậu phân phó mời An phi đến đây gặp Buồn cương. Hoàng hậu liền chính bản thân mình mặt mày phấn son hồng, may đậm tròng cương, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia âm độc, quả miệng nở nụ cười càng không bổ. Một khắc sau. Thượng quan Ninh Vân đã đứng ở trước mặt của hoàng hậu, bình thản cúi đầu, hai đầu cối quỳ xuống nói. Nô tỳ tham khiến hoàng hậu nương nương. Nghe nói mấy ngày gần đây, hoàng thượng ngày ngày tả túc ở chỗ ngươi. Hoàng hậu vẫn chưa cho nàng đứng dậy, bản thân mình thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, nhàn nhã uống một uống trà, động tác tàu nhà đoan trang, trên đầu chấm ngọc cũng không một chút động. Thường quan Ninh Vân thấp giọng lên tiếng. Vâng, cũng không nói gì điên thêm. Cứ như vậy, bầu không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe âm thanh va chạm của chén trà. Hoàng hậu lặng lặng ngồi uống trà, cũng không mở miệng, không không cho nàng đứng dậy. Thường quan anh vẫn cũng chỉ có thể quỳ ở đó, dưới sàn lạnh lẽo, chỉ trong chút lát đầu cối của nàng liền cảm thấy rất đau. Ước chừng được nửa canh giờ mới nghe Hoàng Hảo tiếp tục nói. Người biết mình sai chưa? Thường quan anh vẫn vẫn thấp giọng như trước đạt lời, thần sắc không kiêu ngạo, không xìm nịnh. Nô tỳ không biết. Hoàng hảo sắc mặt vô cùng khó coi khiển trách. Hoàng thượng thân là vua của một nước, long thể của người là vô cùng quan trọng. Người ngày ngày bên cạnh quân quýt si mê hoàng thượng khiến cho long thể bị hạ tổn, vậy nên bị tội gì? Hoàng hậu dừng một chút tiếp tục nói, đây là lỗi thứ nhất. Thứ hai, hào công của hoàng thượng nhiều phi tần như thế, nhưng hoàng thượng chỉ lại hàng đêm tả tốc trực ở con công của ngươi, khiến cho các phi tần khác dần dần trở nên bất hòa. Người bây giờ đã biết tội của mình chưa? Thượng Quan Ninh Vân cũng không cam tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt trợn rực của Hoàng Hậu kiên định nói: Nô tỷ uống. Hoàng Hậu nhìn thấy thái độ không phục của Thượng Quan Ninh Vân, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vào ánh mắt của An Tâm Nhiên lúc này, khiến nàng có cảm giác như ả ta không coi mình ra gì. Ả ta dám dựa vào chút yêu thích sủng ái của Hoàng thượng, liền dám coi rẻ kinh thường Hoàng Hậu nàng. Hoàng hạo càng nghĩ càng tức giận, tiến lên tát một cái thật kêu trên mặt của An Tâm Nhiên. Nàng làm chuyện này với An Tâm Nhiên không phải là lần đầu tiên. Thường quan anh vẫn cũng không có né tránh, cắn răng chấp nhận cái tát mạnh như trời dáng đó. Bên mã vốn trắng trọn, nọn nà, nay lập tức xuất hiện nằm dầu ngón tay đỏ chói. Hoàng hạo nhìn thấy dấu tay in hẳn trên mặt của An Tâm Nhiên, tâm tính liền có chút tốt lên. khuôn mặt này, nàng rất muốn hủy nó. Hoàng hạo nhìn chăm chăm vào cái tác của mình vô cùng đắc ý, về mặt kinh miệt lạnh lùng cười nói. Ban uống, còn dám nói oan uống. Móng tay bên nhọn lướt qua mũi của an tâm nhiên, cô hồ như muốn đâm sâu móng tay của mình vào đó. Không biết người đã sử dụng loại yêu thật dụ dố gì mà có thể cầu dấn được hoàng tượng như thế. Người nói thử xem, người lúc nào có giống hạng kỳ nữ ở trong lão xanh không? Thường quan anh vẫn vẫn quỳ trên mặt đất, giữa tay ôm lấy mắt mình, gương mặt nhìn Hoàng Hảo. Trong ánh mắt hiện lên một tia phấn hẳn. Hoàng Hảo thấy an tâm nhiên không chịu mở miệng lên tức giận, lấy con dao nhỏ trong ống tay ra, lượt thẳng, một đường đè mặn lên bên má phải của nàng tiếp tục nói. Thế nào, không phục sao, không hổ danh là nữ nhi của một quan tri huyện nho nhỏ. Thầm phấn thấp hèn, bại hoại hèn hạ, chỉ biết câu dẫn nam nhân. to gan một tiếng rống giận đột nhiên vang lên hoàng thượng chỉ cảm thấy đập vào mắt của mình chính là một chiếc áo bào vàng đói chó quen thuộc khi đã nhận ra thì đã thấy hoàng thượng phải bước đến trước mặt nàng thường quan nên vấn khi bị người của hoàng hậu mời đến công của nàng ta liền biết hoàng hậu muốn nhân cơ hội này để trả thù mình vì thế mới sớm hạ cho hạ lệnh công nữ mời hoàng thượng đến hoàng thượng vừa nghe nói an tâm nhiên bị hoàng hậu cho gọi đến công của nàng ta trong lòng không an tâm liền nhanh chóng đi đến Lại không ngờ chưa đi tới cửa đã nghe được những lời nói chua chát ngoan độc của hoàng hậu Nàng cử nhiên, dám lăng nhục nhiên nhi của hắn. Hoàng thượng vừa bước vào, chỉ thấy an tâm nhiên ôm lại khuôn mặt, thân thể khẽ run từng cơn, nhìn trung thật yếu đuổi nhu nhược vạn phân. Thường quan ninh vấn giờ phút này, đau bắt đầu dần ý thức, môi khẽ con lên yếu ớt cười. Nàng lại trá cho khóc nhìn gương mặt lo lắng của hoàng thượng. Đang muốn nói cái gì đó, lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng bước lên phía trước, ôm chặt lại tinh hành mạnh mẽ trước mặt trong lòng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào, đặc biệt là trên mặt của nàng còn có in hên hẳn nắm sầu ngón tay rõ rệt, nhìn cực kỳ cái người, giống như vạn con dao đọt đâm vào tim của hắn. Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng, xót xa của hoàng thượng. Rồng lòng lại trở nên kiên tỵ, cao giận, nàng chưa bao giờ thấy qua vẽ mặt quan tâm lo lắng của Hoàng thượng dành cho một nữ nhân lại giao sắc, thương tiếc đến như vậy. Hoàng thượng, một tiếng này của Hoàng hậu hoàn toàn châm ngòi, cho sự tức giận của Hoàng thượng. Hắn ngứng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng về phía Hoàng hậu, trong ánh mắt lộ vẻ chán nét. Hoàng hậu nhìn thấy liền hiểu được tâm trạng của Hoàng thượng lúc này, không khỏi lùi lại vài bước. Trâm nghĩ rằng lần trước đã nói rõ ràng với ngươi, Trấm chỉ là cảm phong hàn, không liên quan gì đến Nhiên Nhi. Thế nhưng Trâm thật không ngờ ngươi lại là một nữ nhân đục địa như vậy, hết lần này đến lần khác đều có tình tìm Nhiên Nhi đến gây phiền phức cho nàng. Một nữ nhân tâm địa rắn rết xảo xa như ngươi, xứng đáng để làm bậc mạo nghi thiên hạ hay sao? Hoàng thượng mặt mày lạnh lùng, nội song liền ôm thượng quan ninh vấn giải bước rời đi. Hoàng hậu có vẻ mặt kinh ngạc không thể tin vào trước mắt mình đã chuyện gì xảy ra. Chân tay mềm nhún khẽ lui về phía sau vài bước, liền vấp ngã phải kế dựa phía sau, ngã ngoài ra đất. Hai tay theo bản năng nắm chất lại, nàng ném cảm giác đau buộc, cả thể xác lấn trái tim mình, bóng tay khám chặt vào lòng bàn tay. Hoàng thượng, hắn cư nhiên, lại dùng những lời nói năng nề vô tình đó nói với nàng. Tình cảm vợ chồng vài năm của bọn họ chẳng lẽ so với con tiện nhân kia không đáng gì sao? Hoàng hạo càng nghĩ càng giận. Thói, cấn đầu của nàng, đau thế nào chịu chấp nhận được thân phận cao quý của mình ở trong mắt hoàng thượng lại không bằng một con phi tần. Nàng như kéo lên. Tú Yên! Tú Yên vốn từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài cửa, nghe được những lời của hoàng thượng nói vừa rồi liền bị dọa cho sợ tới mức đôi người ra. Nghe thấy hoàng hậu gọi tên mình, liền kinh thần đẩy cửa ra bước vào. "Hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu lên chính mình hai tay, nhìn trong lòng bàn tay vết thương bén nhọn móng tay, hỏi: "An Tâm Nhiên đó trên người dùng loại hương liệu gì?" Tố Uyên có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt của hoàng hậu, lập tức liền cúi đầu đáp: "Thưa, là hương của có huẩn y." Hoàng hậu ánh mắt âm ngoan đối với tự uyển nói: "Gọi giờ nhiều đem cáo trắng ôm qua đây." Vũ Uyên không dám hỏi nhiều, liền đem con cọ trắng đó bẻ lên. Tuy nói nó là con cọ trông, nhưng thật ra cũng chỉ là con mèo toàn thân được bao phủ bởi lớp lông màu trắng như tuyết béo múp tròn trịa. Con mèo này được dạy nhiều nuôi dưỡng rất nhiều năm, cực kỳ hiểu ý người, bình thường hoàng hậu cũng rất thích chơi đùa với nó. Sau khi ôm con mèo bẻ cho ngực, hai trong mắt của hoàng hậu liền u ám, bồi thuốc độc lên móng vuốt của nó. Còn nữa, mỗi ngày hay đi huấn luyện nó, Khi nó cứ mỗi lần ngửi thái mùi hương của cỏ huẩn y thì sẽ sung lên và vô vào và cao. Tú Uyển trong đầu vẫn còn chưa quen cơn vấn nộ của Hoàng thượng, liền cúi đầu kêu một tiếng. Đương nương. Hoàng hậu vốn là một người táo bảo, thái Tú Uyển ấp a ấp ống, cực kỳ chán ghét, cầm lấy hột trăm điểm trong tay ném thẳng vào đào nàng. Bảo người làm cái gì thì người làm cái đó, đừng ở đây nhiều lời vô ích. Vâng, thưa nương nương. Tụ Uyển lấy tay che đi miệng vết thương đang chạy máu rách toạc dưa trán, ôm lại cào trắng yên lặng lui ra ngoài, để lại một mình hoàng hảo vẽ mặt âm trầm thô bạo, quái miệng cười lạnh khiến cho người khác nhìn vào không khỏi khiếp đán. Máy ngày hôm sau, Hoàng thượng vẫn hàng đêm tả tốc ở trong công của Thượng quân Ninh Phấn, sự dù dùng ải dành cho nàng chỉ có chứ không tăng giảm hai bớt đi thường quan ninh vân cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông lại là người ân cần chu đáo luôn khuyên bảo hắn phải dinh giữ gìn được lòng thể của mình không phải là loại người giống như hoàng hậu nói là hồ ly mè hoặc quân chủ hoàng thượng chỉ cảm thấy nhìn nhi của hắn ôn nhu như nước trong lòng lại thêm căm hận hoàng hậu hoàng hậu ngày đêm lệnh cho người đi thăm dò hành tung của hoàng thượng trong lòng một ngày kén kết lửa hận bùng lên như hỏa diễm sơn túy uyển huấn luyện cào răng như thế nào rồi? Tụ Uyển nhìn mắt của hoàng hậu nghiêm mặt nói, hồi bẩm nương nương đã huấn luyện rất tốt. Trên mặt của hoàng hậu hiện ra một tia huân lệ, nói, ngày mai có bữa tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên, người hãy sắp xếp mời hết các vị phi tần đến đây. Vâng, thưa nương nương, Tụ Uyển quy cùa đáp. Hoàng hậu đem chén trà bừng lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Ngày hôm sau, thời tiết cũng không nhiều may và gió như mọi hôm, bầu trời quang đãng thoáng mát, thật sự rất thích hợp để tổ chức yến tiệc ngắm hoa. Hoàng hậu từ sáng sớm đã thức dậy, ra lệnh cho Tử Uyên chuẩn bị rửa xoan cho mình thật cẩn thận chú đáo. Từ khi mái tóc xinh đẹp của nàng đã bị cắt xén một mảng thì nàng cảm thấy vô cùng tự ti với mái tóc hiện tại. Vì thế, nàng càng quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Hôm nay, nàng không chỉ mời các vị phi tần trong cung, Hoàng hậu còn mời riêng cả Âu Dương Phú đến tham gia buổi ngắm hoa. Âu <cười> Dương Phú, hôm nay bản cung sẽ cho ngươi biết thế nào là diệt gà dọa khỉ. Khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã gần trưa. Hoàng hậu liền đứng dậy đi về phía Ngự Hoa Viên. Khi hoàng hậu đến, trong khuôn viên đã có vài vị nữ tử người đứng, người ngồi, cười cười nói nói. Nàng liếc mắt nhìn một cái liền thấy được ao dương phú, một thần y phục váy dài mỏ tím kiêu xa, đứng khuỵu người, cúi đầu thỉnh an các vị tân phi. Thưa mọ phi, nhu phi nương nương, đức phi nương nương, an phi nương nương. Ao dương phú sau khi cùng dã tròn hoa vào công liền tách nhau ra. Nàng một mình đi đến ngự hoa viên tham gia tiệc ngắm hoa. Ao dương phú vừa bước vào đã liền thấy người ngồi ngay bên cạnh bàn thạch đó là vẻ mặt nhợt nhạt, lành lùng của thưởng quân ninh Phấn Trước mặt mọi người, chẳng qua chí làm vẻ không quên biết. Hiền Phi nhìn thấy Ao Dương Vũ đến, trên mặt hạ ra sự vui mừng tươi cười. Nàng nhẹ nhắm tay của nàng, máy ngày này ở chung với nàng, nàng cực kỳ hài lòng với nàng dâu thông minh, hiền dịu này. Vũ Nhi, con lại đây, mau mau đứng lên. Đám phi tần bên cạnh Nhu Phi thay thế cúng mùa miệng, lên tiếng bảo nàng mau đứng dậy. Ao Dương Vũ liền từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt ý cười nhẹ nhàng như dọa xuân ấm áp. Trước khi nhìn về phía hiển phi Nàng mới có thể nở ra một nụ cười chân thành như vậy Đang trò chuyện vui vẻ liền thai có người Ở phía xa đang đi lại Đến khi nhìn rõ ràng mới nhận ra là hoàng hậu Đang từ từ chầm rãi tiêu xoay đến đây Vài vị phi tần cùng với A dung phú khẽ cố người xuống nói Thưa hoàng hậu nương nương Hoàng hậu hôm nay Thất nhìn tâm tình rất tốt Khoan tay áo miên lễ nhân tiền nói Đều đứng dậy đi bau hoàng hậu nương nương, nội xong liền thiều đứng dậy. hôm nay khuôn mặt của hoàng hậu đường trang điểm vô cùng tinh mỹ, có một chút đậm, làn da được tô một lớp phấn dày trắng như tuyết. một thân y phục kêu xa xiêm lệ với chiếc áo choàng ngoài cẩm hoa đỏ thắm cao kỳ, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái, tâm cũng đã ngay giải dáng vẻ ông trung đẹp đẽ quý giá. tâm trạng của nàng hôm nay thót nhìn vô cùng vui vẻ, trong mắt mang theo ý cười không giống với vẻ lãnh đảm trước đây. Hoàng hậu hướng về phía mọi người nói: Trước đó vài ngày, Bồn công phát hiện ra trong ngự hoa viên này có rất nhiều loài hoa lạ. Nếu không mời mọi người đến đây thưởng thức, thì quả thật là phí của trời ban. Nhu Phi khẽ cười ôn nhu nói: Hoàng hậu nói rất đúng. Hoàng hậu từ trước đến nay vẫn nghĩ tốt cho các tí muội chúng ta. Nhu Phi thực sự cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu bày ra ý cười lương thiện, tỏ vẻ ngưỡng ngông nói. Như Phi, sao lại khách khí thế chứ? Cành đẹp hoa nở, đương nhiên là phải có người tới ngắm mới là phải đạo. Bồn công muốn chia sẻ cảnh đẹp này với nhiều người, cùng nhau thưởng thức, như thế mới thú vị. Hai chữ thú vị, cuối cùng thốt ra từ miệng của hoàng hậu, sau đó lập tức liếc mắt nhìn An Phi một cái. Trong mắt ý từ không rõ, ao dương Vũ thản nhiên hiện lên ý cười. Nhiều thú vị sao? Hoàng hậu lập tức nói, bàn công đã chuẩn bị trà bánh, các vị tiếng muội chỉ bằng hai lần hồi xuống đây cùng bàn công thưởng thức hứng thụ vài vị phi tần tán thành kịch đầu ao dương vũ lúc đó đi đến bên cạnh một cúc cây hoa bạch mạo đơn xem cẩn thận đột nhiên đập vào mắt của nàng là một đôi giày màu đỏ son trói ao dương vũ ngừng đầu lên liền thái thượng quân ninh vân đứng ở một bên nhìn hoa bạch mạo đơn đột nói nghe nói hoa mạo đơn là tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý nhưng sao đóa hoa mạo đơn này lại đầy tính trang giả Thanh Tạo Áo Dương Phú cũng nhìn Máu Đơn nói Sự thanh nhá cùng với sự phú quý của nó Tất cả đều được cấn kết Hoài hòa rất chân thành, tinh tế và cân cúi Đơn giản và cũng không kém phần hoang sơ Nguyên thủy và mục mạc Của thiên nhiên con người Hai người thản nhiên nói chuyện với nhau Không ai phát hiện ra sau lưng của bọn họ Có một ánh mắt âm lánh của hoàng hảo Đang nhìn chăm chăm vào họ Hay lắm, hai người này ở cạnh nhau Kế hoạch của nàng thật tốt đẹp Quả là một mũi tên bắn trúng hai con nhán. Nàng liền nháy mắt ra hiểu cho Tử Uyển, Tử Uyển nhanh chóng nhận lệnh cúi đầu lặng lẽ lui ra. Mọi người đối với vẻ đẹp sắc hoa ở nơi này cảm thấy hứng thú, đang thưởng thức thì đột ngột nghe một tiếng meo meo vang lên. Theo âm thanh đó nhìn lại, cách ao Dương Phú cùng thường quan Ninh vẫn không xa có một con mèo trắng thân hình tròn vo với bộ lông dày trắng muốt trông thật đáng yêu. Vốn là một con mèo nhu thuận hiền hòa nhưng đột nhiên, như bị ai đó kích thích liền bắt đầu nhè nành vô tới, dung về phía an tâm nhiên và ao dương vũ đang đứng Ao dương vũ lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy con mèo kia dơ mỏng vuốt lên hướng về phía mặt của an tâm nhiên định cao. Tình thế trước mắt, nếu không kịp ngăn chặn thì dung nhan của ninh vẫn sẽ bị hủy mất. Ao dương vũ sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lòng mặc nệm, tiểu kỷ lân. Ao Dương Phú rất nhanh liền cảm nhận được trong đầu của mình Tiểu Kỳ Lân đang vỗ ngò kêu ngạo mà đứng thẳng lên khuôn mặt cao ngạo không ai có thể xâm phạm đến được cào lên một tiếng chấn động trời đất muốn hỏng hai mạng nhí của nàng ngao ô ngao ô con mèo trắng này ngay khi nghe được âm thanh của Tiểu Kỳ Lân liền mất đi lý trí sau đó nhận được mệnh lệnh của vị chủ nhân lên tiếng cầm đi lướt qua người của An Tâm Nhiên cùng với Ao Dương Phú hướng về phía vị hoàng hậu đang đắc ý kia phụ tới. Hoàng hậu vốn nhìn thấy một loạt động tác nhanh nhạy của con cao trắng, liền vô cùng đắc ý. Nhưng nàng thật không ngờ, con cao trắng này lệ lên cơn điên, phi lên người nàng. Mỏng vuốt của nó chuẩn xác cào qua mặt của hoàng hậu một đường thẳng tắp. Hoàng hậu lập tức hét lên một tiếng nghe thật trôi tay. Hai tay lung tông quờ trái cô phải nhằm nẻ tránh mỏng vuốt của con ca tròn đó, chỉ sợ nọc độc nơi mỏng vuốt của nó sẽ hủy đi toàn bộ dung nhan của nàng. Con cao trắng đó hai chân linh hoạt rơi lên, cào lên mãi tắc của hoàng hậu. Vì hoàng hậu đang giấy giụa nên mỏng vuốt của nó lượt qua cống thật nhanh. Chân sau của con cao trắng đạp lên mặt của hoàng hậu để lại một vết cao rõ ra trên mặt. Tủ huyền đứng gần hoàng hậu nhất, ngay lập tức nghĩ đến chuyện trước tiên phải giúp hoàng hậu một tay. Nhưng con cao trắng kia thật đáng sợ cùng với âm thanh thê lương đau đớn phát ra từ miệng của hoàng hậu. Hoàng hậu cố gắng giấy giụa nghiêng đầu qua một bên hét lên. Hoàng hậu cảm thấy đau đớn, phản kháng một lúc lâu, cuối cùng con cao trắng đó cũng bị hoàng hậu đem quăng xuống. Hoàng hậu lúc này mới cảm thấy thoải mái, lại nghe thấy mọi người xung quanh hít lạnh một hơi. Hoàng hậu theo bản năng rời lên đỉnh đầu, vào tay chỉ cảm thấy một mảnh bông loáng, nhất thời trong lòng run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt hiện lên một tia thảm thiết. A, mọi người chỉ cảm thấy hoàng hậu quăng cái đầu, trên mặt, trên đầu liền có một vệt máu trời ạ một vị phi tử nhìn không được kêu lên lúc này hoàng hậu hoảng hốt gần như muốn điên rồi không có gì đáng sợ hơn truyền chính mình lại xấu mặt thất thủ trước mặt bao nhiêu người nàng đường đường là hoàng hậu của tây lăng quốc thế nhưng lại ở trước mặt mọi người bộ dáng bách ngếc tóc tai rối loạn hình tượng đoan trang thường ngày cũng đã không còn hoàng hậu dương đôi mắt ấm đục nhìn về phía thường quân ninh vấn Thái nàng ta thon rồng bình yên như không có chuyện gì đứng ở đó Đương nhiên, gần tức giận của nàng lên mặt một đường. Điên giải, lêu la chạy phía phía an tâm nhiên. Đều do ả ta, tất cả đều do ả. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến đẩy ngã nàng. Thường quan ninh vân vốn tìm đường lui, khoái mắt lại thấp thoáng thấy áo bào minh hoàng. Liền thuần thế tay của hoàng hậu ngã thật mạnh trên mặt đất. Khi tay cả lòng bàn tay đều vì chúng đớ cả người nên đau nhức nhanh chóng ụp lên. Nàng khẽ đau, đớn kêu lên một tiếng. Hoàng hậu còn muốn nhấc chân đạp lên vài cái, liền nghe được tiếng cơm dân sứ. Dừng tay! Mọi người quay đầu, liền gặp hoàng thượng đi đến bên cạnh là vài vị vị người thần, trong đó còn bao gồm cả da trồng hoa. Các vị đại thần nhìn tên cánh của hoàng hậu lúc này, trên mặt đều lộ ra vẻ có tin. Hoàng thượng trên mặt càng âm tầm, tàn đầy tức giận. Giải bước lớn đi về phía trước, đẩy hoàng hậu ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đi tới nâng thường quan ninh vân ngã trên mặt đất đứng dậy, chỉ thấy đôi bàn tay trắng non nà của nàng có điểm thêm vài giọt máu đỏ rung thật chói mắt. Trên mắt hắn lúc này hiện lên một tia hận giận, vẽ mặt đau lòng, nói. Truyền thấy y. Hoàng thượng, nô tỳ không sao, chỉ là bị thương ngoài ra. An tâm nhiên ôn nhược tiếp tục nói. Nhưng hoàng hảo nương nương, thật ra chỉ Hoàng thượng khôn khỏi càng thêm đau lòng. Hắn vừa tẩn mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu đại ngã nhiên nhi của hắn xuống đất, liền lạnh lùng nhìn thoáng qua bộ dáng lôi thôi của hoàng hậu. Khi nhìn thấy mái tóc rủ lơ kia của nàng, trên mặt của hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, mà cảm giác chán kết thì càng lại tăng. Hoàng hậu lúc này bị cảnh tượng đứng ở trước mắt dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chân tay mềm nhún, nhũng ra không đứng vững nổi. Sau đó liền nghe hoàng thượng lớn tiếng quát. Lệ thị, người có thuộc là loại nữ nhân vô nhân tính, nhìn bộ dáng bây giờ của người xem, có coi đến nhường nào. Người đau, lôi lễ thị ném về chúng thủy công, không có lĩnh của chấm, không một ai được phép bước chân vào chúng thủy công dù chí là nửa bước. Hoàng thượng lần này tuy nói thẳng ra là chưa muốn trục, xuất phế vị hoàng hậu, nhưng lời nói của hắn mọi người cũng hàm ý được rằng chức vị hoàng hậu kia không bao lâu nữa sẽ bị phế. Hoàng thượng nhìn vòng xung quanh thấy được phụ phạm gây ra, còn cao trắng lớn tiếng kêu. Còn không màu đem xuất sinh kia giết đi. vài tên hộ vệ lập tức đem con cao trắng đó ôm đi, sau đó chỉ nghe theo tiếng mèo mèo thê lương, cuột nó bỏ lại sau lưng. sắc mặt của hoàng hậu tái nhợt, ngồi ngã xuống đất. vài tên hộ vệ áp giải nàng đi xuống, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tri Tràng Hoa nhìn ngự hoa viên lúc này một mảng hỗn loạn, dường như hiểu được chuyện tình liền quay đầu nhìn thoáng qua Ao Dương phủ đứng ở một góc rất ra đang xem kịch vui. Trên mặt của hắn liền trầm xuống, khóe miệng rơi lên ý cười nhạt. Tỳ phệ có chút khó xử đứng ở trước mặt hoàng hậu, còn chưa kịp đồng thủ thì hoàng hậu ngay lập tức liền quỳ xuống cối trước mặt của hoàng thượng, động tác có chút kiêu ngạo, dường như mọi chuyện xảy ra lúc này đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Hoang thượng, nô tỳ bị như vậy, tất cả đều rồi vì nhiêu nhi a. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra tia bi thương. Nhiều nhi vì bị ma trưởng, cho nên tính tình của nó mới ăn chơi phóng đãng như vậy. Nô tỳ được một vị cao tăng giảng đạo rằng, nô tỳ cần phải ăn chay niệm phật, vì nhiêu nhi cầu nguyện, từ đó mới có thể khiến nhiêu nhi sớm ngay tỉnh táo lại. Dạ nhiêu cũng là nữ nhi của hắn, hắn đối với đứa con nhỏ này cũng không quan tâm là mấy, nếu như không phải hoàng hậu cưng chiều nàng, thì nó làm sao có thể trở thành một loại người ăn chơi trác táng phóng đãng như hôm nay. Hoàng thượng lúc này thần sắc dịu đi vài phần, âm thanh vẫn như cũ lanh lùng nói: "Vậy còn tóc của ngươi?" Nô tỳ xé xuống tóc, một lòng thành tâm hướng về Bồ Tát, xin hoàng thượng hãy tuân thành. Hoàng thượng trên mặt dần dần nhu thuận, quấy công thở dài. Thôi được rồi, người trước cứ về chung thủy công tình dưỡng đi, tạm thời đừng cho bất kỳ ai nhìn thấy bộ sáng lúc này của người, tránh là mất thể diện hoàng thất. Vâng, hoàng hảo công kính nói xong, đôi mắt híp lại. Thượng quan ninh vẫn nhu nhược đứng ở hoàng thượng bên người, cúi đầu, đôi mắt hiện lên một tia sắc bén, hai tay của nàng giáo ở trong ống tay áo rùng tinh thông khẽ nắm chặt. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đạp đổ ngôi vị hoàng hậu của bà ta nhưng dù sao là hoàng hậu cũng không sao hoàng thượng bây giờ trị sủng ai mối nàng bà ta lúc này có tư cách gì chống lại nàng nữa sao ao dương phụ đứng ở một góc khuất xa xa chứng kiến hết tất cả mọi chuyện diễn ra thận sắc lạnh nhạt nội chiến trong cung cũng tạm thời chấm dứt nay hoàng hậu bị hoàng thượng hạ lệnh ở trong cung tình sướng thường quan nhanh vân vân sẽ là người được hoàng thượng sủng ái chỉ cần vị trí trong cung của nàng ổn định trở thành người đứng đầu hậu cung lúc đó tâm nguyện của nàng sẽ sớm được thực hiện. Ra trong hoa khẽ môi rơi lên cỏ nhẹ trên trán. Quần nàng vươn tay về vèo mã nàng nói: đừng cứ luôn lo lắng vì chuyện của người khác, Vũ Nhi nên lo lắng chuyện của mình chút đi. Ta thì có chuyện gì phải lo chứ? Ai Dương Phủ có chút tò mò hỏi. Vũ Nhi có muốn cùng buồn phương ra tay đi dạo tuyết sơn không? Tuyết sơn. Ao Dương Phú nghe được hai chữ Tuyết Sơn phát ra từ trong miệng của Dạ Rồng Hoa, đất mặt tỏ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, không có để ý đến hai chữ rất tai sau đó. Nàng có nghe vài người Tây Lăng Quốc miêu tả về vẻ đẹp hồng tráng mỹ lệ của Tuyết Sơn. Nghe nói Tuyết Sơn nằm ở phía bắc của Tây Quốc, bốn năm một mùa đông lạnh, băng tuyết bao phủ. Nàng có đọc qua nơi này trong sự sách có đề cập đến Tuyết Sơn có rất nhiều bảo vật trao báo kỳ lạ quý giá. Đi càng sâu vào trong núi tuyết Sơn thì càng được tìm những món đồ quỷ hiếm không gì sánh bằng. Ao Dương Phú lúc trước cũng chỉ đọc qua sửa sách nên cảm thấy vô cùng tò mò. Cho nên đối với thế giới này càng ngày càng hứng thú. Già rong hoa khẽ vứt cam. Ừ, Phụ Hoàng giao cho buồn phương nhiệm vụ đi thăm dò biên ái. Thăm dò biên ái? Ao Dương Vũ ánh mắt lóe lên có chút không tin được. Chuyện này sao có thể thăm dò được? một vương gia ca quý như ngươi lại xuất má đi thăm dò được sao? gia trọng hoa nhẽo mắt nàng khẽ cười. ta biết nàng rất thích đi ngao du đỏ đây mà phụ hoàng dạo này tâm tình rất tốt, đương nhiên đã đồng ý thỉnh cầu của ta. có điều sắp tới mừng đại thọ thứ 50 của phụ hoàng, chúng ta chỉ đi dạo sơn thủy nửa tháng rồi quay trở về. vì phương tiện đi lại ở thời cổ đại chưa được cải tiến cho nên ao dương vũ cũng không thích đi du lịch đường dài như vậy ngồi trong xe ngựa lắc lư khiến nàng không khỏi choáng váng đầu óc. Nhưng nghĩ đến việc có thể đến được nơi tấn công cực bắc ở Tây Lăng Quốc, thì có thể xa trốn hoàng công đại tranh đào kia, trong lòng của nàng lại có vài phần mong chờ, đứt mặt lộ ra ý cười như hoa vô cùng chân thành. Khi nào thì xuất phát? Ngày bây giờ. Rồng Hoa nhìn Âu Dương Phú đôi mắt mang theo một tia ôn nhu sung nịnh, trong phút chốc đã dụ được vị tù binh Âu Dương Phù. Âu Dương Phú gật đào thật mạnh một cái, ừ lên tiếng. Trên vẽ mặt tỏ vẻ vẻ vui sướng, dường như không thể dùng tính từ nào để có thể diễn tả hết được niềm vui hạnh phúc quân hàng lúc này. Già trọng Hoa nhìn bộ sáng mong chờ, vui vẻ của Âu Dương Phú, trong lòng thầm cười. Tiểu ngũ Nhi của hắn khi nào đã trở nên, ngoan ngoán, siêu hiền như vậy rồi. Đợt xuất hành lần này, hai người bọn họ chuẩn bị cũng không nhiều. Ngoài mang theo một vài tên hậu vệ cần thiết cùng với nhà hoàn trúc lục bên cạnh hậu hạ ao dương phú, thì cũng không có bất cứ ai đi theo công bọn họ. Hai người ăn mặc đơn giản, thất nhìn như hai vợ chồng son bình thường khả giả đi du ngoạn Vừa đành chuẩn bị cho xe ngừa xuất phát, ao dương phú khẽ ven rèm nhìn ra bên ngoài đã thái hai thân ảnh quen thuộc. Ao dương phú có chút không tin trừng mắt nhìn, kéo ống tay áo, của vị bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi giả trồng hoa. Người xem ao Dương Vũ vươn tay chỉ vào hai kẻ đang mặc bộ đồ thường phục, cười trên lưng của hai con tuấn má. Đặc biệt trong đó có một tên trên mặt bày ra vẽ mặt rất móc chống lại khuôn mặt lạnh lùng, lạnh khốc lúc này của gia tròn hoa, có chút tươi cười nói: gia nhi người cũng là một người không biết nghĩ cho huynh đệ nha, đi du ngoạn cánh đẹp mà không gọi ta cùng với bộ chồng một tiếng cùng thưởng thức. Tên Mộ Dung Vân Thủ, một thần y phục màu trắng từ đầu đến chân, nghe thế liền kịch kịch đầu như chai giả gạo. Bình tĩnh lướt mắt nhìn giả trồng hoa. Người không gọi Vân Thường thì không nói gì, đằng này cả ta mà người cũng không muốn gọi. Vân Thường tròn tròn mắt, hù nói. Mộ Dung, người ngựa ra phải không? Nghe hai người này kệ xướng người họa, Âu dung phú và Dạ trồng hoa bất đắc gì cố làm ra vẻ quen biết cười. Già Trọng Hoa trong mắt có chút buồn bực, khó chịu công hơn dần. Chỉ muốn cùng với tiểu ngũ nhi của hắn một không gian riêng tư, tạo ra những kỷ niệm chỉ thuộc về nàng với hắn. Thế nhưng, hai tên không biết điều kia lại dám đến, lạm phá, làm kỳ đà cắn mùi hắn, âm ý, ý ý, giống như là tên hai bệnh. Già Trọng Hoa nhìn về phía vân thường lờ đáng nói. Nếu vân lão tiên sinh, biết người đi ra ngoài, cẩn thận ông ta lột ra ngươi. Ha <cười> Vân thượng cười cưỡng hai tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, do đó liền làm ra vẻ bất cần. Vân thượng ta làm chuyện gì cũng đều bàn bạc qua với lão già đó rồi, mặc dù tôi lớn từng này tuổi rồi, lão đầu còn lo lắng cho ta làm gì nữa. Vân thượng nói xong, lại sợ dạ trọng hoa còn kiếm cớ làm khó hắn, liền lên tiếng khẳng định lâm bấm. Không sao, ta đã nói với bọn họ báo với lão đầu nhà ta một tiếng rồi, nói rằng ta đi theo bảo vệ cho sự an nguy của Ninh Phương Đền Hạ A. Ôi Dung Phú nghe được hai chữ bọn họ trong lòng nội lên sự tò mò thắc mắc, hỏi, bọn họ là ai? Vân Thường sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, bộ dung Vân Thử giúp hắn trả lời. Bọn họ dĩ nhiên là bọn hạ nhân của Vân phủ rồi. Hôm nào, có lá gan dám đứng ở trước mặt của Vân Lào Tiên Sinh xỉa xóa chuyện này. Với lại, gần nhất Vân lão chân sinh vì bị tên nghịch tứ nào đó chọc cho láo dần đến phát bệnh, bảo rằng cứ láo mà thái tên nghịch tứ này một lần chỉ muốn cầm cây gậy đánh cho hắn một trận cho bõ tức. Mộ dung, tên chích bầm nhỏ người, không nói thì không ai bảo người cầm đâu. Vân Thường hung hăng giờ nằm đống trừng về phía mộ dung Vân Thủ, mộ dung Vân Thủ cũng không thèm để ý. Giả Trọng Hoa tái tình hình trước mắt không thể thay đổi ý định của cái tên cứng đầu Vân Thường này, liền chuyển mục tiêu sang Mộ Dung Vân Thủ nói. Người thì sao? Không ở nhà nuôi vợ chăm con, đi theo xem não nhiệt làm gì. Mộ Dung nghe xong mặt mày cứng ngắc, Vân Thường lúc này bị tên Mộ Dung đánh ấp, không đánh mà khai. Truyền tình của hắn, tất đến nỗi không tìm được ai phát tiết. Nghe Giả Trọng Hoa là một câu mở đường, liền gấn dòng mở màn ra thù. Ai ra? Dạ nhị, người nói không đúng rồi. Người biết rõ mộ dung và tào tử không được hòa thuận cho lắm, còn cầu càng lôi vết thương lòng của hắn ra làm gì. Hắn là hắn, với tào tử và gái nhau bị đuổi ra khỏi nhà nên mới trốn đi đây a Ao dương vũ bắt gặp vẻ mặt lo lắng của mộ dung vân thù, không nhìn được cười rộ lên, không khỏi có chút tò mò. Già rong hoa khẽ vô trán, ôm lái ao dương vũ đang cười ngọt ngẹo thái trong xe ngựa đang chuẩn bị, liền tốt nhất không thèm để ý đến hai tên vị lạnh lùng kia nói Trên đường ăn mặc tự giải quyết Già trồng hoa nội rong Liền ngay ngang nhắm mắt lại dưỡng thần Vân thường ở phía sau Vì ngừa đuổi theo không khỏi hồ to đinh vương ra Nhà ngài bạc ngập đầy núi Nói tính toán với bọn ta chuyện ăn mặc là sao hả Đồ lạnh vương cao kiệt Buồn xín mỗi dung vân thù cũng rất nhanh đuổi theo Phía sau hai người Quay môi con lên nở nụ cười bất đắc gì Bất quá ý cười chợt lé Mà ngay trình hắn cũng không phát hiện ra Âu Dương Phú nghe được âm thanh oán hận của Vân Thường, nhìn không được bật cười. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy nợ nụ cười rực rỡ của Âu Dương Phú, liền không khỏi thắc mắc hỏi, thật ra tiểu ngủ nhi của hắn nên cười nhiều một chút vì nàng cười rất đẹp. "Vũ Nhi, nàng cười gì đó?" Ta đang nghĩ, hai người bọn họ đều không mang theo đồ ăn, đến lúc đói bụng người nỡ không cho bọn họ ăn cùng sao?" Dạ Trọng Hoa hai hàng lông mày khẽ nhíu thản nhiên lên tiếng dù tao ta sẽ không lo chuyện đó nhưng xem ra vũ nhi nàng cũng không nhận tâm nhìn hai tên kia đà kia chết oan phi đói ta nói không sai đâu xem ra trong mắt của Phương gia bổn vương phi tôi thật là một người thịnh lương a ao dương Phú cười rộ lên đại mắt cong lên liêm xiêm sáng rọi nụ cười ấy làm mê đắm lòng người dạ trồng hoa lắc lắc đầu không Lòng tốt của nàng chỉ dành cho một số người, ta biết phủ nhi đã có thù với ai, ắt sẽ không bỏ qua. Ao dân phủ nghe xong những lời này, không khỏi cười rộ lên, kịch kịch đầu, giờ nằm đấm dây dày trước mặt hắn, hiếp lại ánh mắt hâm dọa. Cho nên, tốt nhất phương gia không nên chọc dẫn ta, nếu không hậu quả thế nào phương gia cũng biết rõ rồi. Có thủ tích báo A. Mèo nhỏ nàng có giờ nhanh vút thì bồn phương cũng sẽ bẻ cái hết móng vuốt của nàng. Già Trọng Hoa trong mắt hiện lên một tia ngoan cường chính phục. Đột nhiên xe ngựa bị xúc nảy, ao dương vũ bị mất thăng bằng thuần thế ngại vào lòng của Dạ Trọng Hoa. Già Trọng Hoa ôm chặt nữ nhân trong lòng hắn, mặt với mặt cần kề ái muội, ánh mắt tuyệt mỹ tâm thủy, đen mắt mang theo ý cười ta mỹ. Vũ Nhi, lúc này muốn yêu thương ta đến vậy sao, muốn bảo đáp ta sao? Xì xì, đi đi! Ao dương vũ một ven đẩy hắn ra. Ai muốn bảo đáp ngươi, ngươi nhiều lần khi dễ ta, chẳng coi ta ra gì, ta còn chưa tính sổ đâu. Hơi thở ái môi của hoa người quá kiền, giọt trong hoa trên mặt ý cười càng đậm hơn, môi mỏng bên môi của nàng khé bất cười, cơ hội như muốn cắn lên làn môi nàng. Không coi nàng ra gì, buồn phương đã khi nào lạnh nhạt với nàng, không coi nàng ra gì chưa? Buồn phương thương yêu nàng còn không đủ sao lại còn nghĩ buồn phương ta khinh bạc nàng? Nào phú nhất thời bị những lời tâm sự của hắn ngẹn lời cứng hỏng, từ trong lòng hắn đài ra, ngồi cách hắn ra ở một gớt. Già trọng hoa nhìn thấy ánh mắt phong bị của nàng liền cao giọng cười. Ngồi trên lòng ngựa đi song song cùng với xe ngựa là vân thường cùng với bổ sung vân thù nghe được tiếng cười sảng khoái của già trọng hoa bên trong xe ngựa. Vân thường hư một tiếng, dạ nhị cười vui vẻ như vậy hắn là đang đùa dớn với tiểu nhà đào kia rồi. Bộ dung vân thù vẫn bình thản đưa mắt nhìn hắn, môi khẽ cong, lên ôn nhuận tươi cười. Người thì biết cái gì cũng chỉ là một tên nhóc vất mũi chưa sạch. vất Cái gì mà tên nhóc vắt mũi chưa sạch hả? bộ vẫn thường nghe giọng tức giận tỏ thái độ không phục hô lớn. Người mới là tiểu tử còn hôi sớm mẹ a ngươi đừng tưởng rằng người già hơn ta, chút tuổi là tự cho mình là cái quyền khinh thường người khác. Người không phải là tên nhóc vắt mũi chưa sạch thì là cái gì Ngay cả mánh tình vật vải cũng không có Thì có tư sách gì mà phán xét người khác Văn thường nhất tơi dân sứ Người không biết thì cái gì hả bản công tử ta đây biết bao nhiêu nữ nhí đu bám Có thể nói là sắp xếp hàng dài đến tầng ngoài cống phủ Này này này, bộ sung, ngươi quay lại đây Có nghe ta nói hay không hả Ao Dương vũ nghe được âm thanh rồng thét của văn thường Vén màn lên xem truyền tình bên ngoài Khi thật qua cuộc đối thoại của hai tên này, nàng cũng đồng tình với mộ dung và vân thường rằng là một tên nhóc còn vất mũi chưa thạch chính hiệu. Nhìn dáng vẻ bên ngoài cao ráo, tân thủ, dáng giúp là thế. Trước mắt người ngoài thì diệu vỏ rọi oai, vách lối kiêu căng. Nhưng hắn thử đứng trước mặt người quen hắn xem. Nếu câu nào ra là sắc mũi sữa, nhỏ mọn bướng bẩn, so với sự trầm ổn tao nhã của mộ dung vân thù thì còn thua ra. Thế mới bảo, hắn Nào kém, cấp gì loại người nung nổi, bùng bột như tên văn thưởng kia. ao Dương Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì lên tiếng hỏi. Giả Trọng Hoa, mới vừa rồi vân thường có nói mộ dung vân thù cùng phu nhân của hắn quan hệ bất hòa, Phải rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ? Giả Trọng Hoa liếc nàng một cái lơ đáng lên tiếng. Cái gì, vừa nãy ai đó bảo không thèm quan tâm đến ta? ao Dương Vũ muốn nghe hắn kể chuyện liền ngồi gần bên cạnh hắn. Này, lúc này ai bảo người chọc dân ta? Nói đi a Bộ dung vân thù và phu nhân của hàn phương Thị Từng được hứa hôn từ nhỏ cho nên có thể nói là thanh mai trúc má Nhưng không có nghĩa là thân thiết với nhau Ở dân phủ nghe xong dạ tròn hoa tường thuần tóm lược Ước chừng cũng giúp nàng hiểu ra được một chút Bộ dung vân thù cùng Vương Thị Vương Nhược Hy là thanh mai trúc má Vương Nhược Hy là một cô gái trong rèo Nhưng lạnh lùng cút cường lại có vài phần mạnh mẽ Mộ vân Thù không nhường nhịn muốn hơn thua với nàng, hai người như chó với mèo như nước với lửa cứ đồng mặt nhau là cãi nhau những chuyện vật phán. Sau khi hoài vị oán gia này thành hôn tình cảm cũng không một chút cải thiện là mấy nhưng cũng có thể nói là hạnh phúc mì mãn. Thành hôn được một năm Mộ Dung tướng liền được lên là chức ông nội, biết rằng giờ phút này mình đã được làm mẹ. Tính tình của Vương Nhược khi cũng bắt đầu nhu hòa lên rất nhiều. Nhưng không ngờ mộ dung vân thủ ở bên ngoài cứu một vị cô nương trở về Ở dung phú tâm nghĩ hắn vị cô nương này là một đoạ hoa bật liên Ở trong phú mộ dung làm việc báo ân Khiến cho tình cảm giữa mộ dung vân thủ cùng với Vương Nhược khi kia đã mỏng manh này lại càng dễ phớ như bột biến Vốn tinh tinh nóng này của Vương Nhược khi Bị vị bạch hoa liên này trọc tức đến cực điểm, vài ngày sau liền phát hiện phù nuôi của Vương nhược Hy bị người hạ độc, tức giận bộc phát, lập tức rút trường kiếm giết chết vị bạch liên hoa này. Vương nhược Hy nghĩ rằng loài người như nàng ta chính là một tai họa có thể hại chết con mình, nhưng chính hành động bù quang thiếu suy nghĩ của nàng đã trực tiếp giết chết tình cảm vợ chồng của hai người lúc đó. Sau đó hiểu lầm của hai người bọn họ càng lúc càng dao đậm. Mộ dung phân Thư cũng dần dần không muốn ở lâu dài trong phủ mộ dung. Nếu như không phải vì còn có con hắn, hắn cũng hy vọng không bao giờ trở về phủ đỏ một cách nào nữa. Con người của mộ dung luôn phong khoáng, lấy việc cứu người làm trọng. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của hắn. Truyền tình của hắn chúng ta không thể cảm thông a. Dù sao cũng là bàn hữu của giả trọng hoa, ao Dương vũ không có nhận xét về cái gì. Chỉ thở dài một hơi, vì cô gái ra lạ không quen biết mà lại hại gia đình đi tan vỡ, không đáng. Vũ Nhi yên tâm, buồn vương sẽ không phụ nàng. ai Dương vũ nhìn ánh mắt kiên định của dạ trọng hoa, trong lòng không khỏi có chút ngột ngào. Tuy nói đến bên cạnh phượng bắc xa xôi, nhưng kiên trì cũng được ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tới nơi. Ao Dương Phú vốn tưởng rằng Dạ Trọng Hoa đến đây để xử lý công vụ nhưng không ngờ ngày hôm sau Dạ Trọng Hoa lại lành rối đưa nàng ra ngoài. Ao Dương Phú không khỏi thắc mắc hỏi Người bây giờ rất rảnh sao? Thiên Hạ không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Dạ Trọng Hoa khỏe môi cong lên nói Vân thường mà vội dung dọc đường đi cùng chúng ta thậm chí tiền cơm cũng là chúng ta trả tiền đương nhiên bọn họ sẽ thay ta xử lý công sự. Ao Dương Phú không khỏi bật cười Già Trọng hoa thật đúng là biết lợi dụng nguồn tài nguyên miễn phí A. Có điều cũng là lẽ đương nhiên, nếu không biết tận dụng nguồn lực thì sao có thể trở thành một đại bót chính hiểu được. Kỳ thật đúng phải lợi, vừa phúc hắc mà lại vừa cực phẩm như đại bót Già Trọng hoa đây, thật sự bọn họ thảm chắc rồi. Hào dương vũ trong lòng không khỏi thương hại thay cho, vân thường cùng với mộ dung. Già Trọng hoa từ trong gốc lại ra một chiếc hộp vô cùng tính xảo đẹp mắt. Hắn lấy từ bên trong một chiếc hộp đỏ ra vài món ăn được đặt ở chiếc bàn nhỏ trên xe ngựa. "Ăn một chút điểm tâm đi." Ao Dương Phú nhìn trên bàn ăn nở nụ cười. "Vương gia, thiên hạ này không có bữa điểm tâm nào ăn xong mà lại không có trả tiền đúng không?" Gia Rong Hoa ngồi trước mặt của Ao Dương Phú, hắn lẽ tay chúng cầm mình, híp mi dài đánh giá Ao Dương Phú, ngắm lại cao đánh giá của nàng một lúc mới cười rộ lên. "Đương nhiên Ao Dương Vũ đem hết đồ ăn đại về phía hắn trầm mặt. Vậy ta không ăn? Vũ Nhi, nàng có tính trẻ con ấy từ khi nào thế? Muốn ngược đáy dạ dày của mình sao? Già trồng hoa đứng dậy ngồi ở bên cạnh Ao Dương Vũ. Hắn cầm đũa vuông tay cướp một khối điểm tâm, đặt bên môi Áo Dương Vũ. Hắn thấy Áo Dương Vũ vẫn không chịu há miệng, bèn nhỏ dòng dỗ đói. Nàng xem, bây giờ không phải là nàng ăn điểm tâm xong rồi trả tiền cho ta, mà là ta buộc nàng ăn, phải ăn. Cho nên nàng hã miệng. Ao dân phú chỉ cảm thấy dạ trọng hoa dỗ dành người khác. so với việc đe dọa thì nàng nguyện để hắn đe dọa. Hồng hăng nàng còn hơn. Mà hắn cần nàng như thế này khiến đầu óc của nàng chả nghĩ được gì. Bị những lời dụ dỗ của hắn đào độc đến hôn mê không thể phản kháng. Hai người vui đùa ầm ý một lúc thì xe ngựa cũng rất nhanh đã đến trước khung cảnh nguy hoa hồng phí của tiết sơn. Ao dân phú từ xe ngựa đi xuống tuyết sơn rung thật bao la rung lớn được bao phủ bởi một màn tuyết trắng xóa trên những đỉnh núi nhiều loại hoa mọc dài theo thông lũng phủ màu trắng tuyết nếu nhìn từ xa trông giống như là một chiếc bình hoa pha lê của người mộ đạo dâng cúng dâng đến các đấng giáng linh thiêng màu trắng của tuyết nguyên với màu xanh rêu của cỏ cây cảnh đẹp hùng ngàn đều là thu hết vào đại mát ở dương vũ lúc nhỏ rất thích cưỡi ngựa đi ngắm phong cảnh rừng núi Nàng còn thích cảm giác mới mẻ hồi hộp, thành tựu khi được đứng ở trên núi tuyết. Nàng nhìn lên đỉnh núi tuyết trên cao, thở dài một hơi nói. Ta thật sự đi muốn lên đến đỉnh núi nhìn thử xem. Chỉ có điều, hôm nay nàng mặc bộ đồ không thích hợp để leo núi. Nếu như có thể trực tiếp đi vào trong không gian mang theo vài vật dụng trang bị cho việc leo núi thì cũng không sao. Già Trong Hoa nhìn nàng trong lòng hiệu ló liền kiều khẽ, ôm lấy ao dương vú đi vào và qua phía sau giải núi tuyết sơn. Mặt sau tuyết sơn có một tòa biệt viện lớn, trong vườn được trồng nhiều loại hoa với nhiều loại màu sắc khác nhau. Đa số đều là hoa mai, mùi hương khá hoa vào những đọa hoa bằng tuyết rắn. Cảnh tuyết cùng với cảnh hoa kết hợp với nhau lại tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng ở đây. Âu Dương Vũ đi theo dạ trồng hoa vào trong biệt viện. Biệt viện nhìn chung quanh tuy không lớn bằng biệt viện ở trên núi Nam Sơn, nhưng lại có một sự yên tĩnh khá độc đáo khác biệt giả trọng hoa đưa nàng vào trong phòng. trong phòng trên nhà được thiết kế không cầu kỳ rắc rối lại đơn giản tinh sảo. các vật trang trí xung quanh được đều khắc bột cách tỉ mỉ công phu. trên giường gần đó có hai bộ quần áo. ao dương vũ tò mò tiến lại cầm lấy bộ quần áo đó lên. là hai bộ quần áo ấm, bột lớn bột nhỏ. ao dương vũ lúc này thật sự bồi phục sự chú đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết của giả trọng hoa. đây là áo khoác chống lạnh có thể giúp nàng giữ ấm giữ thời tiết rét buốt ở đây. Âm thanh từ phía sau của giả trồng hoa văng lên Do thế muốn buồn phương giúp nàng thay sao Ao dương vũ đối với những lời treo kẹo của giả trồng hoa đã miễn dịch Cầm lái bộ đồ kích cỡ nhỏ hơn đi vào bên trong phòng Giả trồng hoa bị thái độ lành nhạt của nàng không có tức giận Chỉ tiền tay đóng cửa lại rồi tự mình thay trang phục đương. Một lúc sau hai người từ trong phòng đi ra Ao dương vũ đã thắt tóc bùi lên thành cúm cố định trên đỉnh đầu Đợt nhìn thoáng qua người đàn ông thanh tú đứng ở bên cạnh trà Trọng hoa, trông hắn thật đàn ông nha. Ở Dương Phú rất hài lòng với bộ y phục này, đi lại cũng rất tiện, không có bó hạn chế nhiều như bộ xiêm y ban nãy. Từ lúc đặt chân lên đất cổ đại, bạn đồng hành cùng với nàng chỉ có một chiếc váy dài đến chân, ôm sát tay. Hai người sau khi đã thay đổi y phục dương xuôi, chuẩn bị chút lương thực cùng với nước sạch, liền trở lại chân núi tuyết sơn kia nấy nhìn đỉnh núi tuyết Trên cao kia trong lòng cảm thấy hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ bắt đầu trèo lên núi tuyết Sơn. Trên vách núi có hàng trăm đỉnh phong băng phiên. Xung quanh không khí càng ngày càng lạnh. Ao Dương Phú rất thích loại cảm giác lành thế này. Vùng đất lành lẽo mà hoang sơ của phương Tây từ lâu đã được xem là nơi trốn liên thiêng với huyền thoại với các bậc đạo sư đắc đạo ấn mần khiến cho người ta cảm thấy thanh tịnh. Gia Trọng Hoa ôm lấy Ao Dương Phú nhẹ giọng nói Lạnh không? Ao dân vũ nước mắt nhìn hắn một cái, đẩy cánh tay đang khoác lên đầu vai của mình ra, nói, nõng hơn. Giả trong hoa nhìn cánh tay mình bị đẩy ra, bất đất dí lắc đầu, tiếp tục theo sát phía sau nàng đi lên. Ao Dương vũ có thể lực vô cùng tốt, từng bước từng bước cố gắng treo lên trên, càng lên cao, tuyết sơn càng dài đặc hơn. Hơn nữa cuồng phong bão tuyết nổi lên, rõ rét cũng lành bút, cơ hồ muốn thổi bay người đi. Người bình thường đương nhiên sẽ không thể chịu đựng nổi khí hậu khắc nghiệt rùng rợn ở đây sẽ dần dần kiệt sức leo xuống. Tuy nhiên loại hành cảnh này, ao dân phú trước kia cũng đã từng trải qua nên không có kêu ca hay có ý định bỏ cuộc. Phú Nhi, quay lại đây! Giờ trồng hoa cảm thấy thân hành nhỏ nhắn, mờ áo của ao dân phú giữa màn gió tiết răng xóa. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ nàng bị gió thổi đi, càng sợ nàng rời ra khỏi vòng tay của hắn. Không lạnh sao? Này này này, Trọng Hoa, người lại đây, nếu mà người sợi lành thì nắm chặt lấy tay ta này. ao dương vũ quay đời lại giúp giả Trọng Hoa đổi mũi lên, lại giúp hắn kéo cổ áo lại thật chặt, rồi đưa tay nắm chặt lấy lòng bàn tay của hắn. Cô gái trước mắt hắn với đôi mắt kiên định, trông sáng không nhiễm một chút tập chết, lại có chút vui sướng khi được đi thám hiểm. Giả Trọng Hoa không nợ nhân tâm phá hủy niềm vui này của nàng, liền thỏa hiệp đồng ý cùng nàng đi về phía trước. Ao Dương Phú nhớ tới về mặt tuyệt diệu mà trong lịch sử sách của Tây Lương Quốc có ghi chép lại. Quả thật là rất giống với sự miêu tả đó. Tuy nhiên càng đi sâu vào bên trong thì công cảnh hiện ra mỗi lúc một thay đổi. Leo lên đến nơi này, mặc dù đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần nhưng Áo Dương Phú vẫn bị cảnh tướng trước mắt làm cho ngạc nhiên không thôi. Nơi này khí hậu vô cùng ôn hòa, bão tuyết mới vừa nãy còn cuồng bão thì bây giờ đã lắng xuống. Không một chút náo đồng, chính giữa có một áo hồ nước lớn. Bên trong nước vẫn còn đồng băng tính lặng, lãn tầng tăn đợt sóng, giống như là đang ở trong tiên cảnh. Hai người đánh giá cảnh sắc nơi này, đột nhiên từ bốn phía vang lên tiếng cầm bẻ nhọn, không giống với âm thanh của con người. ao dương Phú lúc này đã từng chiến đấu với một đàn chim ưng mà âm thanh của lúc này thật có chút giống Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì âm thanh kêu cao ái lại tiếp tục vang lên. Lần này không cần đoán nữa, ra trồng hoa lên tiếng khẳng định là bão tuyết. Âu Dương Phú sững sốt, nghe hắn tiếp tục nói, trên tuyết sơn này có dấu chân của báo tuyết, tính tình hung mãnh, nếu gặp được chỉ có chết. Âu Dương Phú nghe Dạ Trọng Hoa giải thích xong liền cũng biết hai người bọn họ đang gặp phải tình huống nguy hiểm đến mức nào. Tiếng kêu càng ngày càng gần, Dạ Trọng Hoa nhìn xung quanh bốn phía, vừa hay nhìn thấy bên kia có túng tuyết. Liền ra hiệu cho Âu Dương Phú cùng tìm chỗ ẩn nấp, âm thanh bé nhọn, trầm thấp kêu càng lúc càng gần, dường như đấm thùng bên lỗ tai. Ao Dương Vũ thoáng xem sức tình hình, liền bắt gặp được cánh tường. Một con báo tuyết với bộ lung tinh, trắng khiết, trưởng thành đang chuẩn bị lực tấn công, mà đối tượng tấn công của nó chỉ là một con bạch ưng đực, so với bộ dáng của con báo tuyết kia thì nhỏ gấp ba lần. Đang xa xà bay thấp xung quanh con báo tuyết, nhìn toàn cảnh giống như là con bạch ưng đực đó đang ở trong trạng thái bảo vệ kẻ địch. Ao Dương Vũ đúng lúc này mới phát hiện lý do tại sao con bạch ưng này không chịu trực tiếp bay đi. Ánh mắt vừa vặn nhìn thấy xa xa, đằng sau tàn đá kia có một con bạch ưng cái khác. Bên dưới đôi cánh dài rồng trắng phao kia đang bọc lái một tiểu bạch ưng còn rất nhỏ, thất nhìn tiểu bạch ưng có lẽ còn chưa biết bay. Ao Dương Vũ mới hiểu ra tại sao bạch ưng đực lại nỗ lực kiên quyết chiến đấu không chịu bay đi. Vì gia đình của nó, nó chỉ có thể chọn cách chiến đấu. Nàng đang nghỉ người thì lại thấy con bảo tuyết kia đã bắt đầu tấn công, công kích, nọ hướng về phía con bạch ưng, được rụng lên một tiếng thật to, do đó lại đà nhạy lên, hồng hăng dơ mõng vuốt về phía bạch ưng đực. Bạch ưng đực kêu lên một tiếng, sau đó bay sang một bên nẹ tránh đòn tấn công của bảo tuyết. Bảo tuyết một lần nữa vù hụt, tiếp tục phi thân dơ mõng vuốt. Con bạch ưng đực xải cánh, thoan thoát, nhiều lần tránh khỏi đòn tấn công cực kỳ mạnh sắc bén của bảo tuyết. Từng đợt rúng dần, từng đợt cung kích, lại thất bại. Sức lực của bão tuyết dần dần bị hao mòn, hơi thở bắt đầu yếu đi, chầm rải toạt ra độ cao càng ngày càng thấp, cuối cùng ghé vào thượng. Bão tuyết quỷ rạp bất đồng trên mặt đất, bạch ứng đực bay trên không tông một lúc, sau đó thay bão tuyết, từ đầu đến cuối không có chút phản ứng, liền xả xuống bay tại chỗ gia đình của nó ở bên dưới tàng đá. Nhưng vào lúc này, con bảo tuyết vốn đáng bất đồng lại đột nhiên mở hai mắt, nhạy dựng lên, hướng mong vuốt của mình ngay về phía lưng của con bạch ưng đực sau đó sung thến. Nhìn thấy được tình cảnh nguy hiểm trước mắt, bạch ưng cái, liền cùng với tiểu bạch ưng, kêu lên một tiếng sắc bén, nhưng đã quá muộn. Bảo tuyết ở phía sau phi thân lên dùng mong vuốt, sẽ toạc một đường thật dài ở sau linh con bạch ưng đực. Bạch ưng đực vì bị tấn công bất ngờ liền rơi xuống đất. Con bảo tuyết nhân cơ hội đó chạy lại cắn phập vào. Cánh cổ của Bạch Ưng dùng miệng ngầm lái sau đó ấn mạnh trên mặt đất. Đào của Bạch Ưng chỉ còn lại chút trúng cự. Giải rùa nhưng dần dần mất đi sinh khí. Ngay lúc bỏ tuyết buông Bạch Ưng đợt ra, chỉ thấy xung quanh một vàng trắng suyết, nhanh chóng được bao phủ bởi máu tươi đỏ thấm đến đáng sợ. Bạch Ưng cái nhìn thấy cảnh tượng bản đời của nó chết đi, liền kêu lên một tiếng thất tròi thai. Tiếng kêu thảm thiết dường như một đấm thông mang nhũ kia, không có ý định ngừng lại Áo dông vũ cảm thấy hai lỗ tai của mình có chút có chịu, vừa định giơ tay bịt lẻ tai, thì dạ trọng hoa ở phía sau đã nhanh hơn hàng một bước, liền vươn ngón tay ôm lái tròn đôi tai của nàng. Tiếng kêu bén nhọn kia cùng với cồng chấm dứt. Con bạch ưng cái kia chậm rái đặt tiểu bạch ưng trong lòng sang một bên, sau đó bay thẳng về phía con mở tuyết đâm tới. Con bảo tuyết cũng không ngờ con bạch ưng cái này có khả năng chiến đấu, bất ngờ không kịp phong bị, liền bị con bạch ưng cái tập kích. Chiếc mỏ sắc nhọn của bạch ưng cái đâm chuẩn xác vào mắt của bảo tuyết, ngay sau đó một tiếng cầm lên vừa đau đớn vừa thảm thiết. Con bảo tuyết điên cuồng giấy rùa, bạch ưng cái vẫn không có ý định từ bỏ, tiếp tục dùng mỏ của mình đâm mổ vào đầu của con bảo tuyết. Vốn đang ở gần mép sông băng con bảo tuyết càng lúc càng giấy rùa chống cự bị bạch ưng cái ra sức áp đảo ngã Con sông băng này vốn yên tĩnh đột nhiên, giống như một miếng thủy quái, nhanh chóng nuốt lái toàn bộ bão tuyết. Sau đó không cảnh lại trở về yên ắng ban đầu. ao dương Vũ bị cảnh tường trước dòng sông băng trước mắt dọa cho khiếp sợ, chợt thấy con bạch ưng cái từ từ bay lại về xác chết của con bạch ưng đực. Kêu lên vài tiếng thê lương, sau đó bay trở lại về phía tiểu bạch ưng gần đó khẽ nghiêng đầu, khó khỏi vào bộ lông trắng nhỏ bé của tiểu bạch ưng. Rồi đột nhiên, bạch ưng cái phi lên xoài mái cánh thật nhanh bay về phía núi tuyết đang ra, chỉ nghe thấy một tiếng pha chạm đập mạnh, bạch ưng cái ngay sau đó liền ngã xuống núi, không một đồng tính. bạch ưng cái tự tìm cái chết cho mình. Ao Dương Phú không chịu nổi được cảnh tiền trước mắt liền há mồm kinh ngạc, trong lòng bị những hình ảnh cuối cùng của con bạch ưng cái kia làm rung động. Ao Dương Phú xem xong có chút kinh hãi, bất động một lúc lâu. Sau khi bình tĩnh lại, liền về phía ra trồng hoa, cùng nhau đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ao Dương Phú cả người bạch ưng đực và cả bạch ưng cái có chút đau lòng. Lúc này âm thanh đứt quán của tiểu bạch ưng khé truyền đến. Ao Dương Phú bước nhanh về phía tiểu bạch ưng đang ở trước mắt. Tiểu bạch ưng thân hình nhỏ nhắn, cả người được bao phủ bởi bộ lông trắng như tuyết, lặng lẽ nằm ở đó không nhúc nhích. Ao Dương Phú cẩn thận quan sát, mới phát hiện một bên. Của nó bị thương, ao dân phú nhẹ nhàng ôm nó lên, từ trong lòng lại ra một chút bông y tế giúp nó cầm máu. Ao dân phú trong lúc giúp tiểu bạch ưng xử lý miếng vết thương, thì đột nhiên giả trọng hoa bày ra vẽ mặt thản nhìn nhìn nàng. Do đó lước nhìn con tiểu bạch ưng trong lòng của nàng khẽ cười nói, là hải đông thanh. Ao Dương phú kinh ngạc, nhìn tiểu bạch ưng trong vòng tay mình, nhỏ nhắn dùng như chiếc bánh lung trắng mềm mại. Thì ra, chim nhỏ mi là hải đông thanh, chủ tể của loài chim ưng. Hải Đông Thanh Âu Dương Vũ đem Tiểu Bạch Ân băng bó cẩn thận liền ôm nó trở về biệt viện trên núi tuyết. Trên bàn bày biệt bết bao nhiêu là món ăn điểm tâm, mật có, ngọt có, mặn có, còn có các loại thịt, có các đọt lại thủ thơm nức. Nhưng vật nhỏ trong lòng mình từ đầu đến cuối cũng không động đến bất cứ thứ gì, chỉ nhìn nàng rồi khẽ kêu lên vài tiếng. Âu Dương Vũ nghe xong không hiểu nó đang cố gắng nói gì với nàng. Đột nhiên Tiểu Kỳ lên nói nó đói bụng đó chủ nhân à chủ nhân người xem nó kêu ca cả ngày rồi lại bị thương thế kia thức lực đang càng ngày càng suy yếu a tiểu kỳ lên ánh mắt rực rỡ nhìn hải đồng trong đây của ao dương phú vẻ mặt chờ mong không đồng từ nãy đến giờ nó vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì a ao dương phú nhiều mày đang chuẩn bị một bàn thức ăn hải đồng thanh thế nhưng cái gì cũng không ăn trong lòng không khỏi cảm giác bất lực Tiểu Kỳ Lân vừa đỉnh lên tiếng thì nghe được âm thanh của xã Trọng Hoa từ bên ngoài tiến vào, nhìn lứt qua một bản thức ăn. Hai Đông Thanh không phải nuôi như vậy. Xã Trọng Hoa bế Tiểu Bạch Ân trong tay của Âu Dương Phú qua, phân phó với Trúc Lục. Vào phòng bếp chuẩn bị một ít can lợn và thịt bò. Muội muốn nuôi nó là tốt rồi. Đi tìm một chiếc lồng sắt, không gian thoải mái một chút. Xã Trọng Hoa lại phân phó nói, Trúc Lục nhận mệnh lệnh đi ra ngoài. Gia Trọng Hoa đem Tiểu Bạch Ân đặt trên bàn, lăn qua lăn lại xem xét một ven, trên mặt bàn đầy ý cười. Tiểu Bạch Ân này lại chính là Hải Đung Thanh. Hải Đung Thanh sau khi trưởng thành có thể bay được vạn giảm không mọi cánh, sức lực chiến đấu vô cùng, bền bí ác liệt. Nó quả là một món quà tuyệt thể vô song. Áo Dương Vũ nhìn thấy biểu cảm đầy hứng thú của Gia trồng Hoa, nhất thời cảnh giác liền đem con Bạch Ân đoạt lái từ tay của Gia Trọng Hoa nói. Tiểu Bạch Ân này là của ta. Tiểu bạch ông vốn đã suy yếu, ở trong tay của dạ rong hoa liền tỏ vẻ sợ hãi, trở lại vòng tay của ao dương Phú mới khôi phục, tinh thần lại được một chút. Cuối đầu ý ôi ở trong lòng ao dương Phú. Âu dương Phú cảm thấy dạ rong hoa nhìn nàng không chớp mắt, đột nhiên dạ rong hoa mở miệng nói. Vũ Nhi, hải đông thanh này không phải là mèo nhỏ hay chó nhỏ, nàng biết cách nuôi sao, nhìn xem thức ăn nàng chuẩn bị kia. Dạ rong hoa hất mặt về phía bàn ăn nhàn nhãn nói nếu như cái gì nó cũng không ăn, vậy thì cho dù có là chúa tể của loài ưng đi chăng nữa, thì nuôi như vậy cũng là phí thời gian. Âu Dương Phú lại tỏ thái độ thần nhiên nói, không phải Vương gia biết cách nuôi dưỡng sao, hay là Vương gia nghĩ rằng không muốn giúp Vị Nhi? Gà Trồng Hoa nghẹn họng, thái sắc mặt bình tĩnh của Âu Dương Phù liền lạnh nhạt nói, đương nhiên. Có điều cho dù Vũ Nhi có thể nuôi, nhưng hải đông thanh này cần phải được thuần há. Hải đông thanh bản tân hoang gia khó thuần, lúc này chỉ mới là con non, lại bị thương mới có thể ngoan ngoãn như vậy, rồi một ngày nào đó quay lại, nó sẽ bay đi. Ao Dương Phú tất nhiên là biết chuyện này a nói về chuyện thuần hóa chim ưng nàng đương nhiên là không bị kịp dạt rồng hoa. Nhưng tiểu hải đông thanh này mỗi vừa rồi có vẻ rất sợ dạ rồng hoa, cho nên nếu để hắn thuần hóa thì cũng là một vấn đề nạn giái. A Dương phủ nghĩ gì đỏ nhận tiền nói, "Vũ Nhi thật ra hy vọng có thể tự mình thuần hóa nó, nếu vương gia không phiền có thể hướng dẫn một chút cho phủ nhi." Giả Trọng Hoa thấy A Dương phủ kiên quyết không từ bỏ ý định, liền bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch Ưng trong lòng A Dương phủ. Tiểu Bạch Ưng dường như cảm nhận được ánh mắt của gia Trọng Hoa, toàn thân khẽ run lên. A Dương phủ nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bạch Ưng này bất giác gật cười. Đột nhiên âm thanh của trúc lục vang lên ở bên ngoài, "Vương gia, vương phi!" Âu Dương Phú biết trúc lục mang thức ăn từ trong phòng đến liền gọi trúc lục tiến vào. Trúc lục trong tay bưng khay, trên tay có hai đĩa đồ ăn, một là gan heo được cắt vô cùng tỉ mỉ, một là thịt bò được xếp xếp ngay ngắn đẹp mắt. Tiểu Bạch Ưng tự hồ nghe thấy mùi vị mùi thịt tươi, tinh thần như được lên dậy cốt, kêu chíp chíp vần vèo trong lòng của Âu Dương Phú, trúc lục cẩn thận bưng đến, Âu Dương Phú lấy bao tay cầm miếng thịt bỏ vào miệng của Tiểu Bạch Ưng. Vốn đang lo lắng khối thịt này qua lớn sẽ không vừa miệng nó. Nhìn thấy nó há miệng ra, một miếng thịt liền bị nó hút hết vào trong miệng trơn tru mới giật mình. Nó có thể nuốt được miếng thịt lớn thế a liệu có tiêu hóa được không? Ao dương Phú nói. Đương nhiên, bây giờ chỉ mới là con non, nhưng qua mấy ngày sau, nó có thể tự mình đi ăn lấy. Giả trong hoa lời đánh lên tiếng. vân Thường cùng mộ Dung Vân Thủ sau khi xong việc khảo sát biên phòng, liền tìm đường lên biệt viện trên núi tuyết. Nhìn thấy Âu Dương Phú cùng xa tròn hoa ngồi trước bàn chơi đùa với một con nhùm lung nhỏ màu trắng. Vân Thường ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn từ nhỏ đến lớn rất thích nuôi các loại thú cưng nhỏ, liền đánh chạy nhanh đến ốm lái tiểu bạch ân trong tay của Âu Dương Phú nhìn chờ thật kỹ. Có điều còn chưa có động vào bộ lông của nó thì đã bị mổ vào tay một phát. Vân Thường rất nhanh rút tay về, kêu một tiếng, khó hiểu nói. Đây là cái loại quái gì vậy? Có cắn người không? Sao hông dứ quá vẻ a Bộ dung vân thủ liếc liếc một cái, bày ra bộ mặt uyên bác, từ tốn giải thích. Đây là hải đông thanh, loại hông thanh này chỉ sinh sống ở trên vùng núi tuyết, là loài chim vô cùng trân quý, có thể được xem như là vô giá. Nó là một trong số loài chim ưng có khả năng bay xa ngàn dặm, hơn nữa lại bay nhanh nhất thế giới loài chim. Ngay cả hai con chim kiều điếu quý báu trong phủ của chúng ta đem ra so sánh với tiểu bạch ưng này còn kém xa. Phân Thường bày ra vẻ mặt không thể tin. Hải Đông Thanh, chú tể của loài chim ưng. Hải Đông Thanh đây sao? Thật hay đùa thế. Nhìn bộ dáng của nó nho nhỏ như nắm tay thế này, ban đầu ta còn tưởng rằng là con chim sẻ nữa a. Tiểu Hải Đông Thanh dường như héo được những lời của Phân Thường nói, liền cố cương dậy, dùng đôi cánh của mình trang xóa mềm mại đang rụng ra. Vỗ phanh phạch, chíp chip kêu lên nhìn Phân Thường, dường như đang thể hiện sự bất mãn của nó. Vân Thượng không cẩn thận, nhân cơ hội vỗ nhẹ đầu nó. Lồng ngực, lồng ngắn ngực nhỏ, cánh mỏng thế này. Mi là chim nhỏ như thế, cũng chỉ là chim nhỏ thôi, ướn ngực dài cánh cũng vô rộng. Hải Tông Thanh nghe giòn cao nói của Vân Thượng, chếp chip một tiếng, thuyết nhìn trùng Uy khuất vô cùng. Nó nhảy lại vào trong lòng bàn tay của ao Dương phú, cuốn tròn lại, dùng đầu co cọ vào lòng bàn tay của Âu Dương phú. Ao Dương Phú nhìn bộ dáng dựa sớm vào mình liền không nhìn được tươi cười, nàng nhẹ nhàng phố về thân hình nhỏ nhỏ của hắn, trần mắt về phía Vân Thường. Ta không cho phép người ăn hiếp tiểu đung thanh nhà chúng ta. Vân Thường bày ra bộ mặt ái muội quát mắt nhìn sang Ao Dương Phú cùng Già Trọng Hoa. Cái gì mà nhà các ngươi? Hừ, <cười> ta không phải là người ngoài sao? Già Trọng Hoa Bên môi không khỏi rơi lên ý cười, ba chữ nhà chúng ta phát ra từ trong miệng của vũ nhi thân thiết đến cửa nào. Về sau, hắn và nàng cũng sẽ có tiểu bảo bối nhà chúng ta. Văn thường nhìn bộ dáng sung sướng thoải mái hứng thù của giả trọng hoa, liền tuy tiện ngồi xuống một bên hờn giận lên tiếng. Hai người sợi lắm, giam lên lên lút lút, đáng lẽ chi chế. Còn bắt được cả hai đông thanh đem về, còn ta với mộ rừng, hai kẻ đáng thương này, chỉ vì việc ăn mà phải ra tay xử lý hết chuyện công sự mà lẽ ra phải chính giờ nhị người phải quyết. Lần sau các ngươi nhị ca. Đột nhiên trước cửa xuất hiện một vị nữ tử với bộ sáng yêu điều thuộc nữ, trên người mặc một chiếc váy lụa mỏng, cả người tốt ra một vẻ đẹp thành khiết ngây thơ. Bộ y phục màu trắng mỏng tàn điểm, vài sợi chỉ đó được theo lên dưới làn váy trở nên xinh đẹp quý phái. Mái đầu được bụi lên bằng vài chức trâm cài được chế khắc tinh xảo Tóc ở hai bên có phần rủ xuống kia tai còn phần trên búi gọn gàng. Nàng đi về phía ra trong hoa, dưới chân váy từng bước uyển chuyển. Hàng mì dài con như cánh điệp phi kiều, đôi mắt khẽ con lên dùng như hai nước sương mù. Trong suốt mà bình miên, làn da trắng nón đôi môi đỏ mọng. Nói cho cùng đây là một mỹ nhân chứ không đơn giản chỉ dùng hai từ, nữ tử để hình dung, như một đỏa hoa máu đơn giữa tuyết rơi trắng xóa. Ngay lúc này, nàng thực sự đứng ở trước mặt của xe trồng hoa, môi trên cùng với môi dưới đan xen vào nhau, trên gương mặt thuần khiết tuyệt đẹp, khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ nhìn nam nhân trước mắt. Tạ Trọng Hoa bình thường khi đối mặt với bất kỳ nữ nhân nào khác, đại mặt đều trở nên lạnh nhiệt tàn khốc, giống như diêm phương từ địa ngục đến, thế nhưng thay thế cho một đôi mắt lạnh lẽo kia chính là ý cười giật giảo. "Sao, sao muội lại tới đây?" Tạ Trọng Hoa nhìn về phía nàng khẽ cười lên tiếng hỏi. "Chỗ này vốn là địa bàn của muội mà, huynh đến đây rồi cũng không chịu đi tìm muội nha." Vì nữ tử đó cười rộ lên, xem ra tâm tính rất tốt, hàng mi dài giống như cánh Điệp khẽ cong lên, âm thanh lại nói mềm mại phát ra, có vài phần yếu điệu e thèn của nữ nhi mới lớn. Muội theo chân phụ thân đến đây mới biết được tin huynh cũng đến, liền lập tức chạy qua đây a. Hai người nhiều năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, bọn họ cười nói vui vẻ, dường như xung quanh chỉ có thế giới riêng của hai nhân vật chính bọn họ, còn những người ngoài kia chỉ là nhân vật quần chúng. Vân Thường đứng ở một bên quan sát ao dương phú, nàng hình như một chút cũng không để tâm đến nữ nhân khác thân cận với nam nhân của mình. Không thèm để tâm đến nữ nhân khác cùng với giả trọng hoa trò chuyện vô cùng thân thiết. Nàng thật nhiên không sợ hãi, ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn chăm chăm vào hải đông thanh trong lòng mình. Hàng mi khẽ cong lên, đôi môi ánh đào vẫn ôn nguyện sáng bóng. Vân Thường sinh ra một loại cảm giác, lẽ nào đối với chuyện tình cảm của tiểu nhà đào này đều không mãi mãi có chút quan tâm. Hàn đứng ở bên cạnh nàng thấp giọng nói Nhà đầu, Người có biết nàng là ai không Nàng là con gái của trình tướng quân Trên giữa biên phòng phương Bắc Trình cấm Ồ vậy sao Vân thường bị thái độ bình thản như không Của ở Dương phú chọc đến phát điên Nàng chẳng nhé một chút quan tâm Cũng không biểu hiện ra bên ngoài sao Lý nào lại có thể bình tĩnh như thế Vân thường quyết không từ bỏ ý định khích tướng tiểu nhà đảo tiếp tục nói Từ nhỏ Dạ Trọng Hoa đã có mối quan hệ rất thân thiết với Trần Tường Quân, cho nên Dạ Trọng Hoa cùng với Trần Cầm từ nhỏ quen biết nhau, nói cách khác hai người bọn họ xem là là một đôi thanh mai trúc mã a. "Phải sao?" Vân Thường thấy cái loại thái độ thờ ơ này của Âu Dung Phú, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng phải bình thường nam nhân với một nữ nhân khi yêu nhau, nếu có phải tính địch của đối phương thì lý ra thuyết ăn dấm chua sẽ phát huy tác dụng chứ? Thậm chí chỉ dào nhà mộ dùng đố kỵ đến mức rút kiếm chém giết đối thủ của mình. Nhưng mặc dù không phải dùng đến biện pháp cực đoan như vậy, thì ít ra cũng phải tỏ thái độ tức giận một chút chứ. Vân thường đột nhiên lâm vào thể bi. Sau đó ngay lập tức nghĩ ra một cái khích tướng khá hiệu quả liền mở miệng. nhà đầu người có cảm thấy hai người bọn họ cực kỳ xứng nơi không? Tình cảm từ trước đến nay của bọn họ vô cùng tốt nha. Trước kia ta thấy hai người bọn họ cứ dính mỗi một chỗ với nhau. Âu Dương Phú cười như không cười nhìn Vân Thường. Vân Thường cứ giảm thái trong mắt cô nàng có loại lên một chút phức tạp, chẳng qua rất nhanh loại phức tạp có hiểu ấy liền biến mất. Vân Thường cảm thấy bình thường nếu như tiếp xúc với Âu Dương Phú thì cũng không, không có nói gì là không tốt. Nhưng ở bên cạnh nàng khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác cương ngạnh khó nắm bắt. Nàng dường như quá mạnh mẽ, bức tường phòng vệ của nàng quá vững chắc đến mức không ai có thể nhìn thấy được cảm xúc thực sự của nàng. Nhìn thấy ánh mắt đám mạc tính làng của Âu Dương Phú, lúc đầu còn định treo nàng một chút nhưng sau đó liền cảm thấy tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Tấm mắt của Âu Dương Phú liền đặt lên người của dạ tràng hoa, khuôn mặt tính xảo khóc cạn, mái tóc đen dài buông thả tự nhiên, cả người cường đại đến cực điểm, lại có chút ta mị yếu giá. Mà khuôn mặt của phỉ nữ từ trước mắt hắn công xinh đẹp không kèm giống như được nghệ, nhân tinh tế khắc mai, làn môi đỏ mỏng như đỏ hồng dưới ánh ban mai cả hai người thuất nhìn trung thật xứng đôi, đúng là hai người bọn họ trời sinh ra đã là một cặp. Giả Trùng Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại hướng về phía Âu Dương Phù phải tay. "Phù Nhi?" Âu Dương Phù nhíu mày, mới rồi rồi không phải hai người còn tâm sự tán kéo cực kỳ vui vẻ sao? Bây giờ hắn mới nhớ tới nàng. Đền Cầm có chút nhíu mày, lúc này mới phát hiện ra trong vòng còn có một vị nữ tử. Mà người này diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt của nàng trong suốt lấp lánh đến rung động lòng người, nụ cười nhẹ kia như trăm hoa đô nở giữa sắc trời ban mai, không do dự, không sợ hãi, dường như không thể nhìn ra được biểu cảm của nàng. Có điều, giả trong hoa làm sao có thể kêu tên một vị nữ nhân khác thân thiết đến thế, lại còn rất ôn nhu nữa, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tại Trọng Hoa đợi Âu Dương Phú đi tới, định giới thiệu Trình Cầm với nàng thì đã thấy ánh mắt của Trình Cầm dừng lại ở phía Tiểu Bạch Ưng trên tay của Âu Dương Phú nhất thời sáng lên. Hải Đông Thanh, là Hải Đông Thanh. Trình Cầm vươn tay ra đỉnh cướp Tiểu Bạch Ưng trong tay của Âu Dương Phú, Tiểu Bạch Ưng nhìn có vẻ đang ngủ, vẫn yên ổn rút cổ đào vào cánh tay của Âu Dương Phú. Âu Dương Phú phản ứng nhánh lẻ ôm lấy Hải Đông Thanh nhẹ sang một bên, ít lặng nhìn Trình Cầm, ánh mắt hiện lên một tia khó chịu khẽ nhíu mày. Trênh cầm cười dài nhìn ao dông phú, nàng chu môi, rong mong nhìn ao dông phú. Ti tỷ sao lại kéo kiệt như vậy a? trong mọi nhìn một lúc thôi cũng được không sao. Ti tỷ, ai là tỷ tỷ của cô? Ao dông phú sắc mặt vĩnh bình đưa mắt nhìn, khỏe môi cong lên. Dông vật của ta sợ tiếp xúc với người lạ. Trênh cầm thấy bản thân mình không thể thuyết phục được ao dông phú, liền nhìn về phía già tròn hoa, cao lại ống tay áo quần rùng tinh thinh của hắn lồng níu lên tiếng. Nhị ca là Hải Đông Thanh A, thì thì có thể cho muội muốn nhìn một lát được không? Âu Dương Phú đưa mắt nhìn cánh tay trăng nón kia đặt trên tay áo kéo ra trồng hoa lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Giả trồng hoa nhìn thấy bộ dạng này của Âu Dương Phú mới hiểu ra vì ai đó giật nhẹ hắn ông tay áo, làm nóng, hắn nên, nàng cảm thấy có chịu trăng. Hắn bên môi ý cười ta mị càng lúc càng đập, Âu Dương Phú thay thế lành lùng suy một tiếng. Già Trọng Hoa từ nhỏ đã thân thiết với Trần Cẩm, vì lúc nhỏ không hiểu chuyện nên mới gọi hắn là nhị ca. Hắn cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên hai người sau nhiều năm không gặp. Những kỷ niệm lúc nhỏ lập tức ùa về cho nên đứng ở bên cạnh nhau nói với nhau cũng rất tự nhiên không cao nể. Già Trọng Hoa nhìn ao dương phú, nói với một câu. Phú Nhi Âu Dương Vũ Căn Bản không muốn nghe dạ trọng hoa nói bất cứ cái gì, thứ gì của nàng thì chỉ có thể thuộc về nàng, nàng ghét việc phải chia sẻ với bất cứ ai, dựa vào cái gì mà muốn nàng phải cho nàng ta xem. Nàng bột nhiên đứng lên, bên môi khẽ cười yếu ớt, nàng mang hải đông thanh đi ra ngoài, đợi chút nữa nó tỉnh dậy, trúc lục, lúc đó mang đéo chuẩn bị thức ăn cho nó. Ao Dương Phú quả thật không muốn xây dưa qua lại với loại nữ nhân này. Tuy rằng nàng ta với Gia Trọng Hoa có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng nàng một chút cũng không thích nàng ta. Gia Trọng Hoa nhìn thấy Ao Dương Phú đi ra khỏi cửa, trong lòng dừng lên một chút cảm xúc khó hiểu không thể nói thành lời. Nàng thấy hắn cùng với nữ nhân khác thân thiết, thế nhưng lại không một chút quan tâm sao. Gia Trọng Hoa trầm mặc quay về phía trên cơm nói Hải đông thanh này ngoài phủ nhi ra không ai có thể chạm vào. Muội không phộng, Trên cầm môi đỏ mỏng cong lên, ánh mắt kia tối đen như mực, tầng sau bên trong có chút khó hiểu. Nó là Hải Đông Thanh, trăm năm khó gặp nha. Hay, đã bảo chỉ chạm một chút thôi cũng không đồng ý, sao lại có loại nữ nhân nhỏ mòn đến thế chứ? Vân Thường nhìn thong qua nét mặt của dạ trọng hoa có chút tức giận, liền nở nụ cười một tiếng. Này, đừng có nói bài bạ, bà, cô bảo ai là keo kiệt nhỏ mòn đó hả? Trênh cầm ửa lại vào mối quan hệ thân thiết với giả tròn hoa, không chút kiên nể, hư lành một tiếng. Buổi nói cô ta là kêu kiệt đó, cho vào một chút cũng không cho. <cười> cô có biết nàng ta là ai không? Nàng ấy là Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi. Trênh cầm trần to mắt lên, trong lòng lại như bị áo đó bóp chặt lại đến nghe thở. Trái tim ngay lập tức như bị một gạo nước lạnh thét vào. Đôi mắt đẹp kia nhanh chóng nhiễm một tầng hơi nước. Âm thanh run run. Nhị ca... Huynh thành thân rồi sao? Tại sao lại không báo cho muội biết một tiếng? Vân Thường từ tốn nhấp một gụm trà. "Trai cưới vợ, cái gai chồng, đây là truyền thường tình ở huyện, rằng lẽ Ninh Vương muốn cưới vợ phải thông qua cô xin phép cho." Huynh, tên cầm trên mắt liếc Vân Thường một cái, sau đó tiếp tục giữ chặt tay áo của gia trong hoa thanh âm mềm mại phát ra. "Nhị ca, Mặc dù Huynh đã có vợ, nhưng trong lòng Huynh, Muội vẫn là người trong quẳng nhất đối với Huynh phải không? Nữ nhân mà Huynh yêu thương nhất vẫn là cầm nhi đúng không? Giả rong hoa không kiêng rể, giật nhẹ ống tay áo của mình ra khỏi cánh tay của nàng. Âm thanh mang theo một tia cực kỳ khó chịu đảm mặc lạnh như băng. Ta không cho phép Muội về sau một miệng nói loại truyền tay. Trên cầm bày ra vẽ mặt không thể tin được nhìn hắn. Phụ thân của nàng vừa là người thay dễ số, cũng là người bạn duy nhất của giả trọng hoa, mà nàng cùng với giả trọng hoa từ nhỏ đến lớn đều là người một nhà thân thiết gắn bó vô cùng. Trước đây, nàng nghĩ rằng từ nhỏ hai người bên nhau, sau khi lớn lên, nàng nhất định sẽ trở thành người vợ duy nhất của hắn, là thế tử của hắn. Nhưng năm nay không có huynh ái bên cạnh, nàng chỉ có thể hy vọng bản thân mình có thể mạnh mẽ, có thể trở thành cường đại, tỏa sáng để đủ tư cách trở thành ninh vương phi. Thậm chí đến bây giờ, nàng vẫn vì mục tiêu lý tưởng này mà cố gắng hết sức. Tháng sau là đến ngày đại thọ của Phụ Hoàng, nàng vốn định trở về Kinh Thành, do đó ở bên cạnh huynh ấy, cùng thực hiện ước mơ mục tiêu của mình. Thế nhưng bây giờ lại, hắn cử nhiên đã có vợ, đã cưới một vị ninh vương phi. Vậy trong lòng huynh ấy, nàng là cái gì? tranh cầm tay nắm chặt thanh quyền, đôi mắt hiện lên một tia tận nhấn. Dạ chồng hoa là của nàng, nói về gia thế, nàng ngang ngửa huynh ấy, Về dung mạo, nàng khẳng định có thể xứng đôi với huynh ấy, còn về tài trí, nàng cũng không phải là loại nữ nhân ngu ngốc, huynh ấy phải thuộc về nàng. Đành cấm thấy vẻ mặt xa lạ lạnh khốc của giả rồng hoa liền lập tức cười ngọt. Đúng rồi, nhị ca, muội muốn biết nhị táo làm sao có thể bắt gặp được ngại đông thanh A. Vân thường cười hát hát. Vân thường hát hát cười, cô không biết đâu. Giải nhi cùng với Ninh Vương Phi mỗi giang sớm, đã ăn ẩn ai ai, thậm chí còn đã đi ta với Mộ Dung ra bên cương thăm dò để một nam một nữ rất tay nhau cùng đi thưởng thức cánh đẹp nơi tuyết sơn. Còn may mắn gặp được Hải Đông Thanh nữa, chật trực, trực Ninh Vương Phi quả thật là người vô cùng may mắn a. Trành cầm trong mắt hiện lên một chút khen tị nhưng âm thanh vẫn rất ôn nhu mang theo hâm mộ. Ồ, dì Thảo quả thật là một người phụ nữ may mắn nha. Áo dông phú nhìn rúc lục ở một bên thân thịt tươi, đột nhiên nhìn thấy trình cầm lúc lai động thân mình đã đi tới. Tầng bước dính lên, nàng đứng ở trước mặt áo dông phú, trên mặt mang theo vô cùng ngọt ý cười. Nhị táo, áo dông phú cười nhẹ. Trình tiểu thư, cô rút cuộc hiểu ra nhị được bao nhiêu. Trình cầm từ tốn châm rãi lên tiếng làm cho áo dông phú có chút không hiểu. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì trình cấm lại nói. Cô có biết ta từ nhỏ đã lên lên cùng với gia nhị, tân bộ tính cách sở thích của huynh Ấy, ta là người hiểu rõ nhất, huynh Ấy cũng là người duy nhất hiểu ta. Ồ, là thật sao? Áo Dương phủ nhớ mày. Vậy mà từ trước đến nay, Trọng Hoa chưa bao giờ nhắc đến ngươi. Những lời nói này đã thành công chọc giận Trình Cầm, trong mắt hiện lên một chút rất khí, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trình Cầm khẽ cười nói. Cô biết không, nhị ca trước đây thích nhất là săn thú, khi đó huynh ái mới chỉ 6 tuổi mà đã có thể giết được chết một con mánh hổ lớn gấp ba lần mình. Trình cấm dường như đang nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ vui vẻ, bồ bồ, bà la, rước mặt của Âu Dông Phú nói một đống. Âu Dương Phú vẫn thản nhiên nghe nàng nói xong, kịch kịch đau. Những chuyện này hiền phi nương nương đều đã kể cho ta nghe hết rồi. Một câu nói này của Âu Dông Phú khiến cho Trình cấm tức đến phát điên lên. Mục đích của nàng chính là muốn cho nàng ta biết rằng nàng rất hiểu giả trọng hoa, chính là muốn cho nàng ta biết tâm ý của mình đối với giả trọng hoa không chỉ là tình bằng hữu huynh muội đơn thuần. Nhưng cho dù nàng có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng bị ao dung phú này tản lơ đi. Nàng không coi lời nói của nàng đáng một phần lượng gì. Chíp chíp chíp chíp. Hải Đông Thành ngủ một lúc lao cuối cùng cũng tỉnh, nó dường như lại đói bụng chíp chíp kêu lên cực kỳ đáng yêu. Trình cầm đưa mắt nhìn chầm chầm vào hải đông thanh đang nằm trong tay của Âu dung phú, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, liền mở miệng thương lửa nhẹ giọng nói Cô có thể tặng hải tiểu đông thanh này cho ta được không? Âu Dương phú nào muốn tỏa hiệp, thản nhìn lên tiếng Không bao giờ Ý cười trên mặt của trình cầm ngay lập tức cứng lại Đối với nàng mà nói, vị ninh vương phí trước mắt này cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Ngoài dương mạo của nàng cũng được xem là khuynh quốc quên cảnh. Còn sở hữu trường tài năng thì cũng chả có gì nổi bật. Nàng căn bản không tin rằng nàng có thể thuần sướng được một loại hoài đông thanh phồn hung hãn khó gần. Nàng hớn hở cười nói. Dù sao thì cô cũng chỉ coi nó là dông vật mà mình yêu thích thôi. Cô biết cách nuôi nó sao? Cô biết cách thuần sướng nó sao? Trực. Đã tỏ thái độ muốn kinh thường người khác rồi sao? Ao Dương Vũ như không nhìn nàng. Là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích. Trình Cầm tỏ vẻ yếu thế liền lên tiếng. Như vậy đi, ta sẽ mang sông vật mà ta yêu thích nhất đến đổi lấy tiểu sông vật của cô được không? Ta có nuôi dưỡng một tiểu bạch hồ. Trông nó rất đáng yêu, mà quan trọng hơn là nó rất dễ nuôi dưỡng, rất thích hợp với cô mặt của ao dương phú nhìn về phía nữ tử trước mắt bộ nàng ta con nàng là tên ngốc sao tranh cẩm liền tộc mở miệng ở việt nam loại bạch hồ ly này rất quý hiếm ao dương phú trong lòng thầm nghĩ quý hiếm thì cũng chỉ là một con tiểu hồ ly với bộ lông trắng thôi ở hiện đại mà nói cũng chỉ là thủ nuôi ở trong nhà nhưng hải đông thanh mà là một loại chim ưng đặc biệt khó gặp nàng ta nghĩ rằng có thể dễ dàng thay đổi quyết định của mình sao tranh cẩm cảm thấy sắc mặt của ao dương phú có chút biến đổi Nghĩ rằng mình đã thành công quyết phục được nàng ta liền được nước lấn tới. Như vậy đi, ta sẽ có cô một con mèo ba tư của ta. Rất thuần khiết đáng yêu nha, ta cam đoan với cô nó không phải là giống mèo nuôi bình thường. Sao, hai sống vật này của tôi đổi lấy một hải đương thanh, cô tuyệt đối không chỉ có lỗ mà chỉ có lời thôi nha. Ôi dung vũ trong lòng oán thầm, có lời hay không? Cũng không phải là do cô quyết định. Nàng lại tay vuốt nhẹ bộ lùng của hải đương thanh, nghiêm mặt nói. Tiểu Hải Đông Thanh ở trong lòng nàng cống thuận, thế mềm mại từng theo cử chỉ của nàng. Trênh cầm có chút mất kiên nhẫn, dùm chân, khuôn mặt bắt đầu nhận lại sự dữ. cũng không muốn đàm phán với nàng nữa, liền thẳng vào vấn đề. Và rốt cuộc thì cô muốn làm như thế nào mới bằng lòng giao Hải Đông Thanh cho ta? Âu Dương Phú không nói gì nhìn nàng. Bà cô bướng bệnh này sao lại cưng đầu dây dưa với nàng mãi vậy? Nàng thở dài, bên môi khẽ cong lên ý cười. Không muốn thế nào cả, không là không. Trình Cầm cầm giận quát, tại sao lại không, chỉ là một tiểu hải đông thanh thôi thì có gì đặc biệt hơn người chứ, tự bản thân mình tự dùng sức cũng tự bắt về một con. Trình Cầm đột nhiên liền xoay người chạy về phía sau núi, Ao Dung Vũ nhìn bóng lưng đang rời đi của nàng, ánh mắt vẫn bình thản như không, sau khi hải đông thanh tỉnh lại, Ao Dung Vũ lại mớm cho nó vài miếng thịt tươi, trong lúc đó, gia Trọng Hoa cũng từ ngoài đi vào phòng, nhìn thấy Ao Dương Vũ không khỏi có chút thắc mắc. Sao chỉ có mình nàng? Cẩm nhi đâu? Áo dương phú cũng không ngấn đào lên. Cẩm nhi? Sao? Của nhau thân thiết như thế cơ à? Liên cứ cười nói. Chạy lên tuyết sơn bắt hải đông thanh rồi. Cái gì? Già ròng hoa nhũ mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Thần sắc lục sáng lúc tối, bí hiểm. Tuyết sơn là nơi nữ hiểm. Sao nàng lại không ngăn cản? ao dương phú không chút để tâm nói. Ta cũng đâu phải là cô ta, dựa vào cái gì có thể hạn chế quyền tự do của cô ta. Già Trọng Hoa nghi nghĩ đúng là vẫn còn lo lắng Về mặt ngừng trọng như ngừng kết băng xương Nàng ngồi yên ở đây chờ ta Ta đi về một chút sẽ trở lại Già Trọng Hoa vừa mới rời đi Thì Vân Thường và Mộ Dung Vân Thù Cũng đã đúng lúc đi vào Vân Thường nhìn thấy ao dung phú mấm thức ăn Cho Hải Đồng Thanh thản nhiên nói Nhà đầu lúc nãy ta chỉ nói đùa với người một chút thôi Người đừng có đề bộng Vậy sao Người cũng có lúc biết nói đùa với ta rồi sao Sao ta lại không biết nhỉ? Vân Thường sơ sơ cái mũi. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng chỉ là bản thanh mai trúc mã thôi. Già Trọng Hoa không hề có tình ý gì với cô ta cả. Hơn nữa trời đã cũng đã bắt tàu tối, để một cô gái đi một mình lên Tuyết Sơn thì cũng không hay cho lắm. Ờ. Mộ dung vân thù nhìn Già Trọng Hoa rời đi lên tiếng thở dài. Tuyết Sơn lạnh như thế mà hai người bọn họ không có mặc áo ấm. Đột nhiên Tiểu Kỳ Lân ở trong đầu ao dương vũ nhảy sừng lên. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cùng đi đi. Không đi. Tuyết Sơn thời tiết khắc nghiệt, có thể mang về nhà một nhóc tiểu hải đông thanh cũng đá là may mắn lắm rồi. Còn bảo nàng đi theo bọn họ lên núi, lo lắng cho dạ tròn hoa, lo lắng cho trình cấm. Tiểu Kỳ Lân vẫn chỉ tay, ủy khuất nói. tại ta đột nhiên cảm nhận được trên Tuyết Sơn đó có bảo bối A. Ao Dương Vũ đứng bật dậy như lò xo, thô bạo quát lên, "Sao người không nói sớm một chút hả, ta chuẩn bị đi ngay ra đây." Người ta cũng phu mới cảm nhận được thôi mà. Tiểu Kỳ Lân bày ra bộ mặt uy khuất, khiến cho Ao Dương Phú có muốn đè hắn ra đập cho một trận cũng không nỡ. Ao Dương Vũ cơn phân thường, một dung văn thủ sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, đã chuẩn bị đi đến ra coi cửa. Ao Dông Phú vốn định mang hai tiểu đông thanh nhốt vào bên trong lồng sắt, nhưng thật không ngờ nó lại không ngừng kêu chiếp chiếp. Bản tính tự do tự tải bay lượn ở trên núi tiết Sơn của nó khiến căn bản không muốn bị người khác ép buộc nhốt nó vào trong lồng cụi sắt, hạn chế sự di chuyển. Ao Dương Phú qua thật cũng không đành lòng, liền thừa dịp không có ai chú ý, liền bắt nó bỏ vào trong không gian tùy thân. Trong không gian, cái gì cũng đều có, cảnh giác cũng đầy đủ thoải mái xanh tốt, hắn sẽ là một nơi lý tưởng để cho nó dưỡng thương. Vậy là cuối cùng cái tên ranh rối, ngốc nghếch ngờ ngách tiểu kỳ lần này đã có bạn. Vừa nhìn thấy tiểu bạch ưng, hắn liền hứng phấn không thôi, không ngừng xoay đến xoay đi, ôm lái hải tiểu đúng thanh mà xoay mong mong. chủ nhân, ta yêu người đến chết mất thôi. Ao dông phủ trên trán nổi đầy hắc tuyển, khỏi miệng khẽ rệt rệt ao dân phú cùng vân thường, mộ dung vân thủ bắt đầu leo lên tuyết sơn, không biết có phải là do duyên cơ hay là không, sắc bắt đầu dần dần tối đi. Càng đi lên phía trước, càng lốc càng thổi mặn sự sội hơn, kèm theo mưa tuyết xe đặc. Ba người dường như không còn kịp theo tốc độ lúc nãy. Âu Dương Phú chỉ cảm thấy bây giờ muốn bước thêm một bước lại càng khó khăn hơn. Đột nhiên lại có một rần cuồng phong nội lên. Âu Dương Phú nắm chặt thắt cổ áo của mình nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi về phía trước. Chờ đến khi trần gió tuyết này ngừng lại, Âu Dương Phú lúc này mới biết mình vân thường mộ dung vân thủ đã bị lạc nhau. Âu Dương Phú bất đắc dĩ thở dài. Nàng có thể chờ đến sáng mai để leo lên núi tim bảo vật, nhưng thật ra đây chỉ là một cái cớ. Ao Dương vũ cả tuyết dưới chân tiến về phía trước Đột nhiên có một bàn tay cầm lái tay của nàng Âm thanh mỉm cười Vũ nhi Ở nơi lành léo vắng Teo thế này bị một người khác bất ngờ bắt lấy Ao Dương vũ không khỏi có chút sợ hãi Nàng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý Cùng vui sướng của dạ Trọng hoa nhìn nàng Đã bảo là chờ ở nhà Sao lại đến đây Lo lắng cho ta sao Ta mới phát hiện Khi sáng còn có đánh rơi một chiếc khuyên tai Muốn lên đây tìm xem Âu Dương Phú nhanh chóng tìm một cây cờ lên tiếng giải thích, thì thấy Giả Trọng Hoa nhíu mày, phân thường và mộ dòng đao, giao bọn họ để nàng một mình lên đây. Âu Dương Phú không khỏi ăn ngay nỗi thật, ta có đi cùng với bọn họ, nhưng giữa đường bị lạc nhau, không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu. Không cần lo lắng cho bọn họ, bây giờ nàng đi theo ta, cẩn thận kẻo lạc. Giả Trọng Hoa nhắm chặt lại tay của Âu Dương Phú, từng bước đi về phía trước, dù sao cũng đã từng lên tuyết sơn một lần, hai người cũng có một chút kinh nghiệm. Cứ đi được một đoạn đường thì lại có một trần cuồng phong tập kích bọn họ. Đi được một lúc, liền mở ảo thấy thân ánh của Trần Cầm đang chìm nhấp trong tuyết. Thái nàng nhìn cả người bọn họ đều ngạc nhiên. Lúc này Trần Cầm đang quỳ xuống ở trên mặt tuyết, dùng hai tay ôm mặt mình, sắc mặt tái nhợt, khoai môi còn có phết máu. Mà thứ đang đối đầu với diện với nàng chính là một con bão tuyết trên thành. Lùng đứng lên, bộ dáng của nó rất hông bạo tàn ác. Bão tuyết đang chuẩn bị tư thế bổ nhào tấn công, toàn thân trình cấm lực tức đề phòng hai mắt đỏ sấm. Tình huống này, nàng đổi mặt bây giờ nguy hiểm như ngọn cân treo sợi tóc. Sự hung tàn của bão tuyết, người thác không thể biết nhưng giả trồng hoa cùng với Âu Dương phú lại vô cùng rõ ràng. Ban sáng, con bão tuyết kia có khả năng giết chết một con hại đông thanh trường thành. Trên mặt của bọn họ còn bão tuyết này dường như không khác gì với con. Bão tuyết ban sáng là bao? Bảo Tiết giờ phút này đang theo dõi quan sát mọi động tĩnh của Trình Cầm, ánh mắt tàn nhẫn, hung ác mà dứt trừ, xứ. đôi mắt dường như chìm chăm chằm bám sát Trình Cầm, không để cho nàng có một cơ hội trốn thoát, sau đó liền giơ móng vuốt về phía nàng buốt tới. Âu Dương Phú rõ ràng cảm thấy dạ trong hoa hô hấp có chút hỗn loạn, ánh mắt đen như mực sao thẳm không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vẻ mặt của hắn ngày một nghiêm trọng, hắn ôm Âu Dương Phú xấu ở một nơi an toàn lên tiếng rợo. Nàng ở yên chỗ này, không được cử động, ngoan ngoán chờ ta trở lại. Không kịp đợi cao trả lời của Âu dương phú, thân mình của giả trọng hoa đã bay lên không trông, nhanh như cắt lên đến chỗ quốc tranh cấm. Âu dương phú khóe môi, hiện lên một ý cười khổ. Ngay cả chính nàng cũng không hay, nụ cười khổ này chính là ý tứ phức tạp. Giả trọng hoa, chẳng còn khẩn trương lo lắng cho cô ta nhiều đến thế sao? Trình Cẩm thái trước mắt là cách để tạo âm phủ không còn xa nữa. Đột nhiên liền cảm nhận được cái gì đó, quay đầu lại thấy giả trồng hoa, ánh mắt lập tức lọt lên một tia hy vọng. Vị cô tinh của nàng đến đây rồi. Lúc này con bọ tuyết kia nhân cơ hội này ra sức nhảy vồ lên, hồng hăng nhào về phía Trình Cẩm. Âu Dương Vũ ngửi một cước xa xa nhìn thấy già trồng hoa phi thần đến đứng ở trước mặt Trình Cẩm, ôm lấy Trình Cẩm trong lòng, sau đó bay lên một vòng lại tránh đòn trì hiểm ác của con bọ tuyết. Tranh cầm nhìn thấy rõ ràng là dạ trồng hoa đang đứng trước mặt mình, liền hoa bật khóc lên, tỏ ra một chút uy khuất. Dạ trồng hoa còn chưa kịp nói gì bởi vì con bọ tuyết kia vẫn chưa từ bỏ ý định, liền lập tức xoay người lại vô về phía hai người. Động tác không mánh mà nhẫn thoát. Dạ trồng hoa nhanh chóng ném tranh cầm sang một bên, đòn lái đòn tập cách của con bọ tuyết. Tranh cầm lúc này mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng thê lớn quá to. Nhị ca! Giả Trọng Hoa tuy trực diện cán được đòn công kích của Bạo Tuyết, nhưng cũng không địch nổi sức lực của nó, các người liền lùi về phía sau. Bảo Tuyết thấy con mồi bị mình đánh bật lui, liền tiếp tục hung hăng lên nhắm về phía các người Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa ánh mắt u ám, phi thân lên không trung, bay lên một cước liền đá vào bụng của bọn bảo Tuyết. Con bão Tuyết kêu lên một tiếng ngao nhà a. Già Trọng Hoa lập tức rơi xuống đất. đều hôm nay trên người có kiếm, mặc dù không phải nói là vạn phần nắm chắc có thể đối phó con bọ tuyết, lại cũng sẽ không hiện tại như vậy cố hết sức. Già Trọng Hoa nhìn nhìn một bên ngã xuống đất của trình cầm, còn rụp đỡ trình cầm thần sắc phức tạp ở dương phú. Bất giác càng thêm kiện định, hôm nay phải giết con bọ tuyết này. Bảo tuyết trên mặt cút đi hai vòng, liền khám khám đứng lên. Già Trọng Hoa... Không dám khinh thường con bảo tuyết này. Lần trước tận mắt chứng kiến súc sinh này dạ hoạt. Bảo tuyết giờ phút này bốn chân, chân cũng không được run lên. Tưởng là vừa rồi, dạ trọng hoa kia một cước đã cực ngoan. Dạ trọng hoa thấy bảo tuyết không còn dùng mảnh như lúc trước, liền cho đồng tiền lên cung kích. Bảo tuyết lần này chỉ dơ mỗng vuốt lên phòng thủ chứ không tấn công. Động tác thân thắt, đôi mắt âm sau. Áo dương vũ biết là nó đang chờ thời cơ. Dạ trọng hoa đang liên tiếp vài chiêu nhưng đều là không trung một người một bão kẻ đánh kẻ thù không ngừng giăng co không khí càng ngày càng loáng gia trồng hoa cùng với bão tuyết đánh nhau một lúc đã tiêu hao không ít thể lực hô hấp cũng trở nên dồn dập động tác bắt đầu chấm lại điều chỉnh hô hấp bão tuyết đối diện cũng không tốt hơn là bao gia trồng hoa trong lòng không hiểu được nếu cứ tiếp tục như vậy thì thể lực của hắn sẽ tiêu hao đi rất nhanh đến lúc đó phụ nhi và trình cấm đều sẽ gặp nguy hiểm gia trồng hoa khẽ môi cong lên một chút cười lạnh Còn xuất sinh này, buồn phương sẽ không để cho người được tội nguyện. Trình cấm vừa rồi ăn qua bão tuyết mệt, lúc này thái đến ra trồng hoa cùng sân báo chu toàn. Lo lắng ăn ủi hắn, một đôi mắt đẹp thường mông một tầng mỏng manh sương mù, hai mắt đấm lệ. Nàng quay đầu vô ý thức nhìn thoáng qua ao dông phú, gió lành cào thét nổi lên, đem nàng đền thui mặt phát thổi tung bay mê ly. Thần sắc của nàng bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh vô ba. Trình cầm đột nhiên liền tức dần đứng lên, thanh âm cũng có vài phần bé nhọn Chẳng phải cô là vương phi của dạy ca sao? Sao lại không đi hỗ trợ huynh ấy? Chưa kể cô thậm chí một chút lo lắng cũng không, không khó, dạy ca thật sự là rất quan tâm đến cô Hỗ trợ? Ánh mắt của ao Dương phú tới lại, cúi đầu nhìn xuống trình cầm, thái vẽ mặt phẫn hận, lo lắng của nàng À, nói như vậy, hắn là vương phi của dạ trồng hoa, hắn là cô ta mới phải Nếu không phải người cố tình lên tuyết sơn thì dạ nhị đâu phải lâm vào tình cảnh khủng hoảng nguy hiểm như hiện nay. A Dương Vũ nhìn thắng vào ánh mắt lạnh như băng của trình cấm lành lùng nói. Bây giờ bão tuyết còn chưa đánh bại. Người đều muốn để dạ trồng hoa phân tâm, hại chết hắn thì cứ việc kêu la gì đó đi. Nội song liền không thèm quan tâm đến nàng, tiếp tục nhìn về phía dạ trồng hoa cùng với con bão tuyết. Nàng không phải là không lo lắng, chỉ có điều bây giờ dưới tình huống nguy hiểm thế này có lo lắng cũng vô dụng bão tuyết thật sự rất hung mãnh nếu một khi đã chọc giật nó thì muốn đánh bại nó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Già Trọng Hoa thấy con bảo tuyết kia đã dần dần khôi phục thể lực, đương nhiên biết rằng bản thân mình không thể trì hoán được nữa. Bên dưới chân hắn, tuyết đã càng lúc càng dày, đương nhiên trong lòng sinh kế. Già Trọng Hoa lùi về phía sau vài bước, trong tay lập tức xuất hiện hai quả cầu tuyết hướng về phía con bão tuyết ném đi. Hai quả cầu tuyết này kết hợp với nỗ lực bên trong, truyền đến có tốc độ sát thương tương đương với hai thanh kiếm sắt bến nhọn. Nếu như tập trung, ném trống, con bão tuyết này, nếu không, sẽ chết, không thể bị thương nặng. Có thể của con bão tuyết nhanh nhẹn mạnh mẽ, lái đà nhạy lên tránh được khối cầu tuyết của giả trồng hoa. Giả trồng hoa thấy vẫn không đánh trúng được nó, liền bình tĩnh lạnh khốc tiếp tục cầm trong tay hai quả cầu tuyết khác ném vào phía bãi tuyết. Bảo tuyết có chật vật tránh được thoát khỏi đòn tấn công chí mạng của dạ trọng hoa Dạ trọng hoa cũng không chút trúng đồ nổi, nối Liên tiếp cầm lại quả cảo tuyết trong tay nệm ra Lực đảo cũng không còn hiểm ác như lúc nãy Bảo tuyết dĩ nhiên phát hiện ra điểm này Liền không có né tránh mà bắt đầu nhảy dừng lên dùng mỏng bút vỗ về quả cảo tuyết đó đánh bất lại Dạ trọng hoa đương nhiên không dự đoán được con bảo tuyết này lại có thể phản công đón vừa rồi của mình Chỉ có thể cúi ngồi xuống thất khỏi lực tấn công vừa rồi nhưng ngày thức khác hắn cúi người thì thời cơ của con bỏ tuyết cuối cùng cũng đã đến nó phi thân lên nhảy bổ về phía già trồng hoa thời điểm mà già trồng hoa ngẩng đầu lên thì đã thấy bọ tuyết ở ngay trước mặt lúc này có tránh cũng không kịp một tiếng thê lương nhị ca từ sau lưng vâng lên già trồng hoa lúc này mỗi phần ứng lại thì đã nhìn thấy mình trình cấm lôi ra ngoài xuống đất bóng vuốt của con bỏ tuyết kia chỉ sứt qua xiêm y của hắn già trồng hoa sắc mặt tại nhợt ngã gục lên người của trình cấm mắt cắt không mặn một chút máu. giả Trọng Hoa nhưỡng mày chỉ cảm thấy mùi máu tươi lan tỏa khắp quanh miệng, sau đó phun ra, hắn có chút lo lắng hôi lên. Cẩm Nhi, Cẩm Nhi cuối cùng cũng phản ấm thấp thanh khóc lên. nhị ca, nhị ca, hu hu, hù chết Cẩm Nhi rồi. giả Trọng Hoa Thái Trình Cẩm không mang tính mạng của mình cứu hắn, trong lòng có vài phần cảm động. Trình Cẩm còn đối với hắn lo lắng như vậy, vậy còn nàng, nàng thì sao? nàng có lo lắng cho hắn không? Lúc này mới nhớ đến Ao Dương Phú không biết ở nơi nào, quay đào lại con người liền co rút lại, trong liền liền dừng lên một nỗi sợ hãi không tên. Con bão tuyết kia không biết từ khi nào đã truyền hướng tấn công phía phía Ao Dương Phú, đang cùng với nàng giảng co. Ao Dương Phú đứng đối diện với con bão tuyết, trên mặt không một chút sợ hãi. Mãi tóc thần nhiên tung bay trong cuồng phong bão tuyết, khiến cho toàn thân của nàng tỏa ra một sự hâm sức dứt dụ hoặc chỉ mạng. Ôi Dương Vũ khi vừa nhìn thấy con bão tuyết kia nhắm về phía già trồng hoa, ngay lúc đó thời gian xung quanh nàng dường như ngừng quay, nàng cũng như ngừng thở, hô hấp không thông, không thể ngồi chờ thêm được nữa liền xung ra ngoài, đem già trồng hoa đại ngã sang một bên, thân thể đạp một cước về con bão tuyết khiến nó văng ra ngoài. Chỉ mãi quan sát tình hình cho nên nàng không chú ý đến một thân ảnh yếu ớt lướt qua về phía già trồng hoa. Giờ phút này thấy già trồng hoa vương gia của nàng chồng của nàng đang kiệt sức nằm ở trong lòng của trình cấm nàng thì khóc sức mệt ôm giả trồng hoa không buông tay vừa khóc vừa kể lể nỗi lo lắng của mình với hắn trong lòng của ao dương phú không hiểu sao lại có vài phần không thoải mái nàng nhắm mắt lại sau đó hít thật sâu rồi chầm rãi mở mắt ra liền thấy cảnh tượng ao yếm đó rõ ràng hơn ao dương phú liền giơ chân muốn tiến về phía trước một bước Chỉ vừa rồi, ngay khoảnh khắc cứu ra rồng hoa thì mắt cả chân của nàng liền bị bong cân, cả bàn chân đều đau ê e ấm. Trước mặt bảo tuyết đã có chút nổi giận, bởi vì kế hoạch của nó sắp thực hiện được lại bị ao dương phú phá hủy. Nên vô cùng tức giận, còn bảo tuyết liền phi thân đập mạnh về phía nàng. Ao dương phú liên tục lui về phía sau, rời ra vị trí mà vạn rồng hoa đang nằm, cho đến khi chính mình không rõ đã đi đâu. Ao dương phú lúc này mới tránh khỏi tập kích bất ngờ của con Bả tuyết con bọt tuyết liền tiếp tục dơ mõm vuốt hung hăng tấn công cống cách mục tiêu. ao dương Phú nhìn con bọt tuyết đến cuồng đánh về phía mình, ánh mắt vẫn không thay đổi lạnh như băng, quai môi liền cong lên tỏ ý hài lòng. nàng đưa tay vào trong lại ra một khẩu súng lục mini màu đen trầm rái rơi lên, vẽ mặt lạnh khốc, một phát súng phơ lên nhắm ngay trúng chí mạng của con bọt tuyết. vì khẩu súng này được ao dương Phú trang bị ống súng, giảm đi âm thanh không có tiếng súng phát ra. Một phát này khiến cho con bão tuyết hông hăng rụng lên một tiếng, máu đồ tươi của máu nhiễm cả một vùng tuyết trắng xá. Con bão tuyết như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng giơ mỗng vuốt vỗ về phía ao dương phú. Cách một mản tuyết dây đặc, giả trọng hoa không rõ được tình hình phía trước, chỉ cảm thấy tiếng cầm rống của con bão tuyết cùng với đôi tay nhạy bén của mình nghe được âm thanh chặn đánh của Âu dương phú liền thích thanh hét lên. Vũ Nhi Hắn muốn đứng dậy chạy đến tìm nàng, nhưng tay của hắn lại bị ai đó nắm chặt lại. Âm thanh của trần gấm bén nhọn cơ hồ như muốn đâm thống màng nhí. Nhị ca, không được đâu, bên kia nguy hụy lắm. Việc có sự xuất hiện của trình cầm khiến cho hắn không thể nghĩ cách đến cứu Ao Dương Phú. Quá xa, hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Ao Dương Phú bị con bão tuyết đánh ngá. Giờ phút này, hô hấp của hắn dường như không ổn định như trước. Hai mắt của hắn tối đen lại, tim của hắn dường như chỉ muốn nhảy ra khỏi lông ngực. Ngũ nhi của hắn, vũ nhi, dạ tròn hoa dường như không còn sức lực, một ngụm máu tươi theo đó mà phun ra. Ao Dương Phú lui ra phía sau vài bước, đôi mắt híp lại, hai trong mắt lánh liệt. Liền nhằm sống về phía tim của con bảo tuyết Con bảo tuyết không chịu được nỗi phát này Liền kêu lên một tiếng đổ âm súng tuyết Âu Dương Phú sau đó phất phất tay khảo sống Bỏ vào trong lòng Không thèm để ý đến toàn thân y phục của mình Để nhiễm máu của bảo tuyết Giả trong hoa khi nãy nhìn thấy bảo tuyết đánh về phía Âu Dương Phú Tim đều muốn ngừng đập giây lát sau khi liền thấy bão tuyết ngã xuống đất hắn không tay nào hiểu nổi đưa mắt nhìn áo dương phú lúc này nàng giống như nữ hoàng thống trị địa ngục đứng lặng đó thở dốc đôi mắt long sáng ngày nào giờ lạnh lẽo giống như sông băng không có một chút tình cảm nàng như vậy khiến hắn cảm thấy ngủ nhi của hắn thật xa lạ như những tảng đá nàng ở trong lòng của hắn cũng được bứt bỏ đi hắn ôm ngực từng bước đi về phía nàng trong mắt lúc đó vừa lo lắng lại vừa có chút vui sướng Áo Dương Phú ngẩng đầu lên nhìn Dạ tròn hoa, bên môi của hắn có vết máu dài, nàng liền dữ mày, vừa định hỏi hắn có bị thương hay không, ở đâu lại thấy đôi tay của Trình Cấm cắt cao ôm lái cánh tay của Dạ tròn hoa, khóe mắt có vài tia đắc ý. Nàng nhìn ao Dương Phú, ánh mắt dần dứ quát. Nếu cô có thể giết được Bảo Tuyết, vì sao lúc nãy không ra tay, hại bọn ta phải bị thương? Áo Dương Phú liếc nhìn Trình Cấm, ánh mắt sắc bén nhọn khiến cho người ta không phải kinh hái kiếp sợ, nàng lạnh lùng cười. Là ta kêu cô đến tuyết sơn nào? Là ta khiến cô phải gặp bà tuyết sao? Còn nữa, thậm chí đến việc cô sống hay chết, thì chẳng lẽ ta phải chịu trách nhiệm sao? Trình cấm ngành lời không cam lòng nhìn phía giả trồng hoa. Giả trồng hoa nhìn thấy rõ ràng là ao dân phủ đang đứng ở trước mặt mình, liền nhịn không được, cầm lại đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng. Nhưng hắn cũng không nỡ nặng lời mắng trình cấm. Tuyết sơn nguy hiểm như vậy, lại còn đến đây làm loạn. Nếu như muội có chuyện gì, ta biết phải ăn nói thế nào với cha mũi. Trình cầm vẽ mặt trước khóc, lại nhìn thoáng qua ở dân phú uy khuất nói, cầm nhi chỉ muốn bắt hải đông thanh thôi. Già trồng hoa cáo mày lại khó chịu lên tiếng, hại đông thanh không phải là từ dế tìm, đều như hôm nay xảy ra chuyện bất rắc, chỉ sợ muội hối hẳn không kịp. Trình cầm cúi đầu, cầm nhi biết sai rồi, là cầm nhi tùy hứng hành động không biết nghĩ. ở dân phú nhìn thấy hai người nói chuyện giống như không hề, để ý đến cuồng phong bão tuyết lúc nãy. Giọt tuyết bắt đầu lại nổi lên, ao Dương Phú thản nhiên nói, có chuyện gì thì trở về rồi nói, trời cũng đã tối rồi, lúc này rất dễ lạc đường. Dạ Trồng Hoa gật đầu, Trần Cầm cũng đứng im lặng không lên tiếng. Dạ Trồng Hoa nhìn về phía Trần Cầm, ánh mắt có chút ngưỡng hoặc. Trần Cầm ngẩng đầu nhìn lên Dạ Trồng Hoa nói, âm thanh mạnh mai nhu nhược, gì ca, Cầm Nhi vừa rồi bị thương, nhấc chân đi không được, gì ca có thể cóng Cầm Nhi được không? Giả trọng hoa thần sắc có chút không thoải mái, nhìn ao dương phú, trên nét mặt của hắn có chút thất vọng. Hắn thân thiết với một nữ nhân khác, nàng chẳng lẽ không một chút thèm quan tâm sao? Giả trọng hoa bên môi khẽ cong lên ý cười chua xót lại ngẩng đầu nhìn về phía trình cấm, mặt mày nhăn lại. Nhớ nãy lúc nãy nàng quên mình cứu mình, liền mềm lòng, nhẹ giọng nói, được. Trình cấm thoáng chút vẻ mặt vui sướng, giả trọng hoa kẻ khối thấp người, trình cấm liền ngã vào lưng của giả trọng hoa. Già Trọng Hoa đứng dậy cóng nàng lên, ao dòng vũ thay thế luyện dành người đi về phía trước không nói nên lời. Chân của nàng vì lúc nãy bị bong cân. Nàng có gắng đi bộ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vì nàng không muốn Già Trọng Hoa thấy bộ dáng này của mình. Ba người đi được một đoạn đường, Già Trọng Hoa liền buông trình cầm xuống, thật nhiên lạnh lùng mở miệng. Cầm nhi, ta mệt. Trình cầm Nhu Thuần nói, phải để cầm nhi tự mình đi. Già Trọng Hoa yên lặng nhìn thoáng qua nét mặt trầm tính của Âu Dương phú. Nàng thấy nhưng lại không có chút quan tâm nào sao? Mặc kệ hắn đối xử với trình cầm như thế nào, một chút khó chịu hay tức giận cũng đều không có sao. Già Trọng Hoa trong lòng cảm thấy thất bại. Nếu như biết lòng của nàng lạnh như băng như vậy, hắn bây giờ không muốn ở trước mặt nàng diễn trò thử nàng nữa. Ba người yên lặng trở về, trình cấm tuy rất muốn cùng dạ trọng hoa nói chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm tức giận của hắn trong lòng chỉ có chút lo sợ, khẽ ôm lái canh tay của dạ trọng hoa không muốn buông. Âu Dương phú trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ thoáng cười. Tuyết càng ngày càng dày, mỗi một lúc, một lớn, ba người bọn họ cẩn thận tiến về phía trước. Ngay lúc đi qua sẵn súc, đột nhiên núi liền rung đuộng. Tầng phiến băng từ trên cao lên xuống, Âu Dương phú còn chưa kịp phản ứng, Liền cảm thấy giữa chân của mình có gì đó không ổn. cúi đầu nhìn xuống thấy xuất hiện khe hở. ao Dương Phú vội vàng lùi ra mãi bước. Khe hở cũng theo đà của nàng càng lớn. Trành cầm lo lắng kêu to. Trời ơi! Lỡ tuyết! Giả trọng hoa nhìn Áo Dương Phú lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đang định bay qua thân cứu nàng thì lúc này trành cầm bên cạnh lại bị cao tuyết lán trên nồi đỡ ộp đến. Ngã vào trong lòng của giả trọng hoa. Giả trồng hoa nhìn trình cẩm rọt lòng sau đó lại đưa mắt nhìn ngụ nhi của hắn đang đứng cách hắn không xa lắc lư khiêm thể chống đỡ khe tuyết. Lập tức kéo lấy tay của trình cẩm đưa đến nơi an toàn, buông trình cẩm ra phi thân về phía ao dương phú. Vừa mới đứng dậy, đến bị trình cầm kéo tay áo. Giả trồng hoa cúi đầu, thái khuôn mặt tươi cười của trình cầm có chút tái nhợt, nàng kéo tay của giả trồng hoa lại suy yếu nói. Dịch ca, Cẩm Nhi cảm thấy trong người rất khó chịu, rất lạnh, có lẽ bệnh cũ của Cầm Nhi lại tái phát. Dịch ca, đừng đi, mau cứu Cẩm Nhi." Trình Cầm nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Giả Trọng Hoa nhìn thấy Trình Cầm ở trong lòng mình đang hấp hối liền có chút số dự. Sau đó bên tai lại vang lên tiếng âm ầm. Giả Trọng Hoa khiếp sợ quay đầu lại thấy Âu Dương Vũ đúng lúc đó bị khối tuyết phía trên đè lên người xuống. Âu Dương Vũ đứng không vững liền rơi xuống khe băng. Trong khoảng khắc mông lung đó, hắn cảm nhận được tầm mắt của nàng nhìn về phía hắn lướt mắt một cái, khiến cho tim của hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo không lối thoát. Tâm trí của giả trọng hoa lúc này chỉ đặt ở nơi khe băng đã dần dần nứt ra. Vũ nhi, vũ nhi của hắn. Không, vũ nhi của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đi cùng nàng. Giả trọng hoa vì không hoàng cho nên không để ý đến cô gái nằm trong lòng mình đại mắt cong lên ý cười tả ác. Già trồng hoa thầm nghĩ phải nhanh chóng qua đò cứu ao dân phú, nhưng không thể để mặc trình cấm một mình hôn mê ở đây. Đây là con gái của người thầy đã nuôi dạy hắn lúc nhỏ mà còn là muội muội hắn. Nhưng lúc này, cùng nàng thân thiết chỉ là để tự lòng ao Dương phú. Hắn thật ra cũng là vì tần huân muội khi còn nhỏ nên mới cảm thấy do dự. Nghĩ lúc sau, hắn liền ôm trình cấm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tuyết sơn. Phú Nhi chờ ở đó, buồn phương sẽ lập tức đến cứu nàng. Nếu như nàng không còn trên đời này Vậy bồn vương cũng không còn sống Có ý nghĩa gì nữa Bồn vương và nàng sẽ trôn cùng nhau Tại nơi tuyết sơn này Lúc đó nàng sẽ không, không buồn chán ở nơi suối vàng Tuy trình cấm làm bộ hôn mê Nhưng cũng có thể cảm nhận được Sự cảm giác khẩn trương của già trọng hoa trong lòng bất giác tràn đầy vui mừng Nàng biết chắc chắn gì ca vẫn thích nàng già trọng hoa ôm lại trình cầm Phi như bay xuống núi Vừa lúc ở chân núi liềm gặp được vân thường cùng bộ rung Vân Thường và Vụ Dung vốn bị lạc ở Dương Vũ trong lòng vô cùng lơ lắng, đột nhiên liền thấy Dạ Trọng Hoa ôm một cô gái bay nhanh đến. Cái tốc độ kia, Vân Thường quen biết Dạ Trọng Hoa nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ thấy bộ dáng cấp bách này của hắn. Vốn nghĩ rằng con gái trong lòng của Dạ Trọng Hoa chỉ có một mình ao Dương Vũ, nhưng vừa nhìn thấy trong lòng hắn là Trình cấm, trong mắt của Vân Thường cùng Mộ Dung lóe lên một tia khó hiểu nghi hoặc dạ trồng hoa vừa nhìn thấy hai người họ liền nén trên cầm về phía vân thường nói đưa cô ấy trở về nói xong liền không dừng bước chân vì thân mình hướng lên tuyết sơn kia vân thường tại hai trong mắt của dạ trồng hoa dường như đỏ phẩn tơ máu khuôn mặt đáng sợ lạnh khốc của hắn lúc này quả thật vân thường chưa bao giờ thấy sự kích động của hắn lúc này khiến cho bọn họ trong lòng không khỏi run lên nước mắt nhìn về phía mộ rông đồng thanh lên tiếng nhất định là tiểu nhà đầu kia đã xảy ra chuyện Trên đời này, ngoài nhà đầu kia ra, không có thứ gì có thể khiến cho hắn điên cuồng mà xuất ruột đến như vậy. Vân thường nhìn vị trình cấm mà giả trọng hoa vừa ném cho hắn đột nhiên mở hai mắt. Thấy giả trọng hoa biến mất trong gió tuyết bù mịt nơi tuyết sơn, liền không khỏi thất thanh hét lên. Nhị ca, giả trọng hoa chạy như điên không hề quan tâm đến tiếng thét thất thanh của ai đó, trong lòng của hắn lúc này không ngừng hô. Vũ Nhi nhất định nàng phải kiên nhấn cho ta khi ao dung vú bị núi tuyết rơi vào trên người thì cống vừa đúng lúc nàng nhìn thấy một cánh mà cả đời này nàng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Già tròn hoa ôm trình cầm trong lòng không buông. Tâm của nàng liền đau nổi giống như bị ai đó đạp một trường rơi xuống vực sau. Nàng lạnh nhạt cười rõ lên. Thôi rồi, ở trong lòng chàng nàng rõ ràng vẫn không có một chút trọng lượng gì. Trong hoàn cảnh nghi hiểm này trong mắt của già tròn hoa chàng ấy chỉ quan tâm đến người con gái khác. a không... Là cô gái thành mai rút mà với chàng. Những lời trừ trước đây mà chàng nói với ta tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao? Chàng biết không, ta ngỡ rằng những cái ôm ấm áp của chàng mỗi đêm, nhớ rằng chàng vì ta làm rất nhiều chuyện giúp khiến ta phải mệt mỏi nghĩ ngợi tất cả chúng đều là thật. Vì thế khi sắp rời thẳng vào trong khe núi tiết lở, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của dạ trồng hoa, trong lòng có chút nhẹ nhẹ vui sướng. Do đó trước mắt là một mảnh hắc ám, ao dân phú chỉ cảm thấy thân mình không ngừng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng lớn, cảm giác rơi tự do không có thứ gì để bám giữ chặt thật đáng sợ có chút không chịu nổi. Ao dân phú không muốn chết ở nơi lạnh léo này, trong lòng mặc niệm. Tiểu Kỳ Lân, thì thái tên tiểu tử chết bầm này đang nằm ngủ, nàng không khỏi dân giữ. Tiểu Kỳ Lân, nếu người không cứu ta, chủ nhân của người nếu mà còn sống được sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Đang thầm nghĩ, ao Dương phú liền cảm nhận được tốc độ rơi của mình đã từ từ giảm bớt. Quanh thân một vòng hảo quang, màu xanh nhạt xuất hiện, như cánh bướm mỏng manh ôm lái toàn thân của ao Dương phú khẽ từ từ đáp xuống. Ao Dương phú nhìn thấy vầng sáng màu xanh lam này liền có chút vui vẻ, xem ra năng lực của tiểu kỳ lân một ngày càng tăng cao a. Lần trước là màu vàng kim, bây giờ đã là màu xanh lam rồi. Tiểu kỳ lân che miệng ngắp một cái. Chủ nhân, sao mỗi lần ta ngủ thì người cũng gặp chuyện không hay vậy? Cống may là Tiểu Kỳ Lân ta thân thủ nhanh nhẹn, một lòng hướng về phía chủ nhân cho nên. Ngươi xem, ta ngay cả ngủ cũng đều nghĩ đến chủ nhân nha. Này, ngươi nói rồi thế không biết ngưỡng sao? Ao Dương Phú nhìn bộ dáng khoe mẽ của Tiểu Kỳ Lân không biết nói gì. Tiểu tử này thật là đáng yêu. con đình nói thêm gì lại nghe Tiểu Kỳ Lân nói. Gì đây, chủ nhân, đây là chỗ nào vậy? Ao Dương Phú tức giận nói. Không biết, chủ nhân ta gặp phải tuyết lở rút xuống khai tuyết bây giờ còn bị kẹt ở đây. Ao Dương Phú chậm rãi rơi xuống, hào quang xung quanh liền bẩn mất, xung quanh lập tức tối đen lại. Rơi xuống đây cũng được nửa tiếng đồng hồ, Ao Dương Phú bắt đầu tuyệt vọng, đi xung quanh một hồi liền phát hiện sau bên trong hang động này có xuất hiện chút ánh sáng, không phải là ánh mặt trời bình thường mà là ánh sáng màu vàng chói mắt. Ao Dương Phú phiền đi lang từ từ tiến sâu vào bên trong hang, ánh sáng kia mỗi lúc một kèn, tiểu Kỳ lần mùi vừng hết lên. "Chủ nhân, chỗ này chính là kho hàng bảo nha. Kho báo. Ao Dương Vũ không khỏi giật mình lặp lại: có lầm hay không, Trong cây lũi là gặp chuyện may mắn như vậy à? Ao Dương Vũ rút cuồng cũng xác định được sự may mắn lần này khi nhìn thấy tòa cung điện nguy nga bên trong. Ngay cả Ao Dương Vũ mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt, vàng kim lộng lánh trước mắt mình. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra tất cả mọi thứ xung quanh, cả kiến trúc ở đây đều được làm bằng vàng nguyên chất, quá là một nơi xa xỉ đến cực điểm bốn phía trên vách tường ngoài được khám bằng mã vàng thì còn định thêm nhiều viên dạ minh châu lớn như hai cái đầu cực kỳ kiếm lạ. bàng kim bốn phía chiều sáng kia nàng không khỏi một phen trợn mắt. vốn tưởng rằng tiểu kỳ lân sẽ lên tiếng hao hức nói thêm gì nữa thì đột nhiên không lên tiếng nữa cứ là như hôn mê bất tỉnh. o dương vũ trong lòng thầm nghĩ đừng bảo với mình lần nó lại bị vàng làm cho hoa mắt đến mức ngất đi để chứ. Ao Dương Vũ thoải mái hướng về phía trước, thay phía trước đột nhiên có rất nhiều cánh cửa. Nếu nàng lựa chọn một cánh cửa mở ra, Ao Dương Vũ nhìn không cảnh bên trong, trên mặt không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài là vàng bạc, bạc kim, nhiều vô số kẻ giết. Thì bên trong này, nếu là quý giá vạn cướp lần những thứ đó. Dù chính Ao Dương Vũ cũng là người đã quen nhìn những món bảo vật trân quý, nhưng đây quả là nơi khiến nàng không khỏi ngẩn ngay người ra một lúc lâu nơi này chính là một cung điện khác, hào hoa xa xỉ khiến cho bất kỳ ai liếc qua thôi cũng đã đủ lọt mắt. Nơi sang tránh cực kỳ lớn, bên trong được chiếu sáng bởi một viên dạ minh châu cực lớn có thể ước chừng khoảng hàng trăm mét. nàng chưa từng thấy qua một viên dạ minh châu nào to đến thế a. Cung điện hoàng kim khổng lồ với mực đã thèm được dùng bởi tất cả những viên bỉ Ngọc là thành. Viên dạ minh châu cực lớn kia được đặt ở bên trong trần nhà chiếu xuống trung vô cùng lung linh huyền ảo. Ao Dương Vũ đi một đoạn liền bị vấp ngã phải một viên mỹ ngọc bóng láng vút lên mặt ngoài trong thật trên nhánh lanh léo trong lòng vô cùng vui vẻ hai bên được trang trí bởi viên dạ gian hô vô cùng đẹp mắt xung quanh trung điện là những chiếc hòm tinh mỹ nàng tò mò đi đến mở hết tất cả lên bên trong đều là những món bảo vật mà từ trước đến nay Ao Dương Vũ chưa từng thấy qua đây là kim cương quý hiếm một số thế giới đá quý với những viên ngọc mềm mại sáng bóng Ao Dương Vũ trừng mắt lớn. Một cung điện bảo tàng được trôn giáo bởi lớp băng tuyết trên đỉnh núi Tiết sơn Thật đúng là còn giàu hơn cả một quốc gia. Năm đó là ai đã đem giáo nhiều châu báu đá quý, cất giáo ở nơi này. Có điều bây giờ ta lại hướng toàn bộ. ở Dương Phú nhận tình hầm hợp lúc này bởi vì mỡ bảo vật này đã tốt lên rất nhiều. Nàng không hề nương tay, cũng không muốn bạc đái mình, đem hết tất cả những gì mình thấy trước mắt cất vào trong không gian. Tên Tiểu Kỳ Lân này nếu như biết được đồ ăn ngon, này hắn sẽ vui mừng đến chết mất thôi. Chẳng qua bây giờ Tiểu Kỳ Lân hôn mê vẫn chưa có giáo hiệu tỉnh lại. Tiểu Hải Đồng Thanh thì đào đáo vòng quanh người của hắn không ngừng dùng miệng mộ mố vào hắn. Áo Dương Phú sau khi càn quát hết đống bảo kho báo, ở đây liền xem xét xung quanh một ven, liền phát hiện trên đầu của mình vẫn có một chiếc hòm nhỏ được treo lắc lư bằng dây. Áo Dương Phú có sự cảm rằng bên trong chiếc hòm này nhất định là một món bỏ đối không tầm thường. ao Dương Phú nàng lại bỏ qua bất cứ thứ gì, liền móc khảo sống ra, nhẽo mắt, nhắm ngay mục tiêu, ngay trốn dây thừng, bóp cò Xe thừng liền đứt làm đôi, chiếc hòm liền rơi xuống. Áo Dương Vũ phấn vàng đón lái từ từ mở ra, lại cảm thấy được Tiểu Kỳ Lân âm thanh mọng manh hưng phấn kêu lên. Là vị Thúy Chi Tâm. Áo Dương Vũ thật không tin mình lại có thể gặp mày đến như vậy, cầm vị Thúy Chi Tâm lên đặt vào lòng bàn tay mình. Xanh biếc rong suốt, bên trong như có ánh cầu giang lấp lánh tỏa sáng. Áo Dương Vũ cất nó vào bên trong, lại phát hiện không gian tùy thân dường như mở rộng ra một chút, nhất thời ngạc nhiên nói không nên lời. Tiểu kỳ nhân lúc sau, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần, đem hải đồng thanh ôm vào trong ngực xoay qua xoay lại. Ao Dông Phú không khỏi thắc mắc hỏi, vừa rồi sao người lại ngất đi? Vì vừa rồi ta cảm nhận được vì Thủy Chi Tâm nên mới ngất xỉu, bây giờ sôi vỡ nước trước ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi á. Nếu tìm được Hải Dương Chi Tâm và Thủy Tâm Chi Tâm, ta có thể ra ngoài được rồi. Ao Dương Phú nói quanh con một tiếng. Người tốt nhất vẫn là ở nền trong này đi Mọi người mà biết được sự xuất hiện của người Cũng sẽ bị bộ dạng của người dọa cho ngất xỉu mất. Trên thế gian này Làm gì có cái loại sinh vật nào kỳ lạ Giống như hắn Cho nên bất kỳ ai mà nhìn thấy nó Không sợ hãi mới là lạ Ánh mắt của tiểu kỳ lân lập tức ẩn ẩn hơi nước Hai mắt đấm lệ lưng trồng nhìn ao dung phú Chủ nhân Người ghét bỏ ta ô ô. Ai nha Tiểu kỳ lân của chúng ta là đáng yếu nhất trên đời Người xem xem tiểu thành cũng rất thích ngươi kìa Chủ nhân đừng lo, đến lúc đó ta rọc khỏi không gian, ta sẽ biến thành hình người A. Tiểu quỷ lần tuy rằng đã nhận được sự an ủi của âu Dương Phú, nhưng trong lòng vẫn rất thương tâm, ôm Hải Đông Thanh ngồi xồm xuống một bên uy khuết. âu Dương Phú còn quét hết đống tàn bảo song. Này mới bắt đầu nghĩ đến tình cảnh lúc trước của mình, nàng bây giờ thực sự rất đói. Có điều vừa mới bước chân ra khỏi công điện thì bên ngoài chỉ là một mảnh tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Ao Dương Phú lắc mình trốn vào trong không gian, nàng bây giờ phải lấp đầy cái bụng duy trì một thể lực. Dưỡng thương, sau đó, sau đó đương nhiên là chạy trốn. Ao Dương Phú lúc này mới nhớ tới tình cảnh lúc trước, ngực lại nhói đau có chút tức giận, thậm chí cả chính nàng cũng không thể giải thích nỗi cảm giác đau đớn đó như thế nào. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, dạ tròn hoa chọn cách che chở cho nàng thanh mai rút má, hắn không một chút sơ sử, chọn cách bỏ mặt nàng. Thật buồn cười, lúc trước hắn còn luôn miệng khẳng định nội với nàng, trong lòng chỉ có mình nàng. Đã vậy, mãi hôm trước, còn hứa với nàng sẽ không phụ nàng. vậy mà chỉ trong chớp mắt, tình vợ chồng mãi tháng xem ra vẫn không bằng tình cảm của bọn họ mười mãi nam. Tình yêu rẽ mạt như vậy, ao dung phú, nàng không cần. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một tia lạnh khốc Ao dung phú từ nay về sau sẽ không bao giờ dựa sớm vào bất kỳ người đàn ông nào để sống nữa. Chủ nhân, chủ nhân! Tiểu kỳ lân nhìn thấy ao Dương phú chui vào trong không gian, qua thật là vui mừng đến nhảy cứng lên. Các người nhào vào lòng của ao Dương phú lắc qua lắc lại. Ao Dương phú nhìn không được, bị nó dẫn đi vài bước, sau đó dừng lại. Tiểu kỳ lân lứng đầu lên, mở đôi mắt tròn xe nhìn nàng một tiếng. Nhìn người trung có vẻ mệt, vui ha. Chếp chếp, chếp chếp. Hải đồng thanh nhìn ao Dương phú cũng vui mừng kêu chiếc chếp không ngừng. Bay qua, đứng ở trên bả vai của ao Dương phú, dùng đào khẽ cọ vào mặt của ao Dương phú. Ao Dương phú nhìn hai sinh vật này dính lấy mình, trong lòng có chút ấm áp. Tiểu kỳ lân từ trong lòng của ao Dương phú nhảy xuống. Một lát sau lại chạy về, trong tay cầm theo một chiếc túi nhựa. Chủ nhân, người làm lòng nướng cho ta ăn được không? Ao Dương phú nhìn vẽ mặt mong chờ của nó liền tức giận phố đào nó lên tiếng. Tiểu Kỳ Lân, chủ nhân của người hôm nay, đã náo cho người rất nhiều món ăn, người cũng đã ăn rất nhiệt tình, bây giờ còn muốn thêm lòng nướng sao? Bởi vì rất thơm thôi. Tiểu Kỳ Lân liếc liếc nhìn Hải Đông Thanh hắt đầu. Có phải không? Hải Đông Thanh không nói gì, chỉ chếp chếp, chếp chếp không ngừng. Âu Dương Phú bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái tên Tiểu Kỳ Lân này tính tình cứ như trẻ con mới lên ba, rất thích ăn đồ ăn vặt ở siêu thị. Nào là mì ăn liền, cả viên chiên, cá lòng nướng, nếu hắn đưa thích. Nàng rớt mắt dầm chân đi vào phòng bếp, lấy một ít lòng lợn, đã nhồi chút thịt nướng cho hắn. Được một lúc lâu, tiểu kỳ lân lại lôi thêm một chậu nước, bên trong có rất nhiều cá, tôm, và mặt chân thành nhìn ao Dương phú. Ao Dương phú kết kết đau, ta biết rồi, người đệ bên đó đi. Nàng vừa nói chuyện đã thấy tiểu kỳ lân đem hết nước trong chảo đổ lên chân của ao Dương phú. Ao Dương phú chỉ cảm thấy lành lành nơi đầu chân, cúi đầu nhìn thấy vạt áo của mình đều đã ướt. Liền tôi tức giận mắng tiểu kỳ lên Tiểu kỳ lên Sao người lại bướng bình như vậy Ai ra Chủ nhân Chân của người đã bị thương Lại vất vả như vậy Ta nghĩ rằng Nếu chân của người ngầm nước một chút Sẽ đỡ hơn thôi Ao Dương phú sắc mặt dần dần dịu xuống Thật sao Phải đợi ta làm xong Sẽ đi ngâm chân Một lúc sau Ao Dương phú liền bưng thật nhiều đồ ăn nướng Cùng với cá nướng ướp Hàng thơm ngon Từ lò đi ra Tiểu Kỳ Lân cao hứng mở to hai mắt, cầm lấy một dĩa lên chén sạch, sau đó cầm dĩa khác đưa cho mặt Thái Tùng Thanh. Ăn đi. Ao Dương Phú ôm trắng bứt đất dí lên tiếng. Nó không ăn cái này. Quả nhiên thấy vẻ mặt kết bỏ của Hải đồng thanh, Tiểu Kỳ Lân hừ hừ. Nếu không ăn, ta không không chơi với ngươi. Hai Tiểu Đồng Thanh hai đôi mắt đen này có chút uy khuất đáng thương nhìn Tiểu Kỳ Lân, sau đó cũng dần lòng mình nuốt một miếng. Ao Dương Phú Bên ngoài, gió tuyết gào thét trên đỉnh tuyết sơn, từng cơn bước giá. Già rồng hoa trở lại chỗ cũ thì phát hiện, chỗ khe băng lúc nãy đã khép lại, một chút khe hở cũng không có. Xung quanh một màn tuyết răng xóa mờ mịt, hắn thậm chí không thể xác định được vụ nhi đã rơi xuống chỗ nào. Quang phòng gào thét, gió lạnh khẽ thổi tông mãi tóc của hắn. Hai chân của hắn phút trúc cứng đơ, cảm giác như chưa bao giờ từng có cảm giác kích động mà trở nên mất hết sức lực. Không có cách nào nhúc nhích nổi, khuôn mặt lạnh nhạt của giả trọng hoa thoáng hiện lên sự kinh hoảng. Trong cuộc đời của hắn, từ trước đến nay, hắn chưa khi nào ném trải sự hoàng sợi như vậy. Con người của hắn tối lại lạnh như băng, ánh mắt của hắn bảo tư giả thú, tàn khốc mà thị huyết. Đều là lỗi của hắn. Tay của hắn chỉ nắm thành quyền, gân xanh bạo khởi. Hắn lên tiếng gọi tên Âu dương phú, nên cuồng tìm kiếm những nơi mà nàng có thể rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vùng trời mảnh đêm trắng xóa, gió tuyết cuộn cuộn, dáng người trọng hoa, leo đảo bước đi tìm kiếm trong thật cô độc và tịch liêu. Trời đã bắt đầu tối, không gian bốn phía đều đã bắt đầu tính lặng, cuồng phong bão tuyết cống đã ngừng lại, xung quanh chỉ còn lại một khoáng trời đêm yến tĩnh đến đáng sợ. Giả trồng hoa lúc này nặng nề bước đi thợ giốc. Dạ nhị, người đừng ở đây mà nổi điên nữa, nếu cứ như vậy, người sẽ chết mất. Vân thường leo lên tuyết sơn được một lúc lao cuối cùng cũng tìm thấy được dạ trọng hoa đang điên cuồng tìm kiếm giữa biển tuyết tăng xóa. Dường như hắn sử dụng hết tất cả sức lực của mình, không chứng đổ nối, nằm ngựa trên tuyết, thở hồng hộc. Vân thường thấy dạ trọng hoa vẫn tiếp tục đứng lên thì nhanh chóng vườn tay ngăn cản hắn nhưng bị hắn một vén đại ra, ngự khí trầm thấp. Tránh ra, dạ trọng hoa quỷ trên mặt đất, càng không ngừng lại tay cào lớp băng dày kia lên. Vũ nhi của hắn, tiểu ngủ của hắn hắn chỉ cảm thấy trái tim chợt quặn thắt lại đau đớn đau đến mức nghẹn lại không thở được hắn không cho phép không cho phép nàng rơi khỏi hắn không cho phép nàng chết hắn sợ hãi đúng loại sợ hãi này giống như có một lưỡi dao của hai diêm vương xuống vặn cổ hắn khiến hắn không thể nào né tránh được hắn là hắn đứng trơ mắt nhìn thấy phụ nhi của hắn rơi xuống ngay trước mắt hắn ở khoảng cách xa như vậy hắn không nhìn thấy được gương mặt của nàng ánh mắt của nàng Còn cả nụ cười của nàng Dường như lúc này hắn sắp chống đỡ không nổi vì khó thở Vân thường nhìn thấy hành động điên cuồng của dạ tròn hoa Trong lòng đã đoán ra được 89 chiến phần ao dương vũ lạnh ít dưới nhiều Thanh âm có chút bi thương Dạ nhị Người bình tĩnh một chút Nàng ấy Cút Một chữ lạnh như băng không mang theo một chút ấm áp cảm tình nào phát ra Hắn không muốn nghe bất kỳ điểm xáo gì từ bất cứ ai Hắn không cho phép chuyển đó xảy ra Dạ trọng hoa phát điên dùng tay đảo lấp tuyết lạnh léo, băng cứng tưng rắn. Thái không ổn, hắn dùng nội lực của mình phá vỡ băng tuyết, quên cả đau đớn, quên cả cái lạnh đang ăn mòn ra thịt, quên cả cảm giác rõ rét bên tai. Vân thường chỉ cảm thấy giờ phút này lý trí của dạ trọng hoa dường như bị mất đi, vẽ mặt của hắn cứng ngác ngay dại ra. Hắn biết rõ bây giờ hắn có làm gì, có khuyên hắn như thế nào cũng không, có tác dụng gì đều vô ích cả. Nhìn thấy từng ngón tay thon dài của dạ tròn hoa từ từ loang lỗ máu là máu. Tuyết xung quanh đều bị máu đỏ của hắn bao phủ. Trong lòng sợ hãi liền tiến lên một chút ngăn cạn hắn nhưng cũng không được. Lúc này trên mặt của dạ tròn hoa hắn ngoài lạnh khốc đáng sợ ra thì chính là sự đau đớn đến tuyệt công. Vân thường nhìn mái tóc của dạ tròn hoa cuộc nội tung bay trong gió. Trong đầu hiện là dáng vẻ bình tĩnh vân đạm phong khenh của Ơ Dương Phú. Hắn thật sự không muốn tin rằng cô ấy đã chết. Nhưng trước mặt hắn, bão tiết cuồng nổ như muốn vùi lấp hết tất cả mọi thứ nó đi qua, lại cặp tuyết lỡ, đừng nói là một nữ nhân như nhà đào đó, ngay cả nằm nhân như hắn cũng không đảm bảo mình có thể sống qua một ngày. Trời càng lúc càng lạnh, phần thường đứng một bên cạnh giả tròn hoa cả người rết run, răng run cung cập, nhưng hắn cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ ở bên cạnh giả nhị hắn, để hắn thỏa mãn phát tiết, nhưng thật ra hắn thật sự sợ dã nhị nếu cứ như thế này thì sẽ của chuyện bất trắc xảy ra. Ba can giờ đã trôi qua, rắc lòn của hắn không hoảng đến cực điểm. Hơn nữa nhiệt độ của không khí càng ngày càng loãng, không khí càng không có dấu hiệu phơi bớt đi Ánh mắt của hắn bắt đầu đỏ đẫm, hắn giống như một con sói hoang tìm kiếm chủ. Hắn dường như mất phương hướng, đạp tông tuyết sơn, hai tay bị băng tuyết đông lạnh đỏ bưng, giày bị băng tuyết tan làm cho ướt nhẹp. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không dừng lại hành động điên cuồng của mình. Hắn muốn nhìn thấy nàng. Vũ Nhi, ta muốn nhìn thấy nàng cười. Cho dù nàng có mắng ta, có hẳn ta, ta cũng sẽ không nẻ tránh mà đổi mặt. Nhưng xin nàng xuất hiện trước mặt ta có được không? Cho ta biết, nàng đang ở đâu có được không? Mội dung phân thù, thừa xuống núi đã lập tức phái hai đội nhân mã lên núi tìm kiếm tung tích của Âu dân phú. Người cùng ngựa nỗ lực ra sức tìm kiếm giữa trời tuyết giá lạnh. Tìm đến mọi ngóc ngách, mọi hàng ngóc ngõ cũng vẫn không tìm ra được một chút dấu vết của nàng. Cuối cùng sau khi nhìn thấy già tròn hoa Nhìn thấy bộ dạng chất vứt thất thường của hắn liền thấp giọng bẩm báo Giả nhị không phát hiện ra tung tích của Âu Dương Vũ Tâm can hắn Đau đến rị ra máu Đau đến co rút Con người đen lái của hắn so co rút lại Đôi mắt hắn vẫn vết tơ máu Mang khi thế kinh người Nơi ngực trái của hắn truyền đến đau đớn Sẽ ruột sẽ gan Giả tròn hoa cơ hồ đứng không vững vàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước Không, sẽ không Hắn không thể mất đi, không thể. Sao lại không thể tìm thái nàng? vụ Nhi của hắn rất thông minh, rất lợi hại. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng ở quanh đây. Sao lại không thể tìm được nàng? Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nàng. Cường thể ra lệnh, không chút trì hoán. Già trong hoa trong lòng càng tự trách bản thân mình. Tất cả đều là lỗi của hắn. Vì sao hắn lại có thể để chuyện này xảy ra? Hắn có thể bỏ mặc Vũ Nhi một mình trúng tròi một mình ở nơi đó bỗng nhiên hắn giơ tay lên nặng nề đánh về phía ngực mình một lần hai lần lực mỗi lúc một lớn lúc này cả người của hắn liền cứng đờ quỳ ở nơi đó miên không khỏi trào ra một cụm mỏ tươi vân thường bắt gặp phải chuyện như vậy liền lập tức kinh hãi bắt lại tay của dạ tròn hoa còn đành xuống tay với chính mình Tức giận nói dạ nhĩ người điên rồi sao Tim của hắn bị sẽ rách đau đớn, nỗi đau khiến hắn phải sợ hãi. Mỏ tươi đội thầm khẽ đọng lại trên nơi tuyết trắng dưới ánh trắng u ảo này càng trở nên rưng sợ người. Bây giờ người phải quay trở về ăn chút gì đi, nghỉ người thật tốt, sau đó lại quay lại tiếp tục tìm. Không, nếu trì hoãn thì nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn. Bây giờ có lẽ nàng đang trốn ở một nơi nào đó. Bây giờ nàng đang nhất định rất đói bụng, nhất định rất lạnh. Bây giờ nàng rất. Âm thanh của dạ tràng hoa mỗi lúc một nghẹn ngào. Dạ tràng hoa đã không ăn không uống tìm tung tích của tiểu nhà đào cũng đã gần 4 canh giờ. Vân Thường chưa bao giờ trải qua bộ sáng này của hắn, vẻ mặt này của hắn, đau đớn, ai nấy hối hận, tự trách mình. Kiểu như một khi hắn đã xác định ao dung Vũ không còn ở trên đời này thì hắn cũng sẽ không muốn sống nữa. Trong lòng của Vân Thường dừng lên một chút sợ hãi, nhân lúc Dạ Trọng Hoa không kịp phòng bị, liền giơ tay lên đánh mạnh vào sau cái của hắn khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Vân Thường có một thân Dạ Trọng Hoa đang bất tỉnh nhân sự kia xuống núi, hắn mệt mỏi thở dốc, Tuyết mỗi lúc một giây bước đi đã khó khăn, giờ trên lưng lại có thêm món nợ, bước đi càng trở nên khó khăn hơn. Sau khi Vân Thường mang Dạ Trọng Hoa trở về biệt viện, liền phân phó cho nha hoàn chuẩn bị nước ấm. Hắn dìu Dạ Trọng Hoa trực tiếp vào phòng ngủ. Vừa vào tới cửa thì ngay lập tức ném dạ trồng hoa căng ra phía sau giường. Bản thân mình cũng mệt mỏi không chịu nổi sự lơ trên sàn nhà, miệng thở hồng hồng. Thật nhìn dạ trong hoa trên giường giống như người đã chết, vẫn không nhúc nhích. Cảm giác ngay trước mũi của hắn cũng không còn hơi thở. Vân thường, Huynh đã làm chuyện cái quá gì thế, không phải kêu Huynh lên nổi tuyết ngăn cản nhị ca lại sao? Sao còn làm nhị ca bị thương tích đầy người thế này? Huynh thật vô dụng. Nói xong, trên cầm áo yếm nhìn dạ trọng hoa đang hôn mế bất tỉnh trên giường, đặc biệt là cánh tay lộ ra ở bên ngoài kia, việt mạo loang lố, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, nhìn về phía vân thường bằng đôi mắt trách cứ. Nàng đem hết tức giận rút hết lên người của hắn. Vân Thường ngứng đầu nhìn bộ dáng tức giận của Trình Cấm, một thần y phục màu trắng như tuyết lộ ra chiếc cổ xinh đẹp tuyệt trần, vòng eo tinh tế, vẫy ảo tung bay, trên mặt phấn son tô đậm đà da trắng non na, nhìn qua không dung như một cô nương thuần khuyết ôn nhu yếu đuối bán sáng. Nàng trộn rõ mắt lên, vênh mắt hất cằm sẽ khiến nhìn Vân Thường. Huynh còn ngây ngốc ngồi đó làm gì? Mau đi ra ngoài. nhi ca bị cảm lạnh cần phải thay y phục, sau đó dùng nút ấm lau người cho Huynh ấy nữa. Trình cầm nói xong liền cầm lại khăn ấm đi đến tỉ mỉ lau nhẹ hai má của dạ trọng hoa, Sau đó không kiên nhấn mọi miệng lên tiếng quát Vân Thường. Vân Thường trong mắt không khỏi thức giận, cô ta bây giờ đang dùng thân phần gì để nói chuyện với hắn, hay là tự coi bản thân mình là ninh vương Vi? Vân Thường không tiếp xúc nhiều với trình cầm, chỉ là có nghe qua cô ta là một con người lãng mạn, thông minh, lanh lợi, và lại cô ta đã từng cứu dạ trọng hoa một mạng nên hắn có ấn tượng không thể. Nhưng hôm nay, nếu không phải vì sự ngô ngốc của hô ta, Gia Nhi sẽ không lâm vào tình trạng thảm hại như thế này Đó là chưa kể đến chuyện ao Dương vú lại bị rơi xuống vực tuyết đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao Nghĩ đến đây, Vân Thường đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trình Cẩm Vân Thường từ dên sàn đứng dậy, đã nhìn thấy trình Cẩm đỉnh vươn tay, muốn cởi y phục của dạ trồng hoa Vân Thường liền tiến lên để chặt vạt áo của dạ trồng hoa, ánh mắt khinh miệt, nhìn trình Cẩm nói Trình cô nương muốn làm cái gì? Trình cầm sắc mặt thoáng hồng nhưng vẫn gắng cổ lên tiếng. Tất nhiên là giúp nhị ca tắm rửa, nếu cứ để như vậy nhị ca sẽ bị cảm lạnh mất.